Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. Chương 148 đánh bể tất huyền. Tuyệt vô thần âm mưu. Tên khốn kiếp kiếm thần. Hắn ở hồ ngươi. Phần 2. Chết chắc rồi. Võ tôn tất huyền cùng kim luôn pháp vương. Không nghĩ tới muốn thê thảm như thế kết thúc. Mọi người. Phản phất đều thấy được tất huyền cùng kim luôn pháp vương bị hòa mình thịt nát tràng cảnh. Những thứ kia người nhát gan nữ chủ Thậm chí cũng không dám đang nhìn Sợ quay đầu đi Kim luôn pháp vương cùng tất huyền Đã là dọa đái ra liền phản kích Dũng khí đều không có Chỉ phải nhắm mắt chờ chết Sau một khắc Tiếng kêu rên liên tiếp vang lên Phạm là lúc này người xuất thủ Toàn bộ thổ huyết lui lại Sắc mặt trắng bịch Vô xấu công kích Sau khi mất đi kế lực lượng. Còn không có đánh tới tất huyền bọn người trên thân. liền biến mất rớt. Ta trúng độc. Hùng bá cũng ở thương hoàng rút lui. Chỉ cảm thấy đan điền khí hải một mảnh đau đớn. Hắn nhớ vận chuyển công lực áp chế độc tố. Cũng là trong nháy mắt đan điền giống như là muốn nổ tung một dạng. Thiên đao tống khuyết. Hoàng dược sư đám người. Đồng dạng là một cái đang hộp máu. Lập tức. Không ít người đều ngã xuống. Chưa ngã xuống. Trên cơ bản cách loại này giang hồ tầng dưới chót. Đã xảy ra chuyện gì? Đoàn dự trên mặt đại biến. Phóng nhắn nhìn lại. Mọi người đều nằm. Tông sư ở trên. Một cách đứng đều không có. Chính là trương tam phong. Cũng mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc. Không phải. Còn có người đứng. Lâu chủ. Cùng với kiếm thần. Bởi vì vừa rồi Hai người bọn họ đều không có xuất thủ Lâu chủ Bọn hắn trúng độc rồi Đoàn dự nhìn về phía lưu tiêu Hắn thể chất mách độc bất xâm Cái gì độc làm cũng vô hiệu Sợ là sợ Lâu chủ cũng trúng độc Lưu tiêu nhìn về phía kiếm thần Cái này tên khốn kiếp Rốt cuộc vẫn phải trở thành tên khốn kiếp Mặc dù chính mình cho hắn thiên cơ lâu để tử hộ thể Vẫn là không có cải biến hắn tên khốn kiếp bản chất Kiếm thần trở lại thời điểm Là hắn biết kiếm thần bị tuyệt vô thần uy hiếp Hạ độc hải thiên cơ lâu nhân Lưu tiêu cũng không vạc trần Thì nhìn kiếm thần lựa chọn như thế nào Không nghĩ tới Kiếm thần vẫn là tuyển trạch vì sư phụ vô danh Xuống tay với thiên cơ lâu Hắn thừa dịp ở chủ phòng giúp bận rộn thời điểm Đem tuyệt vô thần nguyên bản tìm đến đối phương vô danh kỳ độc. Dưới ở tại thiên cơ lâu đồ ăn ở giữa. Hiện tại. Ngoại trừ lưu tiêu cùng đoàn dự. Trên cơ bản mọi người đều trúng độc. Xin lỗi. Lâu chủ. Bọn họ bắt sư phụ ta vô danh. Ta không hạ độc. Bọn họ liền giết sư phụ ta. Lưu tiêu ánh mắt nhìn tới. Kiếm thần trong nháy mắt cũng biết lưu tiêu khám phá là hắn dưới độc. Hán quý đầu lộ ra nét mặt xin lỗi. Cũng không dám xem lưu tiêu. Cũng không dám xem thiên cơ lâu nhân. Kiếm thần. Ngươi hốn đàn này. Vong ăn phụ nghĩa xuất sinh. Kiếm thần. Ngươi không bằng heo chó. Rất nhiều người đều ở đây mắng to kiếm thần. Ha ha. Trời cũng giúp ta. Liều lính tiếng cười ở giữa. Tuyệt vô thần mang theo phá quân đạc bộ đi tới. Sau lưng của bọn họ Là một đám đeo mặt nạ vừa la sát Cùng với thiên trì thập nhị sát Tất huyền cùng kim Luân pháp vương Lúc này kinh khỉ đứng lên Kém chút nữa Một điểm bọn họ liền chết Còn còn tuyệt vô thần giữ chữ tín Không có hố bọn hắn Hai người tắt ngươi làm không tệ Về sau đại tống địa bàn Chính là đại thảo nguyên Tuyệt vô thần hài lòng nhìn tất huyền hai người liếc mắt Lập tức ánh mắt nhìn về phía lưu tiêu Ngươi chính là thiên cơ lâu lâu chủ Còn muốn đa tả ngươi đem nhiều cao thủ như vậy Chiều tập cùng một chỗ Tuyệt vô thần căn bản không sợ lưu tiêu Bởi vì hắn đối với mình giao cho kiếm thần độc dược phi thường tự tin Xem Trương Tam Phong cũng biết Võ Thánh cũng không kháng nổi loại kịch độc này Hơn nữa loại độc chất này còn muốn một loại đặc tính Không phải vận công liền sao sự tỉnh Một vận công. Độc tính mới có thể phát tác. Lưu tiêu buồn cười. Ngươi cứ như vậy nhất định ta cũng trúng độc. Tuyệt vô thần nói. Đương nhiên. Tuyệt vô thần đương nhiên. Lưu tiêu cười nói. Ta thiên cơ lâu tỉnh báo thiên hạ vô song. Vì sao không phải ta đã biết ngươi kế hoạch. Vì không đem ngươi sợ chạy. Tương kế tự kế để cho ngươi tới cửa đi tìm cách chết. Lưu tiêu không phải vạch trần kiếm thần cách khác tính toán xác thực chính là muốn cho tuyệt vô thần chính mình tới cửa đi tìm cái chết Hắn cũng không có cái loại này tâm tư Khắp thiên hạ đổi theo giết tuyệt vô thần Đến mức cái gì đó kỳ độc Làm sao bằng lòng có thể làm gì được hắn thần võ huyền công nội lực Cái này dung hợp vô số trung võ học nhi thành tuyệt thi thần công Đã gần như huyền huyến Hơn nữa Lưu tiêu cũng là dùng thiên cơ lâu suy tính độc này không làm gì được hắn. Mới chỉ có tương kế tựu kế làm cho tuyệt vô thần tới cửa đi tìm cách chết. Tuyệt vô thần biến sắc. Thần sợ hãi cả kinh. Lâu chủ. Thật đúng là khả năng đã sớm biết chính mình muốn hạ độc sự tình. Hắn ở hồ ngươi. Phá quân ở một bên nhắc nhở. Ngươi nếu là không có chúng độc. Còn có thể cùng ta lời nói nhảm. Tuyệt vô thần cố từ chấn định Loại thời điểm này Vô luận như thế nào cũng không có thể lùi bước Lưu tiêu lắc đầu Hảo ngôn khó khuyên đáng chết cầu Sau một khắc Trong mắt hắn sát khí lộ Giết sạch bọn họ Tiếng kêu thảm thiết vang tới Mời tên đại tông sư thiên cơ vệ vô thanh vô tức xuất hiện Khai triển tàn sát Cái gì vượt la sát Thiên trì thập nhị sát Toàn bộ biến thành thiên cơ vệ dưới kiếm vong hồn. Không phải. Tuyệt vô thần sắp điên rồi. Phá quân cách này xoa bức. Đây là đang hồ ta. Bọn họ thật không có chúng độc Chỉ là cách này mời cách đại tôn sư. Từng cách đều không yếu hơn hắn. Một bên. Phá quân sắp nước cả tim gan. Mời tôn kiếm đảo đại tôn sư. Cũng đều là cao cấp nhất. Tiếp cận nửa bước võ thánh tình trạng. Kiếm thần, ngươi là làm sao hạ độc, phá quân oán độc nhìn về phía kiếm thần, những người khác đều trúng độc, vì sao cách này mời cách đại tôn sư không có việc gì, còn tuyệt tâm cùng tuyệt thiên, đã sắp sở choáng váng, còn có nhan doanh, nàng đã tải làm thiên hạ đệ nhất phu nhân mộng đẹp, lúc này, nàng bị dọa đến vẻ mặt trắng bịch, còn là muốn phí vật lợi dụng một chút. Lưu tiêu lắc đầu, lần thứ hai công pháp dung hợp, hắn còn cần thu thập các loại thần công, bất kể là phá quân vẫn là tuyệt vô thần trên người, đều có tốt công pháp. Thân ảnh ló lên, lưu tiêu trong nháy mắt tới gần tuyệt vô thần. Sau một khắc, thần võ huyền công phát động, đem tuyệt vô thần trong nháy mắt hút khô. Cùng lúc đó, đi qua nội lực. Hắn đã học xong tuyệt vô thần bất diệt kim thân đã còn lại thần công Phá quân kinh hãi gần chết Tuyệt vô thần dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào đã bị hấp thành một làm chết Ngay sau đó Hắn sờn tóc gáy Bởi vì lưu tiêu quay người lại Lại để mắt tới rồi hắn So với tuyệt vô thần Phá quân thì càng không bằng Đồng dạng là trong nháy mắt miêu sát vận mệnh Ngay sau đó Kim Luân Pháp Vương. Tất Huyền. Cũng là bị Lưu Tiêu đem võ công học sau đó. Trực tiếp tinh khí thần toàn bộ hút khô giết chết. Không phải chốc lát. Nơi đây mùi máu tươi tràn ngập. Tuyệt vô thần cùng Tất Huyền người mang tới. Toàn bộ bị thiên cơ về cho chém chết. Liện nhăn doanh. Cũng bị chặt thành hai khúc. Lưu Tiêu chỉ lo hấp công lực. Học được Tuyệt vô thần đám người võ công. Quên nhanh doanh. Chờ hắn phản ứng kịp. Nhanh doanh đã bị thiên cơ vệ cho chém chết. Duy chỉ có kiếm thần. Vẻ mặt kinh sợ. Dôn lầy bầy đứng. Chảy xuôi huyết dịch. Đã đem bàn chân của hắn ướt nhẹp. Ấm áp huyết dịch. Cũng là không để cho bọn họ cảm nhận được bất kỳ ấm áp. Ngược lại cả người một hồi lạnh lẽo Quá kinh khủng. Lâu chủ. Ta là vì theo ta sư phụ. Kiếm thần hàm răng đều ở đây run lên Sao hùng bá Thạch chi hiên So với lâu chủ Quả thực không đáng giá nhắc tới Cái này mới là chân chính sát thần Phải biết rằng tuyệt vô thần mang tới thủ hạ Gần như ngàn người Lại tất cả đều chém chết Lưu tiêu lắc đầu Ta không trách ngươi Ngươi vì sư phụ ngươi Lựa chọn ra bán thiên cơ lâu Ngươi không có sai Dù sao thiên cơ lâu, cùng ngươi không có bao nhiêu cảm tình. Nghe nói như thế, kiếm thần theo bản năng thở phào nhẹ nhóm, cho rằng Lưu Tiêu muốn thả quá hắn. Sau một khắc, chỉ thấy Lưu Tiêu phất tay, cách không bang Giang Ngọc Yến giải trừ độc tố. Hút hắn nội lực, Lưu Tiêu không chút khách khí. Kiếm thần giết lãng phí, tiện nghi Giang Ngọc Yến không thể tốt hơn. Cô nàng này đối với hắn trung thành và tận tâm. Cũng là thời điểm cho điểm chỗ tốt rồi. Không muốn. Kiếm thần trực tiếp tuyệt vọng. Hắn cho rằng lâu chủ biết tha thứ hắn. Dù sao sư phụ hắn là vô danh. Lúc trước chỉ là báo vô danh danh hào. Lâu chủ đã thu chính mình. Giang Ngọc Yến không chúc do dự chấp hành lưu tiêu mệnh lệnh. Ở kiếm thần tuyệt vọng ở giữa. Đem kiếm thần trọn đời nội lực đều hút khô nàng tại chỗ ngồi xuống tòa hạ. Bắt đầu luyện hóa kiếm thần công lực. Giết ta đi. Nội lực bị hút khô kiếm thần. Vẻ mặt cho nguội Tuyệt vọng không gì sánh được. Tốt. Lưu tiêu gật đầu. Hắn cũng vốn không có dự định làm cho kiếm thần sống. Giết chết trước. Chỉ là phế vật lợi dụng một chút mà thôi. Kiếm thần sắc mặt tại chỗ lại biến. Hắn lại cho rằng Lưu Tiêu không giết hắn. Mới chỉ có dùng chết để diễn tả mình tuyệt vọng. Cách kia nghĩ. Lưu Tiêu thực sự thành toàn. Sau một khắc. Lưu Tiêu một trường đánh ra. Trực tiếp đem kiếm thần đánh cho ấp vỡ toan đi ra. Tử trạng thây thảm. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sư phụ. Phản bội còn tin tưởng ngươi. Mọi người đều là không nói. Bọn họ cũng cho rằng Lưu Tiêu biết không giết kiếm thần. Mọi người đều thấy kiếm thần trước khi chết trong mắt cách loại này khó hiểu. Vung tay lên, lưu tiêu trong tay bay ra vô số lưu quang, rơi vào người chúng độc trên người. Chỉ chốc lát, mọi người đều cảm thấy có thể động, nhanh chóng đứng lên. Đa Tạ lâu chủ, lâu chủ đại ăn, tại hạ y khắc, cảm tạ đồng thời. Mọi người cũng là sợ Nếu không phải là lưu tiêu không sợ độc tố Sợ là mọi người cũng bị tuyệt vô thần đám người một nồi cho bưng Các ngươi hỗ trợ đem thi thể xử lý một chút a Quay người lại Lưu tiêu không muốn ở lại cách này máu tanh vị gây mũi địa phương Rời khỏi nơi này Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Tiên Cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng mời. Chương 149 mới bảng danh sách kiểm cây võ hiệp trang bức nhân vật. Đại tông sư đều phục tùng. Phần 1. Trang bức xanh diện. Mẹ, Tuyệt Vu thần cái này hố bức. Chạy mau a. Tuyệt Vu thần đã làm nhiều lần người người oán trách chuyện. Bị những thứ kia chính bắt lại thì phiền toái, chép, sớm biết cái này ngốc tử phải đi chọc thiên cơ lâu. Lão tử sớm chạy trốn rồi. Vô thần tuyệt cung lần nữa đại loạn. Tuyệt vô thần. Phá quân bị giết chết ở thiên cơ lâu tin tức truyền quay lại. Thiên hạ hội những thứ kia tìm đến tuyệt vô thần bảo vệ người lần nữa chạy trối chết. Lần này đắc tội là thiên cơ lâu. Bọn họ càng là e ngại. Mẹ, về sau bất kể là ai tới nơi này nữa. Lão tử cũng không trở lại. Văn sợ sợ cắn răng. Tại chỗ một cây đuốc đem vô thần tuyệt cung đốt sau đó. Cũng theo chạy trốn rồi. Lúc này mới uy phong không có vài ngày. Lại muốn chạy. Hơn nữa lần này bởi vì là tư thông kẻ thù bên ngoài. Hận người của bọn họ không ít. Thần nhi. Vô danh phát sinh thê lương giống to hơn. Hắn đã đoán được tuyệt vô thần đám người có thể phải dùng chính mình mệnh tới uy hiếp kiếm thần liền phạm. Này đây vừa ra thiên lao. Hắn liền ra roi thúc ngựa chạy tới thành Lạc Dương. Không muốn còn không có chạy tới. Liền truyền đến kiếm thần phản bội. Bị thiên cơ lâu lâu chủ đánh chết tin tức. Vô danh trong mắt chứa nhiệt lệ. Trong nháy mắt giống như là mất đi tinh khí thần giống nhau. Cầu nhân phá quân. Cũng chết ở tại thiên cơ lâu. Á đồ cũng đã chết. Trước kia lão đánh. Lần này cũng tận số bị tuyệt vô thần chu diệt. Trong nháy mắt, vô danh cũng không tìm tới tiếp tục mục tiêu. Tập kích áo bào trắng. Phong thái tuyệt thế phong thanh dương bước vào thiên cơ lâu. Rất nhanh. Hắn tìm được rồi thiên cơ lâu chỗ. Bất quá. Có chút kỳ quái. Thiên cơ lâu bên trong. Không ngừng có người được mang ra tới. Một cố mùi máu tươi. Càng là chui vào chóp mũi. Cái này, người, phong thanh dương cả kinh. Chẳng lẽ có người đến tấn công thiên cơ lâu? Quá kinh khủng. Hơn ngàn người. Giống như là gà con giống nhau bị chặt xếp. Đáng đời. Đều là chút đông doanh. Ngươi đồng tình bọn họ. Cái này tuyệt vô thần cũng là muốn chết. Tiếp nhận rồi thiên hạ hội địa bàn. liền ngoan ngoãn đứng ở Nguyên Châu. Không phải là muốn nơi đây chọc lâu chủ. Thời khắc này thiên cơ lâu phía trước. Tụ tập không ít người. Kim tiền bang bang chúng bị thượng quan kim hồng vô qua đây Cùng nhau hỗ trợ xử lý thi thể Thiên cơ vệ hạ thủ cũng là rất Kiếm khí đào qua Những dự la sát đó trên cơ bản đều là bị chặn ngang chặt đứt Thi thể xử lý tới cực kỳ phiền phức Chính là kim tiền bang rồi đúc tới không ít Trong lúc nhất thời đều không có xử lý nhanh chóng dán thiên mùi máu tươi Liền những thứ kia kinh nghiệm lão luyện hối hổ nhân sĩ đều biến sắc. Không ít người trực tiếp ớt ra. Phong Thanh Dương ở một bên nghe những thứ này. Bộc phát hết hồn. Cách này thiên cơ lâu lâu chủ tàn nhẫn. Làm cho hắn đều thận trọng. Chính là hắn như vậy người từng chạy. Đều áp không dưới tâm một lần tàn sát hơn ngàn người. Tạm thời. Bởi vì xử lý thi thể. Thiên cơ lâu không cho phép ra vào. Phong Thanh Dương chỉ phải đứng ở ngoài cửa, chờ đấy, bất quá hình tượng của hắn, tiên phong đảo cốt, đưa tới không ít người quan tâm. Chỉ là hắn vài thập niên ẩm cư ở suy nghĩ qua hư, người biết hắn cơ bản không có mấy cái. Các loại trở tuyệt vô thần đám người thi cốt bị xử lý kết thúc, đã là sau nửa canh giờ. Rất nhanh, người bên ngoài bắt đầu hướng thiên cơ lâu đi tới. Phong thái sư thúc tổ. Phong thanh dương dường như hạt giữa bầy gà. Mặc dù là là trong đám người. Cái kia trồng ra trần khí chất cũng là vô địch. Khiến người ta liếc mắt nhận ra. Lệnh hổ sung thanh âm. Lúc này tỉnh lại không ít người. Vô số ánh mắt. Lạc lập tức rơi vào phong thanh dương trên người. Cái kia lánh đời đại tôn sư. Biết độc cô cỡ kiếm phong thanh dương. Lưu tiêu cũng nhìn lại. Nghe tiếng chàng khí chất, có thể so với Trương tam ba chính là tu vi mặt trên. Kém không ít, bất quá cái loại này cao nhân khí chất, cũng là hiện ra hết không thể nghi ngờ. Phong Thái Sư Thúc Tổ, người rốt cuộc xuống núi, lệnh hồ sung đại hỷ, vội vàng chạy tới. Ninh Trung Tắc, cũng là mang theo phái hoa sơn để tử chạy tới nhanh tiếp, đến mức cái gì kiếm khí tôn tranh. Hôm nay phái hoa sơn đâu còn quản những thứ này. Có thể không diệt môn cũng là không tệ rồi. Phong Thanh Dương gật đầu. Ánh mắt nhìn quét thiên cơ lâu. Cao thủ nhiều lắm. Rất nhiều người chính là hắn. Cũng đều lộ ra kiêng kỷ ánh mắt. Còn không mau đi cho các ngươi Phong Thái Sư Thúc Tổ An sắp xuyết một gian chữ thiên phòng. Ninh Trung tắc vội vàng phân phó đệ tử. Nói xong mắt nhìn về phía Phong Thanh Dương. Bây giờ, đây chính là phái hoa sơn lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Phong Thanh Dương cũng không chối tử. Hắn ẩm cư lâu như vậy. Vậy tới tiền. Lại nói, hắn cũng sẽ không thực sự nhìn lấy phái hoa sơn bị diệt. Bằng không, cũng không ra mặt giáo dục lệnh hồ sung độc cô cửa kiếm. Lâu chủ, ngươi biết gió kiếm thần cái kia tên khốn kiếp cây đơn. Còn để cho chúng ta trúng chiêu. Người liền nói việc này giải quyết như thế nào A Lúc này Có người nhắc tới chuyện lúc trước Ánh mắt mọi người lập tức rời đi Rơi xuống lưu tiêu nơi đây Lưu tiêu ngầm đầu Lộ ra nụ cười Giải quyết như thế nào? Cho đại gia nói mới bảng danh sách bồi thường như thế nào? Những thứ đồ khác nghĩ bạc chơi Không có cửa đâu Mọi người nghe vậy Hai mắt sáng lên Đã thật nhiều ngày Lâu chủ cũng không nói gì bảng danh sách Cái này bồi thường tốt Ta thích Bảng danh sách sao Vậy lâu chủ ngươi còn nói nhảm gì đó Mau nói à Hy vọng mỗi ngày đều có tuyệt vô thần người như vậy tới Lâu chủ là có thể mỗi ngày nói bảng danh sách Lâu chủ Ngươi nói cái này Ta thì có tinh thần Trong lúc nhất thời Thiên cơ lâu trung vô sớ người ngao thấu kêu to. Hưng phấn không thôi. Nhanh cho lâu chủ mang rượu lên. Ta thanh toán. Vi tiểu bảo quát to lên. Đánh máu gà giống nhau. Hắn cách nào loại không thích võ người. Nếu là không có bảng danh sách. Ở thiên cơ lâu trung đơn giản là sống một ngày bằng một năm. Triệu mẫn trừng vi tiểu bảo liếc mắt. Khó chịu đối phương đoạt chính mình lời kịch. Nàng cũng muốn lấy lòng lưu tiêu, gia nhập vào thiên cơ lâu. Có thể phía trước nàng dục xe, cũng cố kỳ quận chúa thân phận, chờ thiên cơ vạn tượng công đi ra. Nàng còn muốn liều lính gia nhập vào thiên cơ lâu thời điểm. Nhân ra lại chỉ muốn ngũ tinh chiến thần đừng nói ngũ tinh chiến thần. Hắn hiện tại vẫn chỉ là nhị tinh chiến thần. Đời, nàng đều cảm giác không có trở thành ngũ tinh chiến thần vi vọng. Chu chỉ nhược tôn tiểu hồng các loại chờ hiểu chuyện Biết lâu chủ vừa nói bằng danh sách liền thích người khác tới nắn vai Người người Vội vàng thả tay xuống bên trong sự tình chạy tới Một phần vạn hầu hả lâu chủ cao hứng Lập tức tự nói với mình tiến nhập truyền thừa tháp phương pháp Cái kia so cái gì đều đáng giá Không ngừng chu chỉ nhược người Thạch thanh tuyển ở thạch chi hiên xui khiến dưới Vội vàng chạy tới. Sư phi huyên. Loan loan cũng là. Lưu tiêu đối với chu chỉ nhược người hành động rất hài lòng. Khái khái. Lưu tiêu ro nhẹ vài tiếng. hắn giọng nói. Hôm nay bảng danh sách. Bổn lâu chủ đặt tên là võ hiệp thập đại trang bức nhân vật. Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật. Mọi người hai mắt sáng lên. Tràn đầy phấn khởi. Chỉ cảm thấy tên này vừa ra. Trong nháy mắt thì có chủng bức khí vô diện nhi lai cảm giác. Bảng danh sách này không sai. a nghe tên này. Cũng rất có ý tứ. Ngoại Tào Sớm biết lâu chủ phải ra khỏi như vậy bảng danh sách. Ta phía trước liền đi trang bức. Bảng danh sách này tốt. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. Chương 149 mới bảng danh sách kiểm cây võ hiệp trang bức nhân vật. Đại tông sư đều phục tùng. Phần 2. Thiên cơ lâu trung khí phân cực độ sinh động. Phạm là hành tẩu giang hồ người đều biết. Giang hồ nhân sĩ yêu nhất trang bức. Điểm này. Từ rất nhiều người biệt hiểu cùng võ kỹ đặt tên cũng có thể thấy được. Cái gì bách bộ thần quyền. Kim đao vô địch. Kiếm thần chắc bất phàm. Những thứ này biệt hiểu. Ban đầu vừa nghe vẫn là rất dọa người. Nếu là không biết nổi tình. Người bình thường thường thường sẽ bị những thứ này biệt hiểu cho hồ dọa. Bảng danh sách quy tắc. Kiểm cây trên giang hồ nhất biết trang bức nhân vật. Trang bức quy tắc. Không nhìn kết quả. Chỉ nhìn quá trình. Khả năng trang bức thất bại. Nhưng bọn hắn trang bức thủ pháp tuyệt đối là tươi mát thoát tục. Rất nhanh. Lưu tiêu tuyên bố xong lên bảng quy tắc. Gì? Ta thiên cơ lão nhân tôn bạch phát. Biệt hiểu cùng thiên cơ lâu tương tự. Lâu chủ. Ta đây biệt hiểu có thể lên võ hiệp thập đại trang cái bức nhân vật bảng sao? Thiên cơ lão nhân đại hỷ. Cảm giác mình biệt hiểu cũng rất trang bức. Phải có vi vọng thượng vũ hiệp thập đại trang bức nhân vật bảng ta Tôn lão để ngươi có thể ạ chu bá thông hâm mộ nhìn về phía thiên cơ lão nhân Ai hắn kiểu lên cho ta lão ngoan đồng biệt hiểu Một điểm bức cách đều không có Hiện tại thiên cơ lâu lực ảnh hưởng Coi như trước danh tiếng không tốt lắm bằng danh sách Rất nhiều người đều là cướp bên trên Có thể lên thiên cơ lâu bằng danh sách Thường thường ở trên giang hồ phi thường có mặt mũi Nói ra Những thứ kia tiểu tỏi la đều bị hồ được xưởng sốt một chút. Ôi chào. Ta cổ chỉ thần canh hồng thất công biệt hiệu. Bức cách không kém a Hồng thất công đại hỷ. Dẫn phát một mảnh ánh mắt hâm mộ trông lại. Hoàng dược sư vẻ mặt nhất định. Ta đông tà hoàng dược sư biệt hiệu. Cũng là có vài phần đềm khí. Tống khuyết đại hỷ. Ta thiên đao tống khuyết. Bức cách trực bức phía chân trời. Nên ta lên bảng. Thạch chi hiên nói. Hoàng dược sư lão ca. Ta đây tà vương biệt hiểu cùng người đông hình biệt hiểu hiệu quả như nhau. Phải có lên bảng tư cách. Không. Tiểu lý phi đao. Lệ vô vư phát. Đây cũng tính là một cách trang bức biệt hiểu. Đáng tiếc tiểu lý thám hoa không ở à. Lâu chủ. Ta hiện tại lấy một cách trang bức biệt hiểu. Còn kịp sao? Lâu chủ A Ngươi lần sau nhắc tới trùng bảng danh sách thời điểm. Phiền phức nói trước một tiếng. Ta chuẩn bị cẩn thận. Những thứ kia không có biệt hiểu nhân. Lúc này một mảnh kêu rên. Lưu tiêu lắc đầu. Nói. Các ngươi những thứ này biệt hiểu. Trang bức đã chảy khô mặt ngoài. Trần chính trang cái bức. Muốn vô hình. Không mở trang bức. Chí mạng nhất. Hơn nữa các ngươi đều là cao thủ tuyệt đỉnh Những thứ này biệt hiệu cũng đều phù hợp thân phận của các ngươi. Cái này căn bản cũng không gọi trang bức. Ta Bởi vì võ công rất cao. Trang bức cũng không thể lắp ráp sao. Thiên cơ lão nhân các loại trở đều rất phải không phục. ùm um ảo lên. Bằng võ công gì cao. Trang bị lần không coi là trang bức. Ngươi là cảm thấy ta thiên cơ lão nhân không được. Vẫn cảm thấy thiên đao biệt hiệu không đủ bức cách. Lưu tiêu nói Chớ quấy dày Chờ ta nói ra võ hiệp thập đại trang bức nhân vật Các ngươi cũng biết so sánh với bọn hắn trang bức Các ngươi trang cái bức yếu bao nhiêu trí Trần chính trang bức Không chỉ là một cách biệt hiệu Hắn còn muốn dung nhập ngươi mỗi tiếng nói cử động Ở mặt ngươi đối với bất kỳ người nào thời điểm Coi như là đế thích thiên Ngươi cũng hô một tiếng rác sửi Ta nhất chiêu tiêu diệt ngươi Đây mới gọi là trang bức Các ngươi có loại này can đảm sao Giờ khắc này Mọi người đều không nói Mẹ nó Đối với đế thích thiên trang bức Cái này không phải là tìm chết sao Mọi người vừa nghĩ Còn thực sự không có Có loại này can đảm Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật sung hư Lưu tiêu trầm rãi mở miệng Nói ra để nhất Cái trang cái bức nhân vật Bất quá đối với sung hư Rất nhiều người đều là mộng vòng Căn bản chưa có nghe nói qua nhân vật như thế Trang bức xanh ngôn Làm cho sư bá tới khảo giáo ngươi một chút võ nghệ Cái này gọi là trang bức Có người vẻ mặt xấu chấm hỏi Lưu tiêu nói Đừng nóng vội Các ngươi nếu như biết lời này là đối với người nào nói Cũng biết cái này sung thư có bao nhiêu trang bức Trước giới thiệu một chút Cái này sung thư Chỉ là tiên thiên trung kỳ tu vi. Võ nghệ giác sửa đến không được. Lưu tiêu cách này một cách bản đồ pháo. Lúc này làm cho thiên cơ lâu trung kêu rên một mảnh. Phải biết rằng ở thiên cơ lâu trung. Nhiều nhất chính là tiên thiên cao thủ. Không ít người. Tại chỗ khuôn mặt liền đen. Ta ca múa nhạc. Ta biết võ hiệp thập đại trang bức nhân vật đầu tiên là người nào. Lâu chủ không thể nghi ngờ. Ta cũng có loại này dự cảm. So với trang bức. Ai là lâu chủ đối thủ. Ngọa tạo. Lâu chủ quá nhẹ nhàng. Tiên thiên cao thủ. Đều bị nói ra rác sửi. Lâu chủ. Vô hình trang bức. Chí mạng nhất A. Lưu tiêu cười hắt hắt. Nói. Ta không có trang bức. Tiên thiên cao thủ. Với ta mà nói đích thật là rác sửi. Nhớ tới phía trước lưu tiêu mấy hơi thở. Đem tuyệt vô thần đám người hút khô sự tình. Với hắn mà nói. Thật đúng là không phải trang bức. Tiên thiên cao thủ. Sợ là phất tay có thể chết đông một mảng lớn. Lưu tiêu nói. Cái này sung hư. Lấy thân phận của tiên thiên cao thủ. Cần muốn chỉ điểm tiềm long bảng đệ nhất. Đại tông sư tu vi. Thân kiêm viêm viêm công cùng là hán phục ma thần Tông thạch phá thiên. Lời này vừa nói ra. Toàn trường náo động, ngọa Tào cái này sung hư thật đúng là trang bức, lại muốn chỉ điểm thạch phá thiên, cái này bức trang, ta phi thường chịu phục, quả nhiên, so sánh với sung hư, cái gì tà vương, thiên đao, chỉ là lưu vu biểu diện, tiềm long bảng để nhất thạch phá thiên, sợ là ngoại trừ lâu chủ cùng tam phong chân nhân. Ai cũng không có can đảm dám nói chỉ điểm đối phương sung hư cách này một tay trang bức. Quả nhiên là tươi mát thoát tục. Lập tức. liền trương Tam Phong đều nhớ có một người như vậy vật. Tiên thiên trung kỳ. Muốn chỉ điểm đại tông sư cao thủ. Tiềm long bảng đệ nhất thạch phá thiên. Hoàng dược sư. Luận trang bức. Ta không như thế người. Lão ngoan đồng. Bội phục. Đây mới là trang bức cảnh giới tối cao Mình cũng cho là mình là cao thủ tuyệt thế Thạch chi hiên dung đổi đắc ý Ta vẫn là quá trẻ Trang bức lại vẫn có loại này thủ pháp Thiên cơ lão nhân cũng ở thở dài Mặt cảm à Ta liền không có có loại này kỳ tư diệu tưởng Đây quả thực là thần lai chi bút Tống khuyết nói Chịu phục a Chợt vừa nghe đều cho rằng cái này xung hư là võ thánh cao thủ Mọi người đều có thể nghĩ đến Sợ là lúc đó tiềm long bảng để nhất thạch phá thiên đều là mộng bức Bị hù dò với Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 150 Linh Trí Thượng Nhân Phà đang áp trang bức không có thua quá. Đánh lộn không có thắng nổi. Phần 1 Lâu chủ Cái này sung thư kết quả như thế nào đây? Trang bức thành công không? Dương quá hiếu kỳ không gì sánh được. Cảm giác một phiến tân thế giới cửa mở ra. Thành công Làm sao có khả năng thành công? Ở thạch phá thiên trước mặt trang bức Đây không phải là đáng đánh sao? Lưu tiêu nói Không có Hắn chỉ điểm thạch phá thiên võ công không thành. Bị thạch phá thiên một trận bồng đánh. Kém chút cho đánh chết. Ào náo đi. Phốc. Thật là nhiều người nhìn không được bật cười. Ở tiềm long bảng đệ nhất nhân vật trước mặt trang bức. Có thể tưởng tượng hạ tràng sẽ có thay thảm giường nào. Bọn họ đều có thể tưởng tượng. Cuối cùng sung hư đen lấy mặt bộ dạng. Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật khô vinh đại sư. Tu Vi. Tiên Thiên Hậu Kỳ. Đoàn tử mặt đen lại đây không phải là đại lý Thiên Long tự. Hắn đoàn ra lão tổ sao? Trang bức công lực hoàn toàn chính xác thâm hậu. Cửu Ma chí hai mắt sáng lên. Đối với vị này người quen cũ trang bức công lực cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Lô Hỏa thuần thanh. Trước đây chính là hắn, đều kém chút bị hồ dọa. Cửu Ma cùng thượng quan Kim Hồng đám người Bị thiên cơ lâu trấn áp thời gian sớm quá khứ Bất quá bọn họ đều không hề rời đi Còn ở tại thiên cơ lâu Có lẽ là bị trấn áp quen rồi mệnh cú vẫn còn ở Vẫn luôn đang giúp thiên cơ lâu làm việc vặt Khô Vinh Đại Sư Lâu Chủ nói Nhưng là thiên long tự vị nào Có người cũng nhận ra Khô Vinh Đại Sư danh hào Hỏi lên Lưu Tiêu gật đầu đáp lại Là khô vinh đại sư A Hắn còn giống như là nhất đăng ngươi đường ca chứ Lão ngoan đồng nhìn về phía nhất đăng đại sư Đèn đại sư gật đầu Sắc mặt cũng có chút hắc Đường đường thiên long tự cao tăng Lên thiên cơ lâu võ hiệp thập đại trang bức nhân vật bảng Cũng không phải cái gì tốt danh tiếng Hơn nữa nhìn lâu chủ cái kia áp thú vị bộ dạng Còn giống như là trang bức thất bại Lâu chủ Khô Vinh Đại Sư có cái gì trang bức xanh tràng diện Hoàng Dược Sư Lão ngoan đồng đám người một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng Bọn họ kết bạn với nhất đăng Đại Sư Tự nhiên cũng nhận thức Khô Vinh Đại Sư Đối với vị này bối phận còn cao hơn nhất đăng đoàn thị cao tăng Bọn họ tự nhiên là rất cảm thấy hứng thú Lưu Tiêu nói Trước đây cưu ma trí sơ nhập đại lý Cần muốn cầu lấy đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm kiếm phủ. A Ánh mắt mọi người rơi vào cưu ma trí trên người. Nhất đăng đại sư ánh mắt. Cũng nhìn lại. Vẫn bình tĩnh. Cũng là làm cho cưu ma trí a le san rốt. Sớm biết đoàn thị còn có nhất đăng cái nào loại đại tôn sư cao thủ. Đánh chết hắn cũng không dám đến đại lý đi trang bức. Khi thời gian đại lý hoàng đế... Mang đoàn dự đến thiên long tử cầu y Thiên long tử một đám đại lý cao tăng Vì bảo trụ lục mạc thần kiếm kiếm phủ Hợp liền lục mạch thần kiếm tới lui địch Vì thế Liền lâu không xuất quan khô vinh đại sư cũng đi ra Cưu ma trí đến thiên long tử Khô vinh đại sư từng đối với đoàn dự cách này đoàn thị thế tử hào ngôn Ngươi lại ngồi vào đằng sau ta tới Đại Luân Minh Vương tuy là lại như thế nào lợi hại. Cũng không tổn thương được ngươi nửa sợi lông. Đoàn dự gương mặt quấn bách. Hắn còn nhớ mình trước đây ngây ngốc tin cách này lời nói. Kết quả thiên long tự trực tiếp bị cưu ma trí cho đánh xuyên qua. liền đại lý hoàng đế. Đều bị cưu ma trí cho bắt. Quả nhiên là kinh điển trang bức xanh ngôn. Ngươi lại ngồi vào đằng sau ta tới. Tuy là thiên cơ lâu lâu chủ tới cũng không thể gây thương tổn được nửa sợi lông. Ngọa Tào, cái này lời nói diệu a, cư nhiên có thể thay vào bất luận cái gì trang bức trang cảnh. Ngươi lại đến đằng sau ta, chính là đế thích thiên tới, cũng không có thể tổn thương ngươi nửa sợi lông. Khô Vinh đại sư Ngưu A, phía trước sung tư cùng với vừa so sánh với đều thua kém không ít. Thiên cơ lâu trùng Mọi người giống như là nhặt được bảo giống nhau Tỉ mỉ một có chút Càng phát ra cảm thấy khô vinh đại sư trang bức bản lĩnh Chỉ là một câu nói Liền nói hết trang bức tinh túy Tôn giả đệ Ngươi lại đến đằng sau ta tới Tuy là ngũ tuyệt liên thủ đột kích Bọn họ cũng không có thể tổn thương ngươi nửa sợi lông Anh cố ngươi lại đến đằng sau ta tới Tuy là vô danh tới Cũng không có thể tổn thương ngươi nửa sợi lông. Lão ngoan đồng vui không thắng vui. Đem mỗi cái dung nhân vật đại nhập. Chỉ cảm thấy câu này trang bức nói như vậy. Diệu dụng vô cùng. Đại lý thiên long tự. Vào có nhân tài như vậy. Bảy thạc chi hiên cảm thán. Luận võ công. Hắn tự nhận không kém bất luận kẻ nào. Nhưng cái này trang bức bản lĩnh. Lại bị người đức đè ếp. Đáng tiếc. Khô Vinh Đại Sư dĩ nhiên không ở giang hồ đi lại Bằng không nhất định phải nhiều vài câu danh ngôn Thiên cơ lão nhân một hồi cảm thán Đồng dạng là tiền bối Trinh lệ quá xa Lâu chủ Kết quả thế nào Dương quá ánh mắt bộc phát sáng rực Lưu tiêu nói Khô Vinh Đại Sư cũng trang bức thất bại Toàn bộ thiên long tử Bị cưu ma trí một người đánh xuyên qua Lục mạch thần kiếm kiếm phủ bị thông thiêu hủy. Đại lý hoàng đế đều bị cưu ma trí bắt lại uy hiếp. Tuy là cuối cùng đại lý hoàng đế chạy trốn. Nhưng ăn danh tiếng cũng bị cưu ma trí bắt lại. Lưu lạc sang hồ. Lúc này mới đi tới tà thiên cơ lâu. Đoàn dự trên mặt phòng thành màu gan heo. Chỉ cảm thấy cảm thấy thẹn không gì sánh được. Khô Vinh Đại Sư nói cách loại này trang bức nói. Kết quả bị đùng đùng vẽ mặt Hắc Cười rồi Con bà nó Kém chút ta đều cho rằng khô vinh đại sư thắng Cái này bức giả bộ Có thể cho mãn phân Ta cho rằng cưu ma trí sẽ bị trấn áp tại thiên long tự Khô vinh đại sư Đánh lộn ta sẽ thua Nhưng trang bức ngươi mãi mãi cũng là giác rưởi Nê má Kiếm phủ đều bị làm cho đốt Hắc Ấy đáy Ta bình thường sẽ không cười. Trừ phi nhìn không được. Đoàn thị nhất mạch. Ở chỗ này đoàn dự cùng nhất đăng đều có chút xấu hổ vô cùng. Chính là nhất đăng tâm tình thong song. Lúc này cũng cảm giác mình sau này không cách nào nhìn thẳng khô Vinh đại sư. Lưu tiêu nói. Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật bạch tự tại Tu Vi. Tông sư Trung Kỳ. Tả yên khách một bộ bạch tự tại quả nhiên lên bảng biểu tình. Bạch tự tại bức khí Ở Đại Mạc là nổi danh Chính là hắn Đều ở đây ẩn núp cái này lão ra hỏa Trang bức danh ngôn Từ cổ trí kim kiếm pháp đế nhất Quyền cước đế nhất nội công đế nhất Ám khí đế nhất đại anh hùng đại hào kiệt Đại hiệp sĩ Đại tông sư Lời này vừa nói ra Mọi người bị lôi được không được Nếu không phải là lâu chủ giới thiệu Bạch tự tại tu vi chỉ là tôn sư trung kỵ. Một câu nói này bức cách cũng đã đột phá phía chân trời. Cái này muốn là không rõ tình hình. Không biết bạch tự tại nổi tình. Sợ là đế thích thiên đều phải bị hồ được sưởng sốt một chút. Từ cổ Chí kim đế nhất. liền hỏi một câu ngươi có sợ không? Lợi hại. Dĩ nhiên so với khô vinh đại sư còn có thể trang bức. Sông chung giả trang bức. Cùng bạch tự tại vừa so sánh với cách vì giảm mạnh mấy cái cấp bậc A. Hắn hẳn là lại thêm một câu. Trang bức đề nhất. Con bà nó. Bạch tự tại như vậy có thể giả bộ. Hắn sẽ không sợ suốt môn bị người đánh chết. Mọi người đều cảm thấy bạch tự tải trang quá đầu. Lưu tiêu nói. Hắn ở Đại Mạc. Ngoại trừ tả yên khách. Ai cũng không phải đối thủ của hắn. Coi như trang bị. Ai cũng không làm gì được hắn. Trước mắt mà nói. Hắn trang bức thành công. Còn không có bị người khác vẽ mặt. Lão ngoan đồng lắc đầu. Bạch tự tải cái nào loại trang bức thủ pháp. Không dám họp. Ở cửa châu. Ta sợ bị người đánh chết. Thiên cơ lão nhân nói. Cái này lời nói phù hợp lâu chủ. Cũng chỉ có lâu chủ dám chứa loại này một lần. Tống khuyết nói. Tuy là tu vi rác rưởi Bất quá bạch tự tại như vậy có thể giả bộ. Cũng là một nhân tài. Hùng bá theo gật đầu. Ngày nào đó thấy rồi. Ngược lại là phải hảo hảo cùng cái này bạch tự tại học một ít. Lưu tiêu tiếp tục nói. Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật cưu ma trí. Tu vi. Tông sư sơ kỵ. Cưu ma trí cũng vào tông sư chế tạo phòng. Bây giờ chính thức trở thành một tôn tông sư. Hắn biểu tình sườn sốt. Chính mình lên bảng rồi hả? Rốt cuộc lên bảng. Coi như là võ hiệp thập đại trang bức nhân vật bảng. Đó cũng là vô thượng vinh dự á. A mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cưu ma trí. Rốt cuộc nhìn thấy còn sống trang bức nhân vật. Lưu tiêu nói. Trang bức xanh ngôn. Trên đời này, có thể đánh thắng ta cũng không có mấy người. Nam Mộ Dung liền không chịu nổi một kích. Bắc Kiều Phong liền phòng thủ mà không chiến. Lúc đó cưu ma trí mới tới cửa châu. Đầu tiên là đánh xuyên qua đại lý Thiên Long Tử. Tiếp lấy lại đánh bại cùng Tiêu Phong cùng nổi danh Nam Mộ Dung. Lập tức hắn liền nhẹ nhàng. Nói ra cách này vài câu trang bức danh ngôn. Ô, V, K, -W -W M. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên, thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10, chương 150 linh trí thượng nhân, khà đang áp trang bức không có thua quá, đánh lộn không có thắng nổi. Phần 2, Lưu Tiêu nói, xem như là trang bức thành công, trừ bỏ bị bổn lâu chủ trấn áp, đến nay Tiêu Phong cũng không có giao thủ với hắn. Tiêu phong ánh mắt hủy liền nhìn lại Làm cho cư ma trí trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội Bây giờ tiêu phong Đừng nói treo lên đánh hắn Hùng bá đều phải bị treo lên đánh Cư ma trí Người cái này trang bức công lực cũng là thâm hậu a Cái này lời nói không sai Về sau ta cũng có thể như vậy thổi Vô danh liền phòng thủ mà không chiến Cư ma trí đại sư Ngươi cách này giả giả thực thực ở thiên cơ lâu web xác Không nhìn ra ngươi sẽ làm sao trang bị á. Tiêu đại hiệp. Ngươi không thỏa mãn một cách đại sư nguyện vọng sao. Cưu ma chí nghe được có người giật dây tiêu phong chơi hắn. Mặt mũi trắng bịch. Đừng. Những thứ này đều là vọng ngôn. Tiểu tăng thu hồi trước kia. Lão ngoan đồng vẫy tay. Tiểu hòa thượng. Qua đây chúng ta trao đổi một chút. Cưu ma trí đầu lắc chống bỏi giống nhau. Nào dám cùng chú bá thông giao lưu. Chú bá thông giận dữ. Nói. Qua đây. Ta không phải là cùng ngươi giao lưu võ công. Là giao lưu trang bức công lực. Giao lưu trang bức công lực. Cái này có thể có. Dếp sơ. Cưu ma trí vui vẻ. Chạy về phía lão ngoan đồng bọn họ bàn kia. Trang bức. Phải có không sợ hết thầy dũng khí. Trong trốn giang hồ ai ngưu nhất. liền đạp hắn tới thổi. Rất nhanh. Cưu ma trí nói ra không ít trang bị thông kinh nghiệm. Nghe được mọi người được lời lương nhiều. Tỉ như tên của hắn nói. Chính là giấm ở tiêu phong. Bước cách lập tức liền lên tới. Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu trang bức thủ pháp. Là thông qua phụ trợ để hoàn thành. Thường dùng thủ đoạn. Chính là mớn một đám người bên người hô to. Trang bức xanh ngôn. Tinh tú lão tiên. Pháp lực vô biên. Pháp cái trung nguyên. Thần thông quảng đại. Nhắc tới Đinh Xuân Thu. Mọi người đều đúng hắn Trang bức thổ pháp ký ức khắc sâu. Đáng tiếc là. Đụng phải lâu chủ trong tay. Bị lộng chết rồi. Trang bị thông giới. Đinh Xuân Thu hoàn toàn chính xác xem như là nhân vật. Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật pha trấn áp. Cảnh giới. Tiên thiên sơ kỵ. Mọi người nhìn về phía mặt đen quách tính. Đều biết pha trấn áp. Là quách tính sư phụ. Hoàng dược sư gật đầu. Trang bức công lực. kha trấn áp hoàn toàn chính xác có chút vốn liếng. Lão phu đều mặc cảm. Chu bá thông nói. Kha người mùa ác. Trang bức xác thực lời hại. Mặc kể ngươi là ngũ tuyệt cao thủ. Vẫn là phủ thông giang hồ lâu la Hắn đều có thể giả bộ một trận Lưu tiêu nói Kha trấn áp trang bức công lực Được xưng trang bức chưa từng bại Đánh lộn không có thắng nổi Hoàng dược sư Âu dương phong trước mặt Hắn đều trang qua thiên hạ vô địch cao thủ thủ Hắn ở bất luận người nào trước mặt đều trang qua bức Cũng là một lần trang bức đều chưa thành công Hắn đã là trang bức giới thành công điện phạm. Cũng là thất bại điện phạm. Đáng tiếc. Quách đại hiệp liền hắn nhất thành trang bức công lực đều không có kế thừa. Tốt nhất là chớ học Mọi người đều ở đây lắc đầu. Quách tính nếu như học được kha trấn áp trang bức thủ pháp. Vậy thì thật là không đành lòng nhìn thẳng hắn cách nào loại người phúc hậu. Cũng không thích hợp trang bức. Dương quá gào khóc. Kha ra ra lại là võ hiệp thập đại trang bức nhân vật. Đáng tiếc trước đây ta không có cùng hắn học. Dương quá lần đầu tiên. Phát hiện bên người lại có như vậy cao nhân. Lúc trước nếu như học được loại thổ pháp này. Vậy còn sẽ để cho toàn chân giáo đạo sĩ khi dễ. Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật linh trí thượng nhân. Quách tính. Hoàng Dược Sư cùng với Chu Bá Thông đều là sưởng sốt. Rất nhanh thì nhớ tới linh trí thượng nhân cách này ngưu nhân. Lưu mãn nhìn về phía Dương quá. Cách này linh trí thượng nhân. Cũng là ngươi cha thổ hạ đâu. Nếu bàn về trang bức công lực. Kha trấn áp cũng không bằng hắn. Dương quá sườn sốt. Tử vụ kia kiểm tra cha thổ hạ. Còn có như vậy người tài ba. Lưu tiêu nói. Người này trang bức xanh ngôn nhiều lắm. Lần đầu tiên thấy Tây Độc Âu Dương Phong, hắn cười nhạo Tây Độc Âu Dương Phong tên, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Thế nhưng Âu Dương Phong, đều có chút bối rối. Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, cũng bị người này trang qua. Lúc đó Lão Ngoan Đồng đêm sấm vương phủ, muốn ly khai lúc, bị linh trí thượng nhân cuồng đổi. Nói muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vương phủ là nhà của ngươi A Chúng ta không muốn mặt mũi Giống nhau nói Hắn cũng nói với hoàng dược sư quá Đương nhiên Đối mặt tam tuyệt Ba lần trang bức Toàn bộ bị đánh khuôn mặt Cùng ngũ tuyệt nhân vật trang bức Cái này linh trí thượng nhân Hoàn toàn chính xác có chút vốn liếng Lời hại Ta gặp phải ngũ tuyệt Đều là đường vòng đi Muốn tới thì tới Muốn đi thì đi Thiên cơ lâu là nhà của ngươi A Nói thế quả nhiên rất hay Dương quá nói Lâu chủ Linh trí thượng nhân không có bị đánh chết sao Cùng ngũ tuyệt trang bức Sợ là mộ phần cỏ đều mấy dựa vào cao Lưu tiêu lắc đầu Không chết Bây giờ bị giam ở toàn chân giáo Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật cửu thiên trưởng Người này liền lợi hại Hắn trang bức công lực, tốc hành phía chân trời. Có thể nói tại trang bức một khối này, không có bất kỳ người nào so với hắn nghề nghiệp. Hắn là chân chính nghề nghiệp trang bức nhân hình nghiệp, cùng cửu thiên trưởng so sánh với. Những người khác trang bức đều chỉ có thể nói tiểu nhi khoa. Mọi người cảm thấy giật mình. Lâu chủ kiểm về nhiều người như vậy. Vẫn là lần đầu tiên đối với cái này cái gì bùi nghìn trưởng làm ra tối cao đánh giá. Lưu tiêu nói. Người này Trang Bức. Là thật Tây hù giỏ không ít người. Liên quách đại hiệp. Đều bị hắn giỏ lui quá. Mọi người cả kinh. Trang Bức giả bộ giỏ lui quách đại hiệp. Cái này quá ngưu Lâu chủ. Hắn là như thế nào Trang bị. Dương quá tràn đầy phấn khởi. Lưu tiêu nói. Hắn như thế nào trang bị? Bình thường người trang bức. Nhiều lắm là ngôn ngữ về khí thế Nhưng cầu thiên trưởng. Sáp nhập vào đảo cụ cùng với hành động. Hắn từng là trang bị tuyệt thế cao thủ khinh tông. Giữa đêm ở quá đáy hồ đánh hạ vô số cọc gỗ. Ngày thứ hai đường lấy mặt hồ mà đến. Đem thái hồ quy vân trang nhân toàn bộ dọa sợ. Bao quát quách đại hiệp Hắn từng là trang bức. Đi học siết ảo thuật Ngay trước mặt quách đại hiệp Lấy khí kình phân kim đoạn thiết Hồ được quách đại 20 hiệp đưa hắn cho sẵn cao thủ tuyệt thế Có người nhìn về phía quách tính Phát hiện quách tính điên cuồng thời điểm đầu Năm đó làm văn trang bức Đích thật là làm cho hắn khó phân thiệt giả Lợi hại Cái này cựu thiên trưởng quá biết lắp ráp Hắn cái này trang bức đại giới có chút lớn à Một đêm ở Thái Hồ toàn bộ đóng đinh cọc gỗ. Mưu đồ gì? Lưu tiêu nói. Cầu thiên trưởng Trang bức. Còn có một chút là ngoại hình. Hắn chính là thiết trưởng thủy thượng phiêu thiên nhận anh ruột. Hai người giống nhau như đúc. Hắn Trang bị Cầu thiên nhận. Bằng không cho dù có hoài nghi. Cũng không dám vạch trần. Sợ gặp phải Cầu thiên nhận cách này chính chủ. Năm đó quách đại hiệp. Đều ở đây hắn người bình thường này trên người chịu không ít đau khổ. Quá biết lắp giáp. Hơn nữa làm văn trang bức. Còn chiếm có thật nhiều ưu thí. Lâu chủ. Còn có hai vị. Một lần nói a Có người thúc dục Lưu tiêu gật đầu. Võ hiệp thập đại trang bức nhân vật một hoàng dược sư. Trang bức danh ngôn. Hoàng mố chọn đời hành sự. Cần gì phải quan tâm người khác quan điểm. Võ Hiệp Thập Đại Trang bức nhân vật Vương Trùng Dương Trang bức xanh ngôn Trùng Dương chọn đời Không kém ai Hoàng Dược Sư Vương Trùng Dương tốt nhất lên bảng Hoàng Dược Sư vẻ mặt tử đắc Đào Hoa Đảo Tương Dương thành nhân đều là Đại Hỷ Trang bức trên bảng Bọn họ có hai người lên bảng Chu Bá Thông Đại Hỷ Hoàng Lão Tà ngươi càng như thế biết trang bị Còn có sư huyên Dĩ nhiên cũng lên bảng Trung thần thông không hổ là trung thần thông Rất nhanh chu bá thông phản ứng kịp Lâu chủ Sư huyên của ta không có nói qua nói như vậy à Lưu tiêu nói Cái này lời nói người biết không nhiều lắm Đây là phái cổ mộ tổ sư bà bà sau khi chết Vương trùng dương lặng lẽ khắc vào phái cổ mộ lời nói Bất quá hắn cái này lời nói Giả bộ hơi quá đầu. Mọi người đều là gật đầu. Vương Trùng Dương hoàn toàn chính xác quá giả. Cái gì không kém ngàn người. Trương Tam Phong ngươi có thể so với sao. Thiên cơ lâu lâu chủ có thể so với sao. Còn có độc cô cầu bại. Vũ Hoàng những thứ này tuyệt thế nhân kiệt. Cái gì dũng khí ngươi mới nói ra không kém ai lời nói. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 151 Chấn đồng Đại Mạc Mộng bức thưởng thiện phạt áp nhị sứ Ta mặc dù võ công tuyệt thế Nhưng luận trang bức Còn là không như trang bức Trên bảng những thứ này Hùng bá âm thầm thở dài Lão ngoan đồng nói Cái này tập kích ngàn nữ phía trước Không có phát hiện Lâu chủ vừa nói như vậy Còn mẹ nó thật là một thiên tài Tống khuyết nói Về sau Vẫn không thể chỉ chú trọng võ công Có đôi khi một trận thổi Nói không chừng là có thể dòa lui địch tiểu ngư nhi cảm thán Uổng ta đi là bàng môn tà đảo Dĩ nhiên không có phát hiện còn có trang bị thông như vậy nói Lên bảng hoàng lão ta cùng cưu ma trí Rất nhanh bị một đám người vây quanh Lãnh giáo bắt đầu trang bức kinh nghiệm tới Đi Lâu chủ dẫn ngươi đi Đại Mạc Lưu tiêu cũng không để ý tới nữa những người này Khởi thân Lôi kéo sang Ngọc Yến hướng thiên cơ lâu tầng cao nhất đi tới Mọi người Đều là hâm mộ nhìn lấy lưu tiêu bối ảnh Lâu chủ cái này sơ dơ Đã sắp đem thiên cơ lâu tuyệt sắc toàn bộ bắt lại Như vậy tình yêu Tiện sát không ít người Chiều mẫn đám người. Càng là đố kị. Hối hận trước đây không có quả đoán tuyển trạch gia nhập vào thiên cơ lâu. Đi qua thông thiên bi. Lưu tiêu mang theo Giang Ngọc Yến xuất hiện ở Đại Mạc phân lâu ở giữa. Dọc theo thang lầu. Hai người đi xuống dưới đi. Để cho các ngươi lâu chủ đi ra. Việc này thiên cơ lâu nhất định phải cho chúng ta phu phụ một cái công đảo. Lân cận lầu một thời điểm. Lưu tiêu trong tay truyền đến nói như vậy. Cùng lúc đó. Hắn cảm thấy một loại kiếm giạc nỗ trương bầu không khí. Có người tìm đến sự tình. Lưu tiêu trong mắt trải qua mang lói lên. Ngày nào đó dùng trường nhạc bang bối hải Thạch cùng đinh bất tứ lập uy. Không nghĩ tới còn không có kinh sợ đến đại mạng người. Hơn nữa nghe cách này lời nói. Hắn trong nháy mắt liền biết là người nào. Thạc thanh phu phụ. Không bảy tất nhiên là bởi vì Thạch Trung Ngọc bị giết tìm đến sự tình. Xuống đến lầu một. Quả nhiên thấy thiên cơ lâu bên ngoài. Tới không ít người. Xem ra. Đều là Thạch Thanh phu phụ mời tới ở quyền. Phía trước bức vương trùng hư. Thình lình cũng ở trong đó. Thượng Thanh Phái chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Ngày hôm nay thiên cơ lâu không cho việc này một cách công đạo. Đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Bức vương trùng hư. Đứng ở thạch thanh bên cạnh lên tiếng. Trong nháy mắt. Bức khí phô diện nhi lai. Hắn phản phất một cái cao thủ tuyệt thế Đang chỉ điểm thiên cơ lâu người. Người hắn sao nếu làm sao ngưu Còn ở nơi này ba hoa cái gì? Động thủ ác. Lưu tiêu trong lòng nhổ nước bọt. Lâu chủ. Lý tầm hoan để nhất cái phát hiện lưu tiêu. Vội vàng đã đi tới. Lưu tiêu gật đầu. Tiếp tục đi về phía trước. Ngươi chính là thiên cơ lâu lâu chủ. Thạch thanh thấy chính chủ xuất hiện. Nhìn về phía lưu mãn. Con ta thạch trung ngọc cũng bởi vì nói một câu nói. Các ngươi liền đem hắn giết Như vậy hành vi. Cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào. Sai. Mẫn nhu có chút không khống chế được. Lập tức rút ra bảo kiếm. Thiên cơ lâu. Không dung khiêu khích. Lưu tiêu nhìn lý tầm hoan đám người liếc mắt. Đối với cái nào loại tìm đến chuyện. Trước đánh một trận lại nói. Sau một khắc. Hắn một trường đánh ra. Kinh khủng nội lực từ trên người của hắn tuôn ra. Như kinh đào hãi lãng tịch quyển. Ở vô số người trong kinh hãi. Thạch thanh phu phủ mang tới mấy trăm người võ lâm thổ. Toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Toàn bộ thiên cơ lâu trước cửa. Đất đều lóm xuống không ít Cái kia đùng Khắp nơi đều là binh khí rơi xuống thanh âm đắt tiếng kêu thảm thiết Vô số người người xem náo nhiệt sờn tóc gáy Hoàng sợ thất sắc nhìn trước mắt khủng bố một màn Cái loại này như vực sâu biển lớn vậy sâu không lường được nổi lực Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi muốn cảnh giới cỡ nào cao thủ mới có thể sở hữu Võ Thánh Cái này thiên cơ lâu lâu chủ là tôn võ thánh cao thủ Bạch tự tại cũng chạy tới thiên cơ lâu. Thấy vậy thân thể chấn đồng mãnh liệt không ngớt. trưởng đẩy ra. Nội lực lan tràn hơn 10 thước. Nếu không phải cách này thiên cơ lâu lâu chủ không muốn giết người. Sợ là thạch thanh phu phụ mời tới những người này tại chỗ liền toàn bộ bị đánh chết. Giờ khắc này. Vô số người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Thiên cơ lâu lâu chủ. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết võ thánh cao thủ. May mà ta không có loạn xuất thủ. Hốn ở trong đám người đinh bất tam vẻ mặt trắng bịch. May mắn không thôi. Còn huyên để đinh bất tứ thủ. Bọn họ chỉ có thể nhận tài. Chọc kinh khủng như vậy cao thủ. Chỉ phế võ công đất là thiên đại may mắn. Thạch huyên. Tại hạ còn có chuyện quan trọng. Đi trước. Nhận thấy được lưu tiêu khủng bố. Cũng biết đối phương lưu tình. Không ít người chật vật từ dưới đất bò dậy bên trong. Vội vội vàng vàng rời đi. Sư đệ. Hiệp khách đảo nhân mau tới. Sư huyên muốn đi nhanh tiếp bọn họ. Bức vương trùng thư sợ không gì sánh được. Xem đều phi dám xem lưu tiêu liếc mắt. Đối với Thạc thanh ném câu nói tiếp theo. Mang theo thượng thanh quan cấp tốt ly khai. Không phải chốc lát. Nơi đây cũng chỉ còn lại có chật vật Thạc thanh phu phụ. Các ngươi, mẫn nhô cắn răng, cũng là nói không ra lời. Muốn người ta tới cùng võ thánh liều mạng, mặt nàng lại lớn cũng nói không ra những lời như vậy. Tuy là xuất thủ, lưu tiêu cũng không có ra tay giết thạc thanh phu phụ. Ngoại trừ cưng chiều nhi tử thạc trung ngọc điểm này, chính là lưu tiêu cũng đúng hai người chọn không phải sinh ra sai lầm. Hơn nữa, hai người cũng không phải như vậy manh mục ít kỷ. Chỉ là Thạc trung ngọc cái tên kia quá biết ăn nói. Phụ mấu đều bị hắn lấn lừa gạt. Lâu chủ. Võ công của ngươi cao tới đâu. Cũng không có thể vô lý A. Lưu tiêu tuy là lưu thủ không có sát nhân. Nhưng Thạc thanh phu phụ hắn còn là trọng điểm chiếu cố. Những người khác liền là có chút chật vật. Nhưng hai người cũng là đều bị tổn thương. Lúc này đang rắc rìu nhau. Giúp đỡ chạy rồi. Bọn họ không hề từ bỏ cho nhi tử đòi lại công đạo. Lưu tiêu lông mày nhớn lên. Nói. Phân gió phải cháy. Ta đây ta liền tới cùng ngươi phân gió phải cháy. Ngươi cảm thấy ngươi nhi tử cũng chỉ nói một câu nói bị giết Rất oan buồn. Xin hỏi thạch đại hiệp. Ngươi là có hay không cảm thấy phải đợi con trai của ngươi làm ra cái gì thực chất tính đồ đạc. Ta thiên cơ lâu sau đó là giết hắn mới là đương nhiên. Trường nhạc bang là một địa phương nào? Ta tin tưởng ngươi so với bất luận kẻ nào đều biết. Con trai của ngươi để làm bang chủ của bọn hắn. Ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi nhi tử là hành hiệp trường nghĩa? Phải lấy hắn nhân nghĩa tới cảm động trường nhạc bang nhân A. Ngươi rốt cuộc giảng đạo lý. Mẫn nhu cảm động không thôi. Thật sợ lưu tiêu rồi trực tiếp một trường đánh tới. Đạo lý cũng không đem. Vậy ngươi cũng không có thể bởi vì một câu nói giết hắn đi. Hắn vẫn còn con nít a Mẫn nhu thanh âm bi thương. Biểu tình kích động không thôi. Lưu tiêu nói. Không giết hắn. Thả hắn. Hài tử. Con trai của ngươi đều 18-19. Vẫn là hài tử. Ngươi con trai của này vốn là tuyết sơn phái đệ tử. Hắn là vì sao ly khai tuyết sơn phái. Các ngươi so với ta rõ ràng a một kẻ như vậy cắn bã rác rưỡi. Các ngươi lại còn tổ hộ tống, sai, lưu cười lành lạnh. Nếu không phải xem ở mấy năm nay các ngươi phu phụ vẫn hành sự trượng nghĩa. Trong trốn giang hồ danh tiếng không phải. Chỉ dựa vào các ngươi hôm nay đại nhập tới vây ta thiên cơ lâu sự tỉnh Các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Thạch thanh phu phụ sắc mặt một hồi tái nhợt. Muốn phản bác Cũng là nói không ra lời Tuyết Sơn phái vì cố kị A Tú mặt mũi Không có công bố ra ngoài Thế nhưng bọn họ làm sao lại không biết Thạch Trung Ngọc đối với A Tú việc làm Thạch Thanh Ngươi nếu muốn bàn giao Vậy ngươi trước cho ta Tuyết Sơn phái một cái công đạo Lão Phu Tôn Nữ Đến nay không có tìm được Ngươi đừng nghĩ đến ngươi nhi tử chết rồi thì xong rồi Ta tôn nữ nếu như gặp chuyện không may. Các ngươi phu phủ khó tự tội lỗi. Bạch tự tại cũng lên tiếng. Nguyên bản hắn cùng hắc bạch song kiếm có chút giao tình. Nhưng ra khỏi a tú sự tình. Lúc này không có đồng thủ đều là tốt. Thạc thanh phu phủ biến sắc. Lặng lẽ không nói. Bạch trưởng môn. Chân trời góc biển. Chúng ta phu phủ cũng sẽ tìm tới bạch cô nương. trầm mặt một hồi. Thạch Thanh ôm quyền. Giảng đạo lý nói bất quá. Đánh cũng đánh không lại. Ở lại chỗ này. Chỉ là từ chuốc nhục nhã. Không phải chốc lát. Thạch Thanh phu phụ lạc bảo ly khai. Thạch Trung ngọc sự tỉnh Căn bản không dám. Lại nói. Nhanh đi nói cho bang chủ. Nói thiên cơ lâu lâu chủ là tôn võ thánh cao thủ. Nhanh làm cho bang chủ tới thiên cơ lâu tị nạn. Võ thánh tòa chấn. Cách này xem hiệp khách đảo nhân như thế nào thưởng thiện phạt áp. Lưu tiêu cách này vừa ra tay. Toàn bộ Đại Mạc lúc này chấn động. Lầu chạy tới hơn nữa đối mặt hiệp khách đảo thưởng thiện phạt áp. Từng cái tin tức truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều đang điên cuồng hướng thiên cơ. Hải Sa Bang. Làm cho các ngươi bang chủ tới đón thưởng thiện phạt áp lệnh. Ba Lý Tứ đi tới Hải Sa Bang trước cửa. Chấn động nội lực điên cuồng hét lên. Đại mạc vô biên Tuy là bọn họ khinh công cao tuyệt Có tông sư tu vi Cũng muốn đi bên trên thời gian mấy tháng mới có thể đem người trong danh sách vừa đi hết Xem ra là không dám đi ra Trương Tam lắc đầu Đại mạc võ lâm Đối với hai người bọn họ cũng không sợ Thưởng thiện phạt ác lệnh vừa ra Không có tại chỗ hù chết đều là gan lớn Những thứ này ngốc tử Căn bản không biết thượng sứ khách đào là cái gì thiên đại cơ duyên. Hai người đều ở đây trong lòng lắc đầu. Cũng là chưa bao giờ giải thích thượng thiện phạt áp nguyên nhân căn bản. Sau một khắc, ở trường Tam Lý Tứ Ngoài Ý muốn bên trong, hải sa bang đại môn ầm ầm mở rộng. Chạy đến một đám hải sa giúp bang chúng. Cùng nginh thượng thiện phạt áp nhị sứ. Đàn hải sa giúp người mở miệng. Trương Tam Lý Tứ Ngoài Ý Muốn Cùng bên trên một cách bang phái giống nhau Những thứ này hải xa giúp người cũng không sợ bọn họ Trong lòng hơi động Trương Tam Đạo Các ngươi bang chủ Không xét là đi thiên cơ lâu đi Gần nhất chuyện là có chút nhiều phía trước Hai người bọn họ liên tiếp gặp phải hai cách bang 897 phái Đều là chủ động nhanh tiếp bọn họ Giống nhau như đúc Còn có bản này bằng hai cái bang phái bang chủ, đều đi thiên cơ lâu. Bản giao thủ hạ thưởng thiện phạt áp nhị sứ tới, cực kỳ chiêu đãi. Hãy để cho thưởng thiện phạt áp nhị sứ, đem thưởng thiện phạt áp lệnh đưa đến thiên cơ lâu. Bọn họ ở thiên cơ lâu các loại chờ hai người. Hồi nhị sứ, chính là, sau đó, ngốc xúc người, quả nhiên nói ra cùng lúc trước bang phái giống nhau như đúc nói. Đều là để cho bọn họ đi thiên cơ lâu Thời gian Trương Tam Lý Tứ đều có chút bối rối Thưởng thiện phạt ác 30 năm Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải không né bọn họ Còn để lại địa chỉ để cho bọn họ đi tìm Trong lòng hơi động Trương Tam lần nữa nói Các ngươi bang chủ không sẽ là đã bị giết Biến thành một cô gái đi Căn cứ tình huống trước Trương Tam lần nữa làm ra như vậy phán đoán. Hải Sa giúp người gật đầu. Không sai. Chúng ta trước kia bang chủ làm nhiều chuyện bất nghĩa. Đã bị bang chủ đương thời trung linh bang. Chủ tràm sát. Nhị vị xứ xả yên tâm. Hải Sa bang đã cải tà quy chính. Sau này đem làm một cách đối với võ lâm hữu ích bang phái. Bang chủ của chúng ta còn bàn giao. Nàng ở thiên cơ lâu cung kính nhị vị xứ xả đại giá. Đợi cho ngày mùng 8 tháng chạp lúc. Nhất định đến hiệp khách đảo uống mấy bát cháo mồm 8 tháng chạp. Ba lý tứ đều có chút mộng bức. Đứng xứng sờ. Lại là một cái không sợ hiệp khách đảo bang chủ. Trước sau như một. Bang chủ bị giết. Biến thành một cái kiểu tích tích đại mỹ nhân. Bọn họ bắt được bang chủ tình báo. Căn bản thì không đúng. Nhị vị sứ giả. Chúng ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Cũng xin vào bang dùng qua rượu và thức ăn lại đi. Hải sa giúp người phi thường khách khí. Lại là chủ động tới kéo Trương Tam Lý Tứ ngồi vào vị trí. Không cần. Chúng ta còn muốn chạy đi nhà tiếp theo. Thường thiện phạt áp nhị sứ cười gượng. Chối từ sau đó rất nhanh rời đi. Đại ca. Chúng ta còn phải tiếp tục đi tới một nhà sao. Lý Tứ hỏi Trương Tam. Cùng thạch phá thiên ghét bái sau đó. Hai người bọn họ giữa xưng hô liền sửa lại Trương Tam suy nghĩ một hồi Nói Không phải Hay là đi nhìn cái này đại mạc bỗng nhiên nhô ra thiên cơ lâu A Nhiều như vậy trưởng môn bang chủ đều đi nơi nào Có thể người khác cũng đi Đi trước nhìn Nói không chừng ở đâu có một tổ trưởng môn Cũng miễn cho chúng ta còn tới chỗ chạy Bị tội Nhận đúng pháp hướng Hai người cũng không đi tới nhất khắc bang phái. Trực tiếp trước chạy tới thiên cơ lâu. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. Chương 152 nhập thư. Vô danh vào thiên cơ lâu. Liêu một quyển thanh. Tuyên bố mới bằng danh sách. Phần 1. Giấc ngủ tỉnh. Lưu tiêu thần thanh khí sảng Giang Ngọc Yến đỏ mặt Hầu hả lưu tiêu mặc quần áo Nhi nữ tình trường Lưu tiêu thở dài Biết mình gần nhất có chút vui đến quên cả trời đất Cũng không tu luyện thế nào Không ngừng không có tu luyện liền thiên cơ lâu Hắn đều bắt đầu làm phủi trưởng quỹ Tất cả mọi chuyện đều ở đây tiêu phong đám người xử lý Ký chủ Lưu tiêu Tu vi, nhập hư, võ học, thần võ huyền công, thiên trường địa cỡ bất lão trường xuân công, lục mạch thần kiếm, bất quá, chính là không có tu luyện thế nào. Tu vi của hắn cũng đạt tới nhập hư, siêu việt võ thánh, thần võ huyền công cách nào loại đa sấp xỉ huyền huyến công pháp, làm hắn cơ bản không có cái gì bình tĩnh, nội lực, tinh thần. Nhục thân ba người đồng thời tu luyện. Cộng đồng tiến bộ. Chân khí tự phát dưới sự vận chuyển. Coi như không phải chủ động tu luyện. Ở thiên cơ lâu 50 lần chuyên trúc gian phòng ra chỉ dưới. Tiến bộ của hắn cũng là khó có thể tưởng tượng. Một hồi ngươi đi truyền thừa tháp. Mau sớm lính ngộ thiên cơ vạn tượng công. Đến lúc đó lâu chủ ta mang theo các ngươi cùng nhau phá toái hư không. Ăn tươi giang ngọc yến. Lưu tiêu phát hiện Giang Ngọc Yến đã đạt được tiến nhập truyền thừa tháp điều kiện. Không chỉ là Giang Ngọc Yến. Phàm là đã bị hắn ăn. Sau khi ăn xong đều lòng trung thành bảo tăng. Lập tức đạt được tiến nhập truyền thừa tháp lính ngộ thiên cơ vạn tượng công điều kiện. Tôn Tiểu Hồng. Chu Chỉ Nhược. Tiểu Long nữ đám người. Đều đã học xong thiên cơ vạn tượng công. U -W -W Giang Ngọc Yến đỏ mặt bằng lòng. Còn kém Trình Anh cùng một huyển thanh. Lưu tiêu thầm nghĩ đến. Trình Anh ra mặt mỏng. Vẫn không có tìm được cơ hội. Đến mức một huyển thanh. Cô nàng này có chút áp. Không tốt thuần chân. Hơn nữa một huyển thanh cùng chung linh hòa thân. Hai người rất thân cận. Cơ hội so với Trình Anh còn khó hơn tìm. mặt quần áo tử tế. Hai người đi xuống lầu tới. Chứng kiến Giang Ngọc Yến trực tiếp đi truyền thừa tháp Mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra Một huyển thanh cùng Trình Anh Lộ ra thần sắc hâm mộ Học được thiên cơ vạn tượng công nhân đều bay lên Từng cái công lực giống như là ngồi giống như hỏa tiến tăng vọc Hiện tại Chính là tư chất kém trung linh Đều nửa bước võ thánh Mà hai người bọn họ Vẫn là nửa bước tông sư Dương quá đám người Từng cách từng cách âm thầm kêu rên Bởi vì đến nay Đi ra tiểu long nữ những cô gái này Thiên cơ lâu nam đệ tử Cũng chỉ có tiêu phong cùng lý tầm hoan Cùng với đại thủ được báo Lâm Bình Chi thành công tiến nhập truyền thừa tháp Người khác Bây giờ là tới gần truyền thừa tháp Đều bị văng ra Lâu chủ ngươi an nhàn rồi à, Dựa vào A lâu chủ Người đã chừng mấy ngày đều không thấy đến người thân ảnh Lâu chủ Bảo trọng thân thể ác Lưu tiêu vừa xuất hiện Thiên cơ lâu trung tiếng huyết gió nổi lên bốn phía Mọi người Đều là một bộ ngươi hiểu nhãn thần Cái này lâu chủ Gần nhất thoạt nhìn là phế đi Giống như là không để ý tới triều chính quân vương thạch thanh tuyển Sư phi huyên cùng với triệu mẫn đám người Càng là một bộ u oán dáng vẻ Các nàng cũng không biết Nhóm người mình cũng là tuyệt sắc bảng ở trên nữ tử. Cái này lâu chủ làm sao liền quan tâm các nàng đâu. Chẳng lẽ là bởi vì mình đám người không phải thiên cơ lâu đệ tử. Nhưng bây giờ thiên cơ lâu chỉ lấy ngũ tinh chiến thần. Các nàng cũng không triệt A Lưu tiêu cười hắt hắt, nói. bổn lâu chủ long tinh hổ mãnh. Còn không cần các ngươi quan tâm những thứ này. Các ngươi những thứ này đố kỵ lão tử sư phạm. Chính mình đi cùng tay phải chơi đi. Mọi người sườn sốt. Phi. Phản ứng lại loan loan đám người. Không khỏi gắt một cái. Kiếm tông vô danh. Chuyên tới để làm đệ tử kiếm thần chuộc tội. Cũng xin thiên cơ lâu lâu chủ thu lưu. Bỗng nhiên. Một đảo thanh âm khàn khàn từ ngoài cửa vang lên. Sau một khắc. Thiên cơ lâu trung chấn động. Vô danh. Võ lâm thần thoại vô danh tới. Đối với vô danh Có thể nói là cửu châu lớn nhất Danh tiếng người Không ai sánh bằng Mặc dù lúc này đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu Hai cái này lão cứng rắn Mà bị cho hấp thủ ánh sáng Hai người bọn họ nhân khí Đều không có vô danh cao À phản phất có ánh mắt Chuyển đồng thanh âm vang lên Mọi người đều nhìn về đứng Ở thiên cơ lâu miệng đầy cái kia Có chút lan san thân ảnh Hiện tại Mọi người đều ở đây biết kiếm thần sở dĩ ở thiên cơ lâu hạ độc. Là bởi vì vô danh tự phế võ công luyện vạn kiếm quy tông. Bị tuyệt vô thần nhân cơ hội cầm xuống. Kiếm thần vì vô danh. Lúc này mới phản bội thiên cơ lâu. Vô danh không phải báo thù sao. Chuộc tội. Nói như vậy vô danh cũng hiểu được kiếm thần đáng chết. Thật là lớn quyết đoán. Vô danh thật đúng là tự phế võ công. Đáng tiếc vận khí không đông đảo. Bị tuyệt thần nhân cơ hội. Mọi người đều là thất kinh. Bọn họ cho rằng vô danh tới. Là vì kiếm thần báo đồ trang sức không nghĩ tới. Là tới cho kiếm thần chuộc tội. Tính xanh. Vô danh. Tu vi. Đại tông sư sơ kỳ. Võ học. Mạc xanh kiếm pháp. Vạn kiếm quy tông. Bi thống mạc xanh. Đặc tính. Thiên kiếm. Tới đây mục đích. Làm đệ tử kiếm thần chuộc tội lưu tiêu cũng ở xem vô danh. Lợi hại. Lưu tiêu đều có chút chấn động. tự phí võ công một đoạn thời gian. Vô danh lại lần nữa trùng tu trở thành một tôn đại tôn sư. Bất quá. Võ lâm thần thoại. Sớm đã không có phía trước phong thái. Kiếm thần chết. hiển nhiên đối với hắn đà kích rất lớn. Toàn thân. Khó nén chán trường khí độ. Lưu tiêu nói, kiếm thần phản bội thiên cơ lâu, bổn lâu chủ lấy thiên cơ lâu quy tắc kích sát hắn, thiên cơ lâu cùng hắn, lại không ăn oán, tự nhiên, cũng không chuộc tội vừa nói. Lưu tiêu lắc đầu, kiếm thần gia nhập vào thiên cơ lâu, hắn đối xử bình đẳng, cho thần công, các loại thiên cơ lâu đệ tử có thể sử dụng tài nguyên, kiếm thần đều có. Kiếm thần nếu vì vô danh phản bội thiên cơ lâu. Hắn giết kiếm thần. Tự nhiên là có loại này quyền lợi. Mệnh đều thu. Kiếm thần tự nhiên không lại thiếu thiên cơ lâu cái gì. Vô danh nghe vậy. Sườn sốt Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Thiên cơ lâu đối với kiếm thần ơn nghĩa như thế. Kiếm thần lại là vì chính mình mà phản bội. Tuy là kiếm thần chết rồi. Nhưng hắn cảm thấy kiếm thần còn thiếu thiên cơ lâu. Này đây hắn dự định. Dùng chính mình quãng đời còn lại. Đến giúp kiếm thần chuộc quân. Lưu tiêu cử tuyệt. Hắn trầm tư một chút sau đó. Mở miệng nói. Ta đây gia nhập vào thiên cơ lâu. Mọi người ấm ầm chấn động. Vô danh muốn gia nhập thiên cơ lâu. Đây cũng không phải bình thường võ lâm nhân sĩ. Mà là còn sống võ lâm thần thoại. Một người hoành áp cửa châu vô số năm đỉnh tiêm kiếm đảo cao thủ. Lưu tiêu nói. Thiên cơ lâu. Chỉ lấy ngũ tinh chiến thần. Lưu tiêu lần nữa cự tuyệt. Quy cổ định ra. Đó là vô luận như thế nào cũng không có thể phá. Bằng không. uy tín liền lập không lại. Làm phiền cái kia vị đồng đảo. Mang ta đi chiến thần tháp. Vô danh vẫn còn ở kiên trì. Muốn gia nhập thiên cơ lâu. Nói cái này lời nói lúc Trên người hắn dâng trào ra chiến ý cao vút Hiển nhiên đối với trở thành ngũ tinh chiến thần Hắn cực độ tự tin Ta dẫn ngươi đi à Bộ kinh vân mặt không thay đổi đứng dậy Trên thực tế Hắn còn không có gia nhập thiên hạ hội lúc Nhận biết vô danh Khi đó Vô danh đối với bộ kinh vân thiên phú kiếm đảo kinh sợ Cần muốn thu làm đệ tử chỉ bất quá. Vô Danh phát hiện Bộ Kinh Vân trên người sát ý quá nặng, lo lắng về sau Bộ Kinh Vân sẽ biến thành một cách làm hại giang hồ ma đầu. Nhờ vậy mới không có thủ hạ Bộ Kinh Vân. Khi đó, Vô Danh nếu như thu Bộ Kinh Vân làm đệ tử, hùng bá cũng không dám ở Bộ Kinh Vân một nhà. Không có những thứ này, cũng sẽ không có nguyên châu sau lại mấy thập niên giang hồ tranh bá. Tốt, chứng kiến Bộ Kinh Vân Vô danh rõ ràng hai mắt sáng lên. Kiếm thần chết rồi. Phá quân cũng bị thiên cơ lâu chém chết. Thành tựu kiếm tông cuối cùng một cách truyền nhân. Hắn cũng muốn sẽ tìm tìm truyền nhân. Bằng không kiếm tông truyền thừa liền muốn diệt tuyệt. Bất quá. Sau một khắc vô danh chân mày lại nhú lại. So với mười mấy năm trước. Bộ kinh vân trên người sát ý rõ ràng càng thêm nồng hậu ở bộ kinh vân dưới sự hướng dẫn. Vô danh hướng Chiến Thần Tháp đi tới, oanh, lập tức, không ai ngồi yên. Võ lâm thần thoại vô danh sông Thiên Cơ Lâu Chiến Thần Tháp, đưa tới oanh đồng không so với trước Trương Tam Phong lần kia tiểu. Tối thiểu ở Thiên Cơ Lâu chung mọi người đều cùng đi nhìn. liền lão đạo sĩ Trương Tam Phong, đều đúng vô danh có thể xông đến mấy tầng hiếu kỳ. Cũng đi cùng xem, đi, chúng ta cũng đi nhìn. Lưu tiêu mà thôi ngồi không yên. Nhân cơ hội kéo lại một huyển thanh tay nâng thân. Một huyển thanh mặt mới liền đỏ. Bất quá. Nàng thành thật không có dư thừa động tác tấm tắc. Cái này sư phạm vẫn là xuống tay với một huyển thanh. Thật là nhiều người đều muốn nhổ nước bọc. Cũng là lo lắng phá hư lưu tiêu tốt sự tỉnh Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 152 nhập hư Vô danh vào thiên cơ lâu Liêu một huyển thanh Tuyên bố mới bảng danh sách Phần 2 Ta không có tiền Lưu tiêu lúc đến nơi này Khi thấy vô danh gương mặt màu gan heo Bởi vì trên người của hắn Một lượng bạc đều không có Bị trông coi chiến thần tháp thành thị phi cho ngăn lại. Bộ kinh vân vẻ mặt thương mà không giúp được gì nhìn về phía vô danh. Hắn cũng không tiền coi như thiên cơ lâu cũng sẽ cho bọn hắn một điểm bổng lộc Có thể về điểm này tiền chỉ là dùng để bình thường mua đồ dùng hàng ngày. Căn bản không đủ trả chiến thần tháp phí dụng. Đường đường võ lâm thần thoại. Mấy ngàn lượng bạc dòng đều không cầm ra. Không ít người chắt lưới không ngớt. Thành thị phi cách này lưu manh. Càng là quản ngươi cái gì võ lâm thần thoại. Kiên quyết chấp hành lâu chủ bàn giao. Không có tiền. Thiên vương lão tử cũng không cho phép vào chiến thần tháp. Vô danh đại lão. Tiền này ta cho ngươi ra khỏi. Lúc rảnh dối cũng xin chỉ điểm nhỏ hai tay. Vì tiểu bảo tương đối gian trá. Lập tức đứng dậy bang vô danh trả tiền. Dựa vào. Ta làm sao không nghĩ tới. Mẹ, lại bị vi tiểu bảo cái này sư phạm cho danh trước Thao, cái gia hỏa này đầu óc quá sinh động Luôn là có thể tìm tới chuyện có chỗ tốt Mọi người phản ứng kịp Không khỏi âm thầm tức giận Đây chính là tiếp cận võ lâm thần thoại vô danh cơ hội A Đặc biệt hiện tại cái này võ lâm thần thoại đệ tử còn chết tình huống Nếu như biểu hiện tốt bị coi trọng Nói không chừng liền trở thành võ lâm thần thoại đệ tử Bị võ lâm thần thoại thu làm đệ tử. Trong giang hổ không nói đi ngang cũng không kém. Phải biết rằng. Cái này võ lâm thần thoại vì tu luyện càng mạnh thần công. Võ công đều phế đi. Đây nếu là trở lại đỉnh phong. Tuyệt đối sẽ so với trước đây còn khủng bố. Tốt. Đa tạ. Vô danh cẩn thận nhìn một hồi vi tiểu bảo. Chính trọng gật đầu. Lần này. Thật nhiều suốt nổi phí dụng người. Trong mắt đều đỏ Triệu mẫn Chu vô thị Đại đường thái tử những thứ này không thiếu tiền chủ Càng là trong lòng hối hận Không khách khí Đây là ta phải Vi tiểu bảo đại hỷ Cười đến miệng đều nhanh nước đến lỗ tai Mấy ngàn lượng bạc sòng Mua võ lâm thần thoại chỉ điểm cơ hội Tuyệt đối kiếm lớn Chủ yếu nhất là Kéo theo tầm quan hệ này Vô danh tiền bối Chúng ta cũng có thể giúp ngươi bỏ tiền Có người vô lên Có thể vô danh nhìn cũng không nhìn những người này liếc mắt vội đầu vào chiến thần tháp Các ngươi những thứ này vô liêm sỉ Nghĩ tiệt hồ tước ra Sớm các ngươi đã làm gì Chờ vô danh biến mất ở chiến thần tháp bên trong vi tiểu bảo nhìn không được đối với những người đó mắng to lên Rất nhanh Sẽ không có đang chăm chú chuyện này Bởi vì Vô danh đã bắt đầu xông chiến thần tháp tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba Một đường quét ngang Vô danh xông cửa tốc độ Không phải so với lúc trước chương tam phong chậm bao nhiêu Không có chút lát Hắn đánh liền đến rồi chiến thần tháp để ngũ tầng Chỉ cần lại đem để ngũ tầng đánh xuyên qua Cái kia vô danh là có thể gia nhập vào thiên cơ lâu. Mọi người ngừng thở. Vô cùng khẩn trương. Phản phất tại sông Chiến Thần Tháp chính là bọn hắn sống nhau. Oanh. Bỗng nhiên. Chiến Thần Tháp để lục tầng sáng lên. Ý vị này. Vô danh thuận lợi trở thành ngũ tinh Chiến Thần. Ngũ tinh Chiến Thần. Mọi người ầm ầm chấn động. Không hổ là võ lâm thần thoại. Trở thành ngũ tinh Chiến Thần tốc độ Gần với phía trước chương Tam Phong Để lục tầm thời gian Vô danh tiêu tốn thì gian có chút nhiều Bất quá vẫn là gian nan sông qua Để thất tầm thời điểm Kiên trì một đoạn thời gian Vô danh vẫn là thua trận Lục tinh chiến thần Vô danh trở thành lục tinh chiến thần Mặc dù không có cùng chương Tam Phong ghi chép ngang hàng Nhưng cũng là để mọi người một hồi náo động Kết quả này Mọi người ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là võ lâm thần thoại. Thiên kiếm vô danh. Thiên phú của hắn. Không có mấy người dám hoài nghi. Rất nhanh. Vô danh cầm hai quyển bí tịch đã đi tới. Lâu chủ. Ta bây giờ có thể trở thành thiên cơ lâu đệ tử sao? Vô danh thành khẩn nói. Lưu tiêu cười. Hoan nghênh trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Vô danh cười. Đệ tử vô danh. Gặp qua lâu chủ. Cùng lúc đó. Lưu tiêu trước mắt màn sáng bắn ra. Đệ tử vô danh. Đạt thành tiến nhập truyền thừa tháp điều kiện ngưu bức. Lưu tiêu đều chỉ có thể âm thầm hô to. Cùng trương tam phong một dạng. Một ngày trở thành thiên cơ lâu đệ tử. Vô danh lập tức quy tấm. Loại tâm cảnh này. Hiếm thấy trên đời. Những thứ khác những người đó. Ra nhập vào thiên cơ lâu đã bao lâu Đều vẫn là cái dáng vẻ kia Không cách nào tiến nhập truyền thừa tháp Người dẫn hắn đi truyền thừa tháp thử xem Lưu tiêu một chỉ bộ kinh vân Người sau sưởng sốt Trong nháy mắt phản ứng kịp lâu chủ là để cho mình mang vô danh đi truyền thừa tháp Giờ khắc này Bất khúc tử thần trên mặt đều xuất hiện khiếp sợ màu sắc Cái này rất hiển nhiên Vô danh có tiến nhập truyền thừa tháp tư cách hay bằng không lâu chủ. Sẽ không để cho vô danh sẽ đi ngay bây giờ lần này. Mọi người đều là kinh nghi bất định. Lưu tiêu nói xong. Cũng không để ý tới nữa. Trở về tiền thính. Chỉ chút lát. Mọi người chấn động trở về. Duy chỉ có tìm không thấy vô danh hình bóng. Lâu chủ. Tiến nhập truyền thừa tháp điều kiện là cái gì? Lần này. Chính là một huyển thanh cũng không nhịn được hỏi. Bởi vì chính là vào truyền thừa tháp nhân. Đều nói không rõ bọn họ vì sao có thể đi vào. Người khác không thể vào. Lưu tiêu nói. Buổi tối ta tới tìm ngươi. Ta cho ngươi biết. Hắn nhẹ nhàng ở một huyển thanh tai một bên thổi một cái gió. Xem. Một huyển thanh trở tay không gịp. Hai gò má đỏ bừng. Như bị điện rực giống nhau. Cả người cứng còng. Lâu chủ. Làm phiền ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Cách này còn ban ngày đâu. Chiều mẫn không nhìn nổi. Ta tê, mơ, dơ, không đẹp sao. Ngươi vì sao không tìm đến ta. Nói cho ta biết một huyển thanh mặt đỏ lên. Cực nhanh lui lại. Lưu tiêu cái kia khí à. Hắn kiểu cũng nhanh công phá phòng tuyến. Ngươi nhảy ra ngược lại loạn cách vê nhi. Ngươi chờ ta. Lưu tiêu hung tờn trừng mắt về phía triệu mẫn Ngươi có gan tới à Chẳng lẽ ta sợ ngươi Triệu mẫn tiếp tục khiêu khích Một mẫu ngươi không đến thăm không lên dáng vẻ của ngươi Lưu tiêu càng ngày càng bảo Có loại tại chỗ ăn triệu mẫn cái này khiêu khích hắn uy nghiêm người sông khẽ động Lâu chủ Ngươi gần nhất cũng không xuất ra mấy bảng danh sách Ngươi thoải mái đồng thời Có thể hay không bận tâm một cái Làm một bảng danh sách đi ra Lúc này Có người bất mãn lên T, mơ, dơ, người gần nhất mỗi ngày tán gái Cũng đều là tuyệt sắc bảng cùng tình nhân bảng ở trên tồn tại Cũng chiếu cố một chút tâm tình của chúng ta à, Lâu chủ Nói mới bảng danh sách à, Đúng vậy A lâu chủ Người tốt lâu không có yêu sách Lâu chủ Quỳ cầu xin Gần nhất trả không nhớ cơm không nghĩ. Cũng là bởi vì không có bảng danh sách nghe. Lời này vừa nói ra. Rất nhiều người theo phụ họa. Nào có nhiều như vậy bảng danh sách? Lưu tiêu trong lòng nhổ nước bọt. Trên giang hồ cứ như vậy một việc. Bảng danh sách chẳng lẽ còn có thể vô cùng vô tận sắp xíp xuống sao? Lưu tiêu gật đầu. Nói tốt. Ngày hôm nay lâu chủ liền lại nói một cái bảng danh sách. Này bảng danh sách Vì võ thánh bảng Võ thánh bảng Mọi người hay mắt sáng lên Lâu chủ bảng danh sách Rốt cuộc phải liên quan đến giang hồ Ở nhất tuyệt đỉnh cao thủ sao Nhanh ngồi xuống tòa hạ Cư ma trí Nhanh lên cho ta rượu Thượng quan kim hồng Mau chạy tới đem cái này đồ ăn thừa Rút lui hình Con bà nó Kinh vô mệnh ngươi khói kiếm đâu Dùng ra ngươi khoái kiếm thủ pháp A Động tác quá chậm Mọi người lập tức kích động Đều tự tìm chó ngồi xuống Tỉ mỉ nghe bắt đầu bảng danh sách Mà đến Cùng lúc đó Trên lầu cùng với phòng trọng lực còn có chiến thần tháp nơi nào người nhận được tin tức Cũng là như ông vỡ tổ phi nước đại bất quá mười mấy hơi thở Thiên cơ lâu đang nằm ở đủ quân số trạng thái Ngược lại là đều là rậm rạp chẳng chịp người Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 153 Võ Thánh Lâm Triều Anh Trùng Dương chân Nhân vẫn là năm Võ Thánh bảng Lần này không có cái gì quy tắc Là Võ Thánh là có thể lên bảng Lưu tiêu lắc đầu nói, dù sao cỡ châu võ thánh, cứ như vậy mấy tôn, mọi người gật đầu, có thể góp cái bảng danh sách cũng là không tệ rồi. Dù sao ở thiên cơ lâu chưa từng xuất hiện phía trước, duy biết đến võ thánh cao thủ, cũng chỉ có vô danh một cái người. Lưu tiêu tiếp tục nói, lần này ta thiên cơ lâu võ thánh liền không tham dự thứ hạng. Trọng điểm là cho đại gia giới thiệu thiên cơ lâu bên ngoài võ thánh cao thủ. Dù sao ta thiên cơ lâu võ thánh nếu như lên bảng. Đó là khi dễ phía ngoài võ thánh. Hiện tại thiên cơ lâu võ thánh không ít. Hơn nữa cũng đều giới thiệu qua. Lên bảng đơn không có ý gì. Mọi người lần nữa điên cuồng thời điểm đầu. Thiên cơ lâu võ thánh. Hiện tại đều là tu luyện thiên cơ vạn tượng công. Thật cùng ngoại giới võ thánh so với. Đích thật là quá khi dễ người. Bị thiên cơ lâu võ thánh tàn sát bảng. Như vậy bảng danh sách còn có một dám ý nghĩa. Võ thánh bảng thứ sáu Lâm Triều Anh. tu Vi. Võ thánh Sơ Kỳ. Trực tiếp thứ sáu bắt đầu. Nói cách khác ở toàn bộ Cửu châu. Ngoại trừ gia nhập vào thiên cơ lâu trương Tam Phong đám người. Còn có 6 cái võ thánh... Con bà nó, sáu cái võ thánh, thiên cơ lâu cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Tổng hội biết chuyện chúng ta không biết. Ngoại trừ tam phong chân nhân, vô danh, cùng với kiếm thánh độc cô tân tấn trở thành võ thánh. Trong chốn giang hồ còn có nhiều như vậy võ thánh, cửu châu quả nhiên nước sâu. Ngoại trừ đế thích thiên cùng tiếu tam tiếu hai cái này lão tiền su. Còn có nhiều như vậy võ thánh không muốn người biết sao. Nghe được có 6 cái võ thánh. Mọi người đều không bình tĩnh. Những thứ này âm hàng. Rõ ràng tu vi đất tuyệt thế. Còn giấu ở đáy nước không được. Đương nhiên. Những thứ này là người bình thường phản ứng. Lão ngoan đồng. Hoàng dược sư đám người. Cũng là hội lập tức đứng lên. Bọn họ nghe được cái gì. Lâm triều anh. Lâm triều anh không chết. Còn trở thành võ thánh. Lão ngoan đồng tại chỗ không bình tĩnh Lâu chủ Cái này lâm triều anh Nhưng là phái cổ mộ tổ sư Năm đó cùng ta sư huyên vương trùng dương Có hút mắt chính là cái kia lâm triều anh Nhất đăng đại sư Hồng thất công cùng với hoàng dược sư Những thứ này cùng lâm triều anh quen biết người Cũng rất bình tĩnh Chợt nghe được năm đó cổ nhân hư hư thực thực không chết Hoàn thành liền võ thánh Tuy là bọn hắn tâm tính Trong lòng cũng là nhấc lên vạn trượng triều dân Sóng biển ngập trời Trong nháy mắt Mấy người đều là con ngươi chuyển động Tâm 353 trung hiện lên các loại suy đoán Lưu tiêu cười cười Gật đầu Thiên hạ này nếu là không có hai cái phái cổ mộ tổ sư Vậy hẳn là là ngươi nói cái này lâm triều anh không thể nghi ngờ Ta tổ sư bà bà không chết Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá đều là ngẩn ngơ. Hai người bọn họ. Chắc là sẽ không hoài nghi Lưu Tiêu lời nói. Lưu Khiêm nói đúng là có thể cho bạch cốt phục sinh. Bọn họ đều là tin tưởng. Ngọa tạo. Lâm Triều Anh không chết. Nây mát. Phái cổ mộ tổ sư. Trước đây chẳng lẽ là giả chết. Không ngừng không chết. Hoàn thành võ thánh. Vật. Phản ứng kịp. Thiên cơ lâu nhân đều không bình tĩnh. Đều biết phái cổ mộ tổ sư bà bà Lâm Triều Anh. Đó là có thể cùng ngũ tuyệt đứng đầu trùng dương chân nhân sánh ngang tuyệt đỉnh người một vị cao thủ như vậy. Chết vài thập niên. Hiện tại bỗng nhiên biết. Kỳ thực không chết. Loại tin tức này. Giống như là một đạo sấm xếp nổ vang. Chấn được mọi người trực lăng lăng. Lão ngoan đồng sắp điên rồi. Quát. Không có khả năng. Trước đây Lâm Triều Anh sau khi chết, sư huyên lẻn vào phái cổ mộ đi tự mình nhìn. Sư huyên sau khi trở về, khóc sống một hồi. Lâm Triều Anh không có khả năng không chết. Lão ngoan đồng cảm xúc cực độ không khống chế được. Bởi vì dựa theo phòng đoán của hắn, hắn sư huyên chết liền cùng Lâm Triều Anh có quan hệ. Chứng kiến Lâm Triều Anh vì mình. Đau lòng thần suy. Cuối cùng trắng niên mất sớm. Sư huyên cũng vì vậy cực độ tử trách. Không bao lâu liền bảo tế Cách này lâm Triều anh nếu như không chết. Chẳng phải là nói mình sư huyên năm đó bị gạt. Theo bi thương quá độ tử vong. Tiểu long nữ nghe vậy. Cũng có chút cao mày. Lâu chủ. Phái cổ mộ chung Tổ sư bà bà thi cốt vẫn còn ở. Ở sư phụ dưới sự hướng dẫn. Ta là mở ra đã gặp. Tuy là tin tưởng lưu tiêu Nhưng tiểu long nữ cũng nói ra khỏi trong lòng nghi vấn Dương quá cũng theo điên cuồng thời điểm đầu Phái cổ mộ đáp người được một nhóm Khắp nơi đều là quan tài Chiều anh thi cốt Hắn cũng thấy nói lưu tiêu nói Ngươi cũng nói là ngươi sư huyên đi xem Ngươi không có tự mình nhìn thấy lâm Triều anh chết Vì sao ngươi liền xác định như vậy nàng chết rồi Thiên cơ lâu suy tính Là chưa làm gì sai Hiện tại hắn thiên cơ lâu quyền hạn Suy tính võ thánh cấp những người khác Căn bản không cần phí bao nhiêu thời gian Lão ngoan đồng nghe vậy ngẩn ngơ Chẳng lẽ lâm triều anh có biện pháp nào giả chết Liện chính mình sư huyên đều có thể giấu riêng được Nàng kia tại sao muốn giả chết Để cho ta sư huyên hổ thẹn Tiêu dược sư đám người gật đầu Cũng là cảm thấy khó hiểu Lưu tiêu khói miệng lộ ra nụ cười Sư huyên ngươi có phải là hay không Lâm Triều Anh giả chết không lâu sau Bỗng nhiên liền nhiễm bệnh Lập tức liền bảo tế Lão ngoan đồng tỉ mỉ hồi ướp Tính một chút thời gian sau đó Lúc này mới gật đầu Đèn đại sư càng là mở miệng nói Lão bị nhớ ký lâm nữ hiệp sau khi chết 3 tháng Liền bỗng nhiên nhận được toàn chân tin tức Nói trùng dương chân nhân qua đời Ngũ tuyệt ở giữa Nhất đăng đại sư cùng vương trùng dương giao tình sâu nhất Thì đối với vương trùng dương chết Hắn cũng nhất ký ước khắc sâu Mọi người Đều là ngừng thở Tỉ mỉ lắng nghe Xem lưu tiêu bộ dạng Đều biết sợ là muốn nghe đến một cái kinh thiên đại vô Lâu chủ muốn vén gốc gác Lâm triều anh nữ hiệp giả chết đem trùng dương chân nhân lừa gạt được. Trong này sợ là hắc đoán không ít a. Lâu chủ Hạ Thủ, quả nhiên là hướng phía phần mộ tổ tiên bên trên đào, coi như phái cổ mộ tiểu long nữ gia nhập thiên cơ lâu. Hắn chính là không lưu tình chút nào. Đàn ăn dưa quần chúng tràn đầy phấn khởi. Hôm nay đại vu, thậm chí xem ra muốn xây dưa ngũ tuyệt đứng đầu vương trùng dương. Vương Trùng Dương có bao nhiêu ngư bức Từ hắn bắt được cổ âm chân dinh Cũng không tu luyện liền Có thể thấy được lốm đốm Đương nhiên Hắn tiên thiên Tông cũng có loại này sức mạnh Hoa sơn luận kiếm Hắn một tá võ Mà bị hắn treo lên đánh nhân Ngày hôm nay ngoại trừ một cách Đã từng bị thương hồng thất công Hiện tại cái kia không phải Đại tông sư cao thủ Lâu chủ Lời này của ngươi là có ý gì Chú Bá Thông bỗng nhiên mỹ mắt cuồng loạn. Đang nói lâm triều anh sự tỉnh. Làm sao kéo tới sư huyên lúc nào chết chuyện. Mỹ mắt cuồng loạn làm sao dừng chú Bá Thông một cái người. Năm đó trùng dương chân nhân vốn là chết kỳ quạc. Như vậy một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Đạo gia cao nhân. Dưỡng sinh thủ đoạn bực nào cao siêu. Bỗng nhiên liền chết. Tin tức chuyển tới trong chốn giang hồ thời điểm. Nói thật ra rất nhiều người đều cho là đùa giỡn. Có ý tứ. Lưu tiêu cười. Lâm Triều Anh thời điểm chết. Bất quá hơn 40 tuổi. Lấy nàng sắp đại tông sư cảnh giới. Ngươi cảm thấy thân thể của hắn biết xảy ra vấn đề gì. Bỗng nhiên liền chết. Còn có ngươi sư huyên vương trùng dương. Đạo gia chân nhân. Chú trọng nhất dưỡng sinh. Tu vi càng là có một không hai thiên hạ. Vì ngũ tuyệt đứng đầu Lập tức liền chết bất đắc kỳ tử Không có dấu hiệu Cũng không có cùng người chém giết gặp nội thương ngươi hỏi một chút đang ngồi Có mấy cái năm đó nghe được sư huyên ngươi tin người chết thời điểm Tin tưởng Mọi người đều ở đây lắc đầu liền phủ dược sư cùng nhất đăng đại sư Năm đó nghe được vương trùng dương tin người chết thời điểm Phản ứng đầu tiên cũng là nói đùa Bởi vì cũng có chức nàng giả chết hạ sáo âm âu dương phong Tất cả mọi người đều cho là hắn đang tiếp tục trang bị Thẳng đến quan tài đều xuống chôn Mọi người mới chỉ có tin tưởng vương trùng dương là thật đã chết rồi Lão ngoan đồng nghẹn họng nhìn chân chối Khó có thể tin Hắn dùng cả lăm giọng nói Ngươi, có ý tứ là ta huyên cũng không có chết Ta Ý tứ này Phải không dừng Lâm Triều Anh không chết. liền Trùng Dương chân Nhân cũng còn sống. Năm đó hắn là ở noi theo Lâm Triều Anh. Cũng giả chết lừa thế nhân sao? Lâu chủ. Quỳ cầu yêu sách. Kích thích ạc. Trùng Dương chân Nhân cùng Lâm Triều Anh đều giả chết. Ta nghĩ ta biết cái gì. Một đôi oan ra giả chết. Các ngươi vẫn chưa rõ sao. Trùng Dương chân Nhân làm thần tiên đi. Bất quá là đi làm khoái hoạt thần tiên Thiên cơ lâu bên trong bầu không khí Lập tức thối nát đứng lên Những thứ kia sơ, dơ Mỗi người đều ở đây huyết xáo Lưu tiêu cũng không trả lời những người này Mở miệng nói Võ thánh bảng đệ ngũ vương trùng dương Tu vi Võ thánh sơ kỵ Ún Ún Lời này vừa nói ra Đó là triệt để xác nhận trùng dương chân nhân cũng sống lấy sự tình. Vô số người bị chấn được trong lòng run. Lăng ngay tại chỗ. Quan tuyệt thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu. Trùng dương chân nhân. Dĩ nhiên thực sự còn sống. Sau một khắc. Thiên cơ lâu trung sồn sao. Hắc. Ta cũng không tin trùng dương chân nhân chết rồi. Thạch trùy. Trùng dương chân nhân cùng lâm triều anh nữ hiệp. Là cùng nhau giả chết làm đôi huyên ương đi. Trùng Dương chân nhân cuối cùng vẫn hiểu A Tuy là không có quang minh tránh đại cùng là lâm triều anh nữ hiệp cùng một chỗ. Nhưng vẫn là người hấu tình sẽ thành thân thuộc. Vương Trùng Dương lại vẫn sống. Hoàng dược sư cả kinh đứng lên. Khó có thể tin. A-di-đà Phật. Nhất đăng đại sư mặt lộ vẻ kích động màu sắc. Năm đó hắn liền khuyên qua Vương Trùng Dương. Có thể cái kia chết ra hỏa đến chết vẫn sĩ diện. Mất hết mặt mũi. Cuối cùng càng là trong cơn tức sần xuất ra làm đạo sĩ. Ta sự Lão ngoan đồng vui cực mà khóc. Lôi kéo anh cộ. Vương Trùng Dương ở trong lòng hắn. Xem như là thiên thần một dạng tồn tại. Hắn sùng bái nhất. Chính là Vương Trùng Dương. Phàm là gặp phải có người trang bức. Hắn câu nói đầu tiên là sư huyên của ta nếu như vẫn còn ở Một tay là có thể trấn áp ngươi Bởi vậy có thể thấy được Lão ngoan đồng đối với vương trùng dương cảm tình đạt tới một loại chất mật tự tin trình độ Tổ sư còn sống Khâu xử cơ đám người Đồng dạng bị chấn được trong lòng run Sau một khắc lại mừng như điên đứng lên Thần kỳ Trùng dương chân nhân cũng quá sĩ diện hảo Vì cùng với Lâm Triều Anh, dĩ nhiên nghĩ ra biện pháp như thế tới. Hoàng Lão Tà cảm thấy kinh ngạc. Lưu Tiêu lắc đầu. Đây cũng không phải là trùng dương chân nhân phương pháp xử lý. Cái gia hỏa này chết vì sĩ diện. Không chịu chịu thua. Năm đó hắn đánh cược thua. Tình nguyện xuất ra. Cũng không cưới Lâm Triều Anh. Hắn làm sao có khả năng nghĩ ra biện pháp như vậy tới. Tiểu long nữ bất khả tư nghị nhìn về phía lưu tiêu. Nói. Lâu chủ. Ý tứ của ngươi. Đây là ta tổ sư bà bà chủ ý. Lưu tiêu gật đầu. Không sai. Là ngươi tổ sư bà bà. Nàng giả ý buồn thành bệnh. Tráng niên mất sớm. Trùng dương chân nhân được biết cái chết của hắn tin. Tại chỗ rung động. Biết vậy chẳng làm. Một bên. Chu bá thông gật đầu. Lúc trước Lâm Triều Anh tin qua đời truyền đến. Ngoại nhân không biết. Hắn nơi nào lại không biết sư huyên vương trùng dương khóc lớn một hồi. Tự trách không ngớt. Hối hận hắn. Lúc này vi phạm lời thề. Lặng lẽ tiềm nhập cổ mộ đi gặp Lâm Triều Anh dung nhăn. Chờ chứng kiến Lâm Triều Anh dung nhăn. Hắn lại cũng không khống chế được. Đầy ngập hối hận hắn. Không khống chế được đem chính mình những năm gần đây vô số lần hối hận. Từ trách. Ngay trước Lâm Triều Anh di thể. Nói ra. Lưu tiêu khóe miệng cười. Thiên cơ lâu thôi tính ra đổ đạc. Làm cho hắn phản phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chứng kiến trước đây Vương Trùng Dương ở Lâm Triều Anh thạch quan tiền bi thương lệ hình ảnh. Chờ Trùng Dương chân nhân kể ra kết thúc. Lâm Triều Anh tại chỗ sống lại. Bắt lại trùng dương chân nhân chính là không thả. Vương trùng dương trúng kế. Ha <cười> ha. Lưu tiêu sau khi nói đến đây. Thiên cơ lâu chung một mảnh tiếng cười. Phản phất đều thấy được lúc đó trùng dương chân nhân bị bắt bao tại chỗ quấn thái. Lúc này. Trùng dương chân nhân mặc dù biết mình lại lần nữa bị Lâm Triều Anh lừa. Thế nhưng hắn đã đang nghe Lâm Triều Anh tin qua đời thời điểm. Minh bạch rồi chính mình tình cảm của nội tâm. Đang hối hận thế gian không có thuốc hối hận. Hai người là trong cổ mộ khanh khanh ta ta một hồi. Liền thương nhị tương ghế tiểu kế. Hai người cùng nhau giả chết tỷ thế. Cũng không bị thế nhân cười nhạo. Cũng có thể chân chính tiêu giao tỷ thế. Làm một đôi khoái hoặc tiêu giao thần tiên. Mọi người. Ngẹn họng nhìn chân chối. Trùng dương chân nhân. Cuối cùng vẫn là năm Lâm Triều Anh trong tay. Hơi thi nhất kế. Trùng Dương chân nhân liền khóc xước mướp chạy tới. Cuối cùng. Vẫn là Lâm Triều Anh nữ hiệp kỹ cao trùa. Hoàng Dược Sư cảm thán vị này kỳ nữ. Năm đó Vương Trùng Dương tài nghệ trấn áp ngũ tuyệt. Duy nhất nhức đầu chính là Lâm Triều Anh. Nếu không phải Lâm Triều Anh không có tham dự hoa sơn luận kiếm. Đây tuyệt đứng đầu là ai còn chưa nhất định Lâu chủ Sư huyên của ta bây giờ ở nơi nào Chu bá thông ghi động Dùng hàm chứa vi vọng ánh mắt nhìn về phía lưu tiêu Lưu tiêu lắc đầu 20 vạn lượng bạc dòng tư thì ta sẽ không tiết lộ trùng dương chân nhân địa phương ẩm cư Hơn nữa các ngươi nghĩ kỹ Trùng dương chân nhân nếu giả chết Hắn có thể hay không bằng lòng gặp ngươi Chú bá thông ngốc lăng tại chỗ. Đúng vậy. Biết sư huyên địa phương ẩm cư thì như thế nào? Nói không chừng chính mình chưa thấy sư huyên. Sư huyên trước hết chạy rồi. Dù sao sư huyên sĩ diện hảo. Giả chết mới chỉ có cùng với Lâm Triều Anh. Chính mình cách này những người này tìm tới cửa. Sợ là sư huyên khó coi hơn không gì sánh được. Chú lão ca. Ngày hôm nay lâu chủ sốc sư huyên ngươi cùng Lâm Triều Anh gốc gác. Có thể sư huyên ngươi biết mình bộc lộ rồi sẽ tìm đến ngươi cũng khó nói. Mấy thập niên. Có thể sư huyên ngươi không còn là năm đó cái kia đến chết vẫn sĩ diện người cũng khó nói. Thiên cơ lão nhân thoải mái chu bá thông. Hai người gần nhất quá tốt rồi. Phòng chừng nếu không có một cách anh cô cắm ở ở giữa. Hai người đều trực tiếp ở một gian chữ thiên phòng có đạo lý. Lão ngoan đồng gật đầu. Không lại đến tột cùng tìm không tìm Vương Trùng Dương sự tỉnh. Núi sâu có đạo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19, đệ bán tiên. Thiên cơ bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng mời. Chương 154 Vương Trùng Dương hãi. Đạo tâm trùng Một đời tà đế hướng Vũ Điện. Phần 1, ta Trung Nam Sơn Dưới Vương Trùng Dương kém chút một ngụm lão huyết phun tới Tuy là ẩm cư Nhưng hắn cũng là lo lắng toàn chân phái tình huống Này đây đều là cùng Lâm Triều Anh ẩm cư ở Trung Nam Sơn Dưới nhằm tùy thời có thể biết toàn chân giáo động thái Thiên cơ lâu xuất hiện ở Giang Hồ Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh cũng quan tâm Không muốn cửa ải này chú Chính mình vì cùng với Lâm Triều Anh Giả chết sự tình bị lộ ra đi ra Sĩ diện hảo trùng dương chân nhân Giờ khắc này trong lòng có thể nói là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua Những lão hứu kia đã biết việc này Sợ là đều ở đây nhìn không được cười to a Những thứ kia độ tử đồ tôn Sợ là muốn ở trong lòng nghĩ sư tổ để cho chúng ta xuất ra Chính hắn lại chạy đi lấy vợ Thế anh danh Khủy hoại chỉ trong chút lát à Toàn bộ giang hồ. Cũng không thể nhìn thẳng hắn trùng dương chân nhân. Làm sao? Ngươi hối hận. Lâm Triều Anh ánh mắt bất thiện nhìn về phía vương trùng dương. Vương trùng dương lộ ra sán cười. Không có. Ta làm sao dám? Lâm Triều Anh nói. Cách này thiên cơ lâu quả nhiên thần bí Thông suốt thiên hạ. Ta mỗi lần đi ra ngoài. Coi như là mua sắm. Đều là hừng hực ngụy trang Không nghĩ tới bọn họ cũng đều biết giả chết việc Tình báo này Có thể nói khủng bố Bọn họ nếu như nghĩ nhất thống cửa châu Sợ là không người có thể ngăn cản à, Thiên cơ lâu khủng bố năng lực tình báo Làm cho Lâm Triều Anh kinh hãi Hai người giả chết ẩm cư liền đệ đề tử đều không có nhìn ra kẽ hở Nhưng là bị ngoại nhân phát hiện Loại tình báo này năng lực Quả thực nghe giỡn cả người. Vậy làm sao bây giờ? Vương trùng dương đầu lớn như ngưu Thiên cơ lâu tình báo lại dò người. Hắn căn bản không chú ý. Hiện tại không chết tin tức cho hấp thủ ánh sáng. Hắn đau đầu muốn đừng đi ra ngoài gặp một lần sư đệ. Gặp một lần những thứ kia bạn cũ cùng độ tử đồ tôn. Hơn nữa thiên cơ lâu những thần kia vì đồ vật. Các loại thần công tuyệt hợp. Hắn cùng Lâm Triều Anh đã sớm động lòng Nếu không phải là giả chết ẩm cư Bọn họ sớm chạy đi thiên cơ lâu Làm sao bây giờ Khắp thiên hạ đều biết Lại giấu phếm Chỉ biết đồ trọc người chây cười ngươi trùng dương chân nhân Lâm Triều Anh ước gì khắp thiên hạ đều biết mình cùng với trùng dương chân nhân nữa nha Vốn là chuyện tốt Lại giống như là nhận không ra người giống nhau Ý tứ của ngươi Là chúng ta trực tiếp đi thiên cơ lâu. Vương Trùng Dương có chút tâm động. Thiên cơ lâu không ngừng hội tụ bản tốt của mình. Đồ tử đồ tôn. Toàn bộ cửu châu cao thủ tuyệt đỉnh đều ở đây nơi nào. Đối với hắn người như thế mà nói. ẩn cư nhiều năm như vậy không ra giang hồ. Cũng không phải cái gì hưởng thụ sự tình. Trên thực tế. Hắn có đôi khi cũng nghĩ bất cứ giá nào toàn bộ. Làm cho thiên hạ đều biết chuyện của bọn họ. Hiện tại bộc lộ rồi. Chính là cơ hội. Chây cười liền chây cười A. Thiên cơ lâu lâu chủ ra ánh sáng thời điểm. Sợ là những người kia cười được rồi. o v k q m Lâm Triều Anh gật đầu. Tốt lắm. Thu thập một chút. Chúng ta lập tức chạy đi. Trong lòng có quyết định. Vương Trùng Dương lập tức khẩn cấp đứng lên. Trung thần thông vương trùng dương tuyệt tích giang hồ lâu lắm. Hắn không kịp chờ đợi muốn hướng thế nhân trình diễn phong thái của mình. Bây giờ võ thánh cao thủ. Ngũ tuyệt đứng đầu gió tới. Làm làm cho thế nhân thấy. Tổ sư bà bà vẫn còn ở. Lý mạc sầu biết tin tức này thời điểm. Trong lòng sợ hãi không thôi. Thế nhân đều ở đây hướng thiên cơ lâu chạy. Nàng cũng không dám. Nàng cách nào loại tùy tiện giết người ma đầu Đi sợ cũng bị người trừ ma vệ đảo Hơn nữa sư mùi tiểu long nữ dành trước một bước Còn trở thành thiên cơ lâu đệ tử Càng làm cho nàng không dám đi Bất quá trải qua đến tiếp sau quan sát Thiên cơ lâu tín sự còn được Coi như là bọn hắn lâu chủ Cũng sẽ không phá thư quy củ Hơn nữa hiện tại Tổ sư bà bà Lâm Triều Anh còn sống Đối với phái cổ mộ không có khả năng mặc kệ. Đến lúc đó. Sợ là muốn thanh lý nàng tên phản đồ này. Tôn võ thánh tổ sư bà bà đừng nói nàng chỉ là nửa bước tôn sư. Coi như nàng là đại tôn sư. Cũng không chống đỡ nổi. Chỉ có đi thiên cơ lâu. Lý mạc sầu trong nháy mắt có quyết đoán. Thiên cơ lâu cấm võ. Chỉ cần có thể ở tổ sư bà bà phía trước chạy tới thiên cơ lâu chỉ cần đang ở thiên cơ lâu, chính là tổ sư bà bà cũng đối với chính mình không làm sao được. Lăng ba, vô song, thu dọn đồ đạc. Chúng ta ứng với khắc chạy đi thiên cơ lâu. Lý Mạc Sầu lập tức hành động. Hồng Lăng ba cùng Lục Vô Song nghe vậy đại hỉ. Các nàng sớm cũng muốn đi thiên cơ lâu. Huyền Tiêu sư phụ Lý Mạc Sầu không dám đi. Các nàng cũng không có cách nào. Sư phụ vạn tuế Hồng lăng ba vô lên Bây giờ thiên cơ lâu lâu chủ Bị truyền vì thiên hạ đế nhất kỳ nam tử Bị vô số hối hồ thiếu nữ coi là tình nhân trong mụn Nàng cũng không ngoại lệ Ở giang hồ theo như đồn đãi Thiên cơ lâu lâu chủ mặt như ngọc Phong thái tuyệt thế khó tìm Càng là có một tấm ôn nhu khuôn mặt tươi cười Làm cho bất kỳ cô gái nào vừa thấy phía dưới lập tức ái mộ Hơn nữa bên ngoài võ công Chân chính có một không hai thiên hạ Chính là đế thích thiên cách loại này sống mấy nghìn năm giả quái vật bị thiên cơ lâu lâu chủ bảo gốc gác Cũng không dám tìm đến phiền phức Thành tựu 18-19 tuổi thiếu niên Hồng Lăng Ba cũng là đối với thiên cơ lâu lâu chủ tâm tồn huyến tưởng Hơn nữa có người nói thiên cơ lâu lâu chủ phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Phong lưu không gì sánh được. Tuyệt sắc bảng cùng tình nhân bảng ở trên không thiếu nữ tử. Đều bị bên ngoài thu nàng hồng lăng ba mặc dù không có lên bảng. Nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp hư tử. Biểu tỉ. Ta tới. Lục vu song trong lòng hô to. Nàng vẫn chú ý thiên cơ lâu hướng đi. Biểu tỉ trình anh gia nhập vào thiên cơ lâu sự tỉnh Nàng sớm biết Chỉ là ở lý mạn buồn cách này ma đầu trước mặt Nàng không dám biểu lộ ra Thiên cơ lâu trùng Bảo lâm triều anh cùng vương trùng dương Chấn được mọi người đều ở đây xứng sờ Không ai từng nghĩ tới Năm đó chấn đồng giang hồ ngũ tuyệt đứng đầu vương trùng dương qua đời là một âm mưu giả chết Chỉ là vì cùng Lâm Triều Anh xong túc xong phi. Lưu tiêu khiến cái này tiêu hóa một hồi cái này kình bảo tin tức sau đó. Tiếp tục nói. Võ Thánh bảng đệ tứ nộ phong lôi. Tu Vi. Võ Thánh sơ kỳ. Người này giới thiệu qua. Không biết. Hỏi một chút những người khác. Lưu tiêu rất nhanh nhảy vọt qua nộ phong lôi. Ngoại trừ thiên cơ lâu bên trong Võ Thánh. Ngoại giới Võ Thánh ít khả linh. Võ Thánh Bàng Đệ Tam Quỳ Hoa Lão Tổ. Tu Vi. Võ Thánh Trung Kỳ. Lưu Tiêu nói một chút tên. Tiếp tục nhảy qua Quỳ Hoa Lão Tổ. Quỳ Hoa Lão Tổ. Cũng chỉ là Võ Thánh Trung Kỳ. Chu Vô Thị chấn Động. Hắn Đại Minh Hoàng Triều Quỳ Hoa Giả Tổ. Sống mấy trăm năm sao. Không nghĩ tới. Tu Vi vẫn chỉ là Võ Thánh Sơ Kỳ. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng. Võ thánh tu luyện có bao nhiêu khó Những người khác Cũng ở chắc lưới Thảo nào trên đời không có mấy cái võ thánh Quỳ hoa lão tổ sống mấy trăm năm công lực Cư nhiên mới là võ thánh trung kỳ Võ thánh bảng đệ nhị hướng vũ điền Tu vi võ thánh trung kỳ Hướng vũ điền Mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt Lại là một cái chưa có nghe nói qua đại lão Mẹ Những thứ này võ thánh là nghĩ như thế nào? Từng cách tu vi kinh thế hãi tục Cũng là đều trốn không gặp người Ta đến cảm thấy bình thường Dù sao võ thánh thấp nhất đều có thể sống 300 năm Có lẽ là mấy trăm tuổi lão quái vật Đã sớm không ở giang hồ đi lại Nây mát Ta cảm thấy ta và cao thủ tuyệt thế trong lúc đó Còn kém một cách lánh đời Mỗi ngày càng ở giang hồ là mù cây nhi lắc lư Đều là một ít rồi U-I-E-T Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 10 Chương 154 Vương Trùng Dương Vinh Hãi Đảo Tâm Trùng Ma Một đời tà đế hướng Vũ Điển Phần 2 Lại là một cách chưa có nghe nói qua tên Mọi người đều không bình tĩnh Lần kia thiên cơ lâu bảng danh sách Châu bò nhất đều là những thứ kia chưa bao giờ xa giang hồ Tương phản những thứ này ở trên giang hồ gấu danh tiếng Đều không phải chân chính cao thủ tuyệt thế Bên này Tà vương thạch chi hiên nhú chặt lông mày Ngưng trọng nói Lâu chủ Ngươi nói hướng vũ điển Nhưng là hơn 200 năm trước ta ma môn chính là cái kia cao thủ tuyệt thế. Ta đế hướng Vũ Điền. Ta đế hướng Vũ Điền. Loạn loạn Sư Phi Huyên nghe vậy. Chợt biến sắc. Bởi vì bọn họ môn phái. Đều cùng hướng Vũ Điền có đồng thời xuất hiện. Thạc Chi Hiên vừa nói. Bọn họ cũng dịch phản ứng hướng Vũ Điền là thần thánh phương nào. Người này từng quét ngang một thời đại tới hai đảo chính tà đều ở đây run Chính là từ hàng tính trai Hoa gian phái các loại trở đều đúc tà đế hướng vũ điện cuối đầu xưng thần Không dám tạc đâm Lưu tiêu gật đầu Không sai Chính là người này Sư phi huyên biến sắc Lâu chủ Không phải nói tà đế hướng vũ điện bởi vì luyện đảo tâm trùng ma đại pháp Bảo thể mà chết xương vô tồn sao Đảo tâm trùng ma đại pháp Lời này vừa nói ra, thiên cơ lâu trung đều là một mảnh hấp khí âm thanh. Người tốt người không nhận thức hướng vũ điển cái này hơn 200 năm trước nhân vật. Nhưng bọn hắn biết đảo tâm trùng ma là Lai Lịch gì A. Cái này đảo tâm trùng ma Đại Pháp, chính là thiên ma sách bên trong ghi chép ma môn tuyệt thí thần công. Có người nói luyện đến cực hạn Hãy nhìn phá sinh tử bí ẩn ngay tại lúc này ma đảo cùng chính đảo. Đều ở đây truy tầm cách này một tuyệt thi thần công hạ lạc Thạc Chi Hiên cũng theo gật đầu Tà đế thành tựu ma môn tiền bối Hắn cũng tương tự nghe nói hướng vũ điền sau cùng hạ tràng Là bởi vì luyện đảo tâm trùng ma đại pháp bảo thể mà chết Trong lúc nhất thời Thạc Chi Hiên Sư Phi Huyên cùng loan loan đều là hô hấp dồn dập Tâm tình có chút khích động Bọn họ ngược lại không phải là lưu ý hướng vũ điền Mà là truyền thuyết hướng Vũ Điền. Là thực sự tiếp xúc quá ma môn thánh vật tà đế xá lợi nhân. Cái này có phải hay không nói? Chỉ cần tìm được hướng Vũ Điền. Là có thể tìm được tà đế xá lợi. Đặc biệt Thạch Chi Hiên. Hắn thành tựu đương đại ma môn hình vương. liền thánh vật tà đế xá lợi đều không thấy. Có thể nói là mất mặt không gì sánh được. Lâu Chủ. Quỳ cầu phủ cập khoa học tà đế hướng Vũ Điền. Tà đế. Khẩu khí thật là lớn. Bất quá người này tu vi. Cũng đảm đương nổi tà đế hai chữ. Tà đế. Danh tự này tốt trang bức. Cầu phủ cập khoa học A. Ngắn vài câu đối thoại. Mọi người đều biết tà đế hướng Vũ Điền là cái dạng gì ngưu nhân. Trong lúc nhất thời. Mọi người tràn đầy phấn khởi đứng lên. Lưu tiêu gật đầu nói à đế hướng Vũ điển có bao nhiêu ngư xoa? xoaỏng chừng các ngươi chưa có nghe nói qua nhân không tưởng tượng nổi thiên ma sách xuất hiện mấy nghìn năm trong đó ghi lại ma môn trí cao vô thượng tuyệt học đảo tâm chủng ma đại Pháp hắn là trong mấy ngàn năm cho đến tận bây giờ duy nhất một cách luyện thành đảo tâm chủng ma đại Pháp môn mônỷ công này nhân không mọi người tại chỗ chấn động thiên ma sách bắt nguồn ở chiến thần đồ lục Xuất hiện lịch sử chi cờ viễn Thậm chí có thể truy tố đến vũ hoàng thời đại Thời gian lâu như vậy ở giữa Ma môn các loại cái thế thiên kiêu tần suốt Mọi người đều không thể luyện thành đảo tâm trùng ma đại pháp bị hướng vũ điền luyện thành Có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu kinh diễm Ngưu xoa Không hổ là võ thánh đại lão Hướng vũ điền tuy là ma đảo cao thủ Vậy do này Ta đều không thể không nói một câu vị tài. Đạo tâm trùng ma đại pháp thảo nào thường thường thất truyền. Nguyên lai là tu luyện độ khó như vậy biến thái. Mấy nghìn năm nhưng chỉ có một người luyện thành. Một đời tà đế. Khủng bố như vậy. Thảo nào thạc chi hiên cũng chỉ dám đặt tên tà vương. Không dám cùng sánh vai. Lưu tiêu vừa nói sau. Chấn động không ít người. Chính là lão đạo trương e. Đều lộ ra sắc mặt khác thường. Mấy nghìn năm không có ai luyện thành đảo tâm chủng ma đại Pháp bị hướng vũ điền luyện thành. Đích thật là kinh diễm không gì sánh được. Lâu chủ. Cái kia đế hướng vũ điền luyện đảo tâm chủng ma đại Pháp bảo thể mà chết truyền thuyết lại là chuyện gì xảy ra. Thạc chi hiên hỏi. Cũng không thể tà đế cũng như trùng dương chân nhân một dạng. Bởi vì muốn cùng sở cô gái cùng một chỗ úp. Lại mất hết mặt mũi giả chết gửi hồn người sống à. Lấy tà đế hướng vũ điền phong thái. Cũng sẽ không dường như vương trùng dương một dạng cổ hủ. Quan tâm thế nhân quan điểm. Lưu tiêu nói. Cái này cùng đảo tâm trùng ma đại pháp có quan hệ. Cũng cùng tà đế hướng vũ điền làm người có quan hệ. Hắn tuy nói là tà đế. Ma môn đệ nhất cao thủ. Lại cũng không phải chân chính tà ma. Làm sát kẻ vô tội Thạch chi hiên cung kính Cũng xin lâu chủ giải thích nghi hoặc Lưu tiêu nói Đảo tâm trùng ma đại pháp Cường điệu tùy đảo nhập ma Trong quá trình này Tính cách của người biết từng bước cái biến Một cây sơ sầy Vậy là chân chính nhập ma Triệt để trở thành cố máy giết chóc Thạc chi hiên gật đầu Hắn mặc dù không có tu luyện qua đảo tâm trùng ma đại pháp nhưng liên quan tới môn kỳ tông này vẫn hơi hiểu biết, môn công pháp này vô cùng nguy hiểm, tà đế người này tuy là ma đảo cao thủ, nhưng cũng trong lòng có lương tri, vì không cho cái này môn nguy hiểm kỳ tông làm hại thương sinh, rồi lại không muốn để cho sư môn kỳ tông thất truyền. Này đây tà đế ở kỳ tông đại thành sau đó, thu mấy cái trời sinh tính lương bạc đệ tử, làm cho những đệ tử này Một lòng một dạ đặt ở tranh đoạt đảo tâm chủng ma đại pháp bên trên Mà không đến mức ra khỏi làm hại giang hồ Càng là vì hù dọa hậu nhân Làm cho hậu nhân không lại tu luyện môn vị công này Hắn hướng ra phía ngoài truyền ra luyện đảo tâm chủng ma đại pháp bảo thể mà chết tin tức Hắn toàn bộ bố trí Có thể nói là dùng tâm lương khổ Chỉ bất quá Người giang hồ tâm không đủ Không ai có thể đối mặt đảo tâm chủng ma đại pháp mà không tâm động. Đương nhiên. Thật muốn không tự lượng sức đi tu luyện. Không phải người người đều hướng vũ điền. Kết quả của nó. Vẫn thật là là bảo thể mà chết. Phải biết rằng. Đảo tâm chủng ma tiên quyết quang vinh món. Chính là đảo tâm. Không có đảo tâm. Như thế nào chủng ma Sơn Một đời tà đế. Ma môn trí cao vô thượng cao thủ. Cư nhiên tâm hệ thương sinh. Cách này lời nói nghe. Thật là nhiều người đều thấy vô cùng rượu dị. Đặc biệt biết tà đế sự tích thạc chi hiên các loại trờ phần trăm. Càng là cảm thấy phá vỡ tam quan. Tà đế thật không ngờ đại nghĩa. ngưu xoa. Trên thực tế rất nhiều tà đạo nhân vật. Cũng chính là xuất thân mà thôi. Phong cách hành sự của bọn họ. So với rất nhiều chính đạo còn quang minh lỗi lạc. Tiên hạ thương sinh thiếu tà đế một câu cảm tạ hướng vũ Điền Th tựu tự nhiên dẫn tới một đám người cảm thán như vậy tà đảo phiền phức nhiều mấy cái ở chính nghĩa cùng sư môn truyền thừa trong lúc đó hắn tuyển trặc giả chết tiến hành vẹn cả đôi đường cách này có thể sánh bằng vương trùng Dương giả chết có cấp bật nhiều không thể không nói một đời tà đế, Phong thái sát thực kinh diễm không ít người. Làm cho thiên cơ lâu bên trong người tiêu hóa hướng vũ điển tin tức. Lưu tiêu tiếp tục nói. Võ thánh bảng đệ nhất kiếm thánh. Tu vi. Võ thánh sơ Kỷ Lời này vừa nói ra. Mới vừa bình tĩnh thiên cơ lâu lần nữa tạc nổi. Tạc. Kiếm thánh dĩ nhiên là võ thánh bảng đệ nhất. Ngưu xoa. Võ thánh sơ Kỷ Bài danh thứ nhất. Kiếm 23 Dĩ nhiên khủng bố như vậy Mọi người đều biết Kiếm thánh có thể xếp đề nhất Tuyệt đối cùng thánh linh kiếm pháp có quan hệ Lưu tiêu gật đầu Kiếm 23 Diệt thiên tuyệt địa kiếm So với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn Bây giờ võ thánh ở giữa Ngoại trừ ta thiên cơ lâu võ thánh Thiên hạ không có bất kỳ một cây võ thánh có thể ở kiếm 23 phía dưới mạng sống Liền đế thích thiên đều bị kiếm 23 làm kinh sợ thối lui. Oanh, đế thích thiên đều kiếm thánh kinh sợ thối lui. Chấn được mọi người trong lòng xứng sờ. Đế thích thiên là dạng gì ngưu nhân? Tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhất thức kiếm pháp. Dọa lui đế thích thiên. Cái này đối với mọi người mà nói. Đơn giản là thần thoại một dạng. lợi hại. Thảo nào kiếm đảo xếp hạng lão đảo trước mặt. Trương Tam Phong chấn động, không có thu được thiên cơ vạn tượng công phía trước, hắn là không dám cùng Đế Thích Thiên giao thủ. Mấy năm nay khiêm tốn như vậy, chính là miễn bị Đế Thích Thiên để mắt tới. Nếu là hắn có uy hiếp Đế Thích tiên thực lực, cũng không trở thành ở võ đàng sơn bên trên ngồi chơi mấy thập niên cái. Núi sâu có đạo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn mất tài. Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 155 Hắc án liệu lý cháo mồng 8 tháng chạp Ngộ Thái huyền kinh Hiệp khách đảo bí mật 1 Phần 1 Quang võ thánh bảng cho hấp thủ ánh sáng Không có bất kỳ ý lần nữa tịch quyển Cửu châu Cửu châu trấn động đồng thời Lên bảng võ thánh cũng bị chấn động Đại đường Hoàng triều nơi nào đó thâm sơn Nơi đây chính là hướng vũ Điền địa phương ẩm cư. Hắn nhìn ra sinh tử bí ẩm. Tấn thăng làm tuyệt thế võ thánh sau đó. Liện vẫn ẩm cư nơi đây. Vốn tưởng rằng thiên hạ không có bất kỳ người nào biết mình còn sống. Không muốn thần bí khó lường thiên cơ lâu. Dĩ nhiên biết cắt. Ngay cả mình tỷ thế phía trước đối với đạo tâm chủng ma đại pháp làm ra an bài. Đối phương đều biết. Nếu thiên hạ đều biết. Vậy đi ra ngoài một chút a hướng vũ điền hào hiệp không gì sánh được, hoặc, cái này, cũng là của ta cơ hội. Hắn bây giờ 230 tuổi, mới chỉ có khó khăn lắm võ thánh trung kỳ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các loại chờ võ thánh cao thủ 300 tuổi thọ nguyên đại nạn đến lúc tới, tối đa chính là võ thánh hậu kỳ. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo nhập hưu. Liền sờ sờ ngưỡng cửa tư cách đều không có Không vào tư cảnh Hắn cuối cùng chỉ có thể giả chết thâm sơn Trở thành một đôi xương khô Tuy là tỷ thí Nhưng không có nghĩa là hắn thì nhìn phá toàn bộ Không muốn đăng lâm võ đảo tuyệt run dậy Thậm chí phá toái hư không Thiên cơ lâu thần kỳ Hướng vũ điền cũng biết Bị lộ ra giờ khắc này Hắn liền không khống chế nổi Siêu Việt chiến thần đổ lục cùng thiên ma sách thần võ huyền công. Cùng với thiên cơ lâu để tử giành riêng thiên cơ vạn tượng công. Thiên hạ này. Nhưng phàm là võ giả. Đều không có không thấy thèm. Sau một khắc. Hướng Vũ Điền một bước phá không. Hướng Trung Châu thành Lạc Dương phương hướng bay đi. Coi như không có cơ duyên. Hắn cũng dự định ở sau cùng vài thập niên. Nhìn một cái cách này cửa châu đại địa. Thành thị phi, các ngươi lâu chủ đâu? Vài ngày đều không có. Cái này sư phạm lâu chủ, không sẽ là nhạc bất nghĩ, không bò dậy nổi ác. Lời này vừa nói ra, thiên cơ lâu trung lúc này cười vang. Lâu chủ hàng ngày, tiện sát người ngoài chính là thành thị phi bọn họ những thứ này thiên cơ lâu để tử. Đều đỏ mắt. Lúc này, lưu tiêu đã vài ngày chưa từng xuất hiện. Thiên cơ lâu bên trong một đám lơ sơ bê. Đối với hắn hoài niệm không gì sánh được. Lâu chủ chưa từng xuất hiện. Thiên cơ lâu vui mừng nhạc thiếu không ít. Đại gia tu luyện với. Đều là cảm giác hiểu siêu. Thành thị phi nói. Các ngươi thiếu bố trí lâu chủ. Lâu chủ có chuyện quan trọng đi làm. Phỏng chừng còn có vài ngày mới có thể trở về. Hắn chừng mắt nhìn về phía lời mới vừa nói nhân. Giáng vẻ của ngươi ta nhớ kỹ rồi Các loại chờ lâu chủ trở về Ta sẽ nói cho hắn biết Hắn Mỹ tư tư Dường như muốn lập cây gì đại công lao giống nhau Đừng Thành đại gia Thà cho ta đi Người này bị thành thị phi lời nói sợ hết hồn Thiên cơ lâu để tử ở giữa Muốn nói ai hài lòng nhất bức cách Là thuộc tên côn đồ này xuất thân thành thị phi Thân là cao quý thiên cơ lâu đệ tử, có đôi khi nhưng lại như là cùng là du côn một dạng, làm cho không ít người cũng nhức đầu. Chính là cái này ra họa, thường thường hướng lâu chủ đánh báo nhỏ cáo, làm cho không ít người bị phạt tăng giá phòng. Lưu tiêu cũng đích xác không ở thiên cơ lâu, phân lâu cũng không có ở. Hắn đang mang theo vương ngữ yên đám người bước trên hiệp khách đảo. Tới uống đại danh đỉnh đỉnh cháo mồng 8 tháng chạc. Hiệp khách đảo bên trên. Làm long một nhị đảo chủ giới thiệu xong cháo mồng 8 tháng chạc phối phương sau đó. Không ít đều là sắc mặt đại biến. Cái này mỗi loại kịch độc ngao thành cháo. Không muốn mệnh mới chỉ có uống. Sau một khắc. Sở hữu mới leo lên hiệp khách đảo nhân. Ánh mắt đều rơi vào lưu tiêu cái này võ thánh trên người. Cùng nguyên tắc bất đồng. Một lần này hiệp khách đảo hành trình Đại mạc võ lâm nhân sĩ sảng khoái đã tới rồi Bởi vì Thiên cơ lâu lâu chủ cũng tới Rất nhiều người lén lút suy đoán Thiên cơ lâu lâu chủ là tới dẹp yên hiệp khách đảo Cái vô áp tính này Nhất tôn võ thánh muốn tới dẹp yên hiệp khách đảo Chính là lại người sợ Cũng muốn đến xem náo nhiệt Mọi người Bao quát thạch phá thiên đều là dương mắt nhìn về phía lưu tiêu Lưu tiêu dám uống Bọn họ liền dám uống hoặc có lẽ là Sử dụng khách đảo nhân vừa lên tới chính là loại kịch độc này Mọi người đều đang đợi lấy lưu mãn báo nổi Ngươi nếu là dám uống Về sau đừng tìm ta Trung linh đám người Đồng loạt mở miệng Cảnh cáo lưu tiêu Các nàng nghe phối phương thời điểm Đều nhanh ớt ra. Mặc dù biết cái này cháo mồng 8 tháng chạp là đồ tốt. Có thể tăng trưởng công lực. Thế nhưng nghe được phối liệu là cái gì độc xà. Bò cạp ngu công. Các nàng là đánh chết cũng không uống. Còn cảnh cáo lưu tiêu nếu là dám uống. Về sau đừng đụng các nàng. Hiển nhiên. Chúng nữ đều bị áp tâm đến. Lâu chủ. Nhân lúc nóng a Bạch Phát lung lay long đảo chủ nhắc nhở lưu tiêu. Trương Tam Lý Tứ trở về. Báo cáo quá mạc xuất hiện nhất tôn nhân vật tuyệt thế thiên cơ lâu lâu chủ. Long Mộc nhị đảo chủ là thiên nhân. Nguyên tắc bên trong. Thẳng đến uống cháo mồm 8 tháng chạp. Long mục nhị đảo chủ mới xuất hiện. Có thể bởi vì nhiều lưu tiêu. Long mộc nhị đảo chủ đi thẳng đến bến tàu tới đón tiếp. Vì vậy hắn cùng lưu tiêu quan hệ. Ngược lại cũng coi là quen thuộc Lưu tiêu nhìn thoáng qua trước người trong chén bốc lên khói xanh Thậm chí còn có nửa đoạn rầm bể ngô công chính là một hồi buồn nôn Khẩu vị của hắn cũng không có nặng như vậy Đừng nói hắn cảnh giới bây giờ Cháo mồm 8 tháng chạp không có tác dụng gì Đó là có thể tăng thêm mấy năm công lực Hắn cũng sẽ không ăn cái nào loại nặng khẩu vị hắc án liệu lý Hảo ý tâm lính Bất quá thứ này Ta thật sự là không thể đi xuống miệng Lưu tiêu cười gượng Các ngươi vẫn là uống nhanh à Uống hết cháo mồng 8 tháng chạp Chúng ta cũng tốt tiến nhập chính đề Hắn biết Thái Huyền Kinh chuyện Long mộc nhị đảo chủ trong lòng chấn động mãnh liệt Tuy là bọn họ vốn chính là mời người tới phá giải Thái Huyền Kinh bí ẩn Nhưng vẫn là bị thiên cơ lâu năng lực tình báo bị dọa cho phát sở Bởi vì mấy thập niên qua Hiệp khách đảo người trên, duy nhất đi qua Đại Mạc cũng chỉ có Trương Tam Lý Tứ. Hai người này, liền anh em ghét nghĩa thạch phá thiên đều không có nói thật ra. Chính là suy nghĩ nát ấp. Bọn họ cũng không nghĩ đến thiên cơ lâu là làm thế nào biết, tốt, vậy không miễn cưỡng mấy vị. Long đảo chủ gật đầu, xem trung linh đám người cách ớn bộ dạng từng cây phản phất tiên nữ hạ phàm. Đích thật là đối với nặng khẩu vì cháu mồm 8 tháng chạp không thể đi xuống miệng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có phái người lấy đi. Cháu mồm 8 tháng chạp loại vật này, đều là lần đầu tiên uống thời điểm hiệu quả tốt. Phía sau uống nữa, liền không có cái gì dược tính. Các vị, mời A, một đảo chủ nhìn về phía những người khác. Bạch tự tại đám người, khuôn mặt đều tái rồi. Còn tưởng rằng thần bí thiên cơ lâu lâu chủ muốn cùng hiệp khách đảo nhân làm. Cái kia nghĩ hai người gian chuyện trò vui vẻ. Căn bản không có nổi lên va chạm. Cái này khiến bọn họ những thứ này ôm người tới xem náo nhiệt xui xẻo. Uống không phải. Không uống cũng không phải. Bên cạnh, thạch phá thiên cách bụng thầm thì gọi. Chỉ cảm thấy trước mắt cái này nhìn giống như tiểu một dạng cháo mồng 8 tháng chạp. Phát sinh mùi thơm mê người Hắn nếm thử uống một ngủm Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí nhanh chóng ở trong người tán loạn Thoải mái không gì sánh được Đại bánh trưng ngươi làm cái gì Bạch tự tại sợ hãi cả kinh Vong hồn đại mạo Chính mình lực chú ý ở thiên cơ lâu lâu chủ cùng hiệp khách đảo đảo chủ bên trên Không chút lưu ý Chờ phản ứng lại Liện thấy ngoan ngoán tôn nữ tế uống một ngụm cháo mồm 8 tháng chạp Cái này cả kinh Có thể là không giống tiểu khả Kém chút đem bạch tự tại dọa cho chết Thiên cơ lâu lâu chủ đều không dám uống đồ đạc Cái này uống vào còn không lập tức ruột xuyên bụng nát vụn A Ra ra Thứ này uống rất ngon Thạch phá thiên mặt tràn đầy vẻ hiền lành Tại hắn nghĩ đến Hiệp khách đảo nhân là ở hồ giả người mà thôi." Nói, hắn bưng lên trước người mình bát, vụ vụ mấy ngụm lớn liền uống xong. Bạch tự tại tâm đều nhắc tới tiếng nói lên, muốn ngăn cản cũng không kịp. Thạch Huân, ta xem ngươi chưa thỏa mãn dáng vẻ, ngay cả ta chén này ngươi cũng cho uống a." Lưu Tiêu đối với Thạch Phá Thiên vẫy tay, đối với cái này bản tính hiền lành Thạch Phá Thiên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 Đã chạy tới bưng lên lưu tiêu trước người cháu mồm 8 tháng chạp vài hớp liền uống cạn. Trung linh. Vương ngữ yên đám người mưa rầm thấm đất. Cũng đúng thạch phá thiên cảm quan không sai. Cũng đem trước người cháu mồm 8 tháng chạp cho thạch phá thiên. Không phải chút lát. Thạch phá thiên liền làm bảy tám bát cháo mồm 8 tháng chạp. Vẫn là một bộ xanh long hoạt hổ dáng vẻ. Công lực như vậy. Liền long mộc nhị đảo chủ đều chắc lưới đứng lên. Lúc này, ở thạch phá thiên cảm nhiễm dưới, bạch tự tại mấy người cũng là hào khí xảy ra. Theo uống, mấy cái sợ chết, cũng đều đem chính mình cháo bưng cho thạch phá thiên. Cung cấp khách đảo nhân đắt lưu tiêu. Cũng không nhắc nhở những người này cháo mồng 8 tháng chạp chỗ tốt. Không phải chúc lát, cháo mồng 8 tháng chạp dược lực phát tác. Thạch phá thiên đám người toàn bộ ngã còn lại không uống. Quá sợ hãi đồng thời. Cũng ở âm thầm may mắn. Không sai. Cái này cháo mồm 8 tháng chạp. Một chén có thể phồng mấy năm công lực. Chờ bọn họ tỉnh lại. Công lực đều muốn tăng vọt không ít. Lưu tiêu cười gật đầu. Uống nhiều nhất thạch phá thiên. Muốn phồng vài chục năm công lực. Chờ sau khi tỉnh lại. Sợ là muốn trực tiếp đạt đến đến đại tông sư hậu kỳ công lực Cái gia hỏa này Đơn giản là thế giới chi tử vận khí tốt đến nhộn nhịp Lâu chủ ngươi nói cái này cháo mồm 8 tháng chạp không phải kịch độc Có thể phòng công lực Lại nhìn thấy long một nhị đảo chủ gật đầu phụ họa Những thứ kia không uống nhân quá sợ hãi Lưu tiêu gật đầu Không sai Đây chính là hai vị đảo chủ có hào ý Đáng tiếc các ngươi cô phụ. Lưu tiêu dung đuổi đắc ý. Một bộ đều do các ngươi bộ dáng Chúng ta có thể chửi má nó sao? Đem cháo mồm 8 tháng chạp tặng cho thạch phá thiên nhân. Trong lòng một vạn đầu thảo nây má lao nhanh qua. Kém chút nhìn không được chửi má nó. Cháo mồm 8 tháng chạp cũng không có ngươi mới nói ra tới. Đây không phải là cách ứng người sao? Còn người sáng suốt. Khuôn mặt đều tái rồi. Quá con mẹ nó tâm hắc Biết rất rõ ràng. Cũng là không nói. Chờ cháo đều uống xong mới nói. Cũng quá vây nhi đà thương người. Bọn họ phòng chừng còn muốn không ít thời gian mới có thể thanh tỉnh. Lâu chủ. Huyên để tại hạ hai người dẫn ngươi đi mật thất. Long mục nhị đảo chủ đứng lên. Lưu tiêu mang theo vương ngữ yên đám người đứng lên. Đa tạ. Kiếm tiên lý thái bạch thái huyền kinh. Tại hạ khẩn cấp xem một chút. Long mục nhị đảo chủ chấn động. Lộ ra khó có thể tin màu sắc. Thái huyền kinh. Thái huyền kinh dĩ nhiên là kiếm tiên lý thái Bạch lưu lại. Hai người ấm ấm chấn động. Chẳng lẽ trước mắt thiên cơ lâu lâu chủ. Biết như thế nào phá giải thái huyền kinh. Lâu chủ. Ngươi là nói cách này thái huyền kinh. Chính là kiếm tiên lý thái Bạch di lưu. Long đảo chủ kích động mắt lại văn tay Mặt lộ vẻ chiều đỏ lên Nhiều năm như vậy Bọn họ không ngừng không có phá giải Thái Huyền Kinh Liền là ai lưu lại Thái Huyền Kinh đều không biết Hai người lớn nhất tâm nguyện Chính là phá giải Thái Huyền Kinh bí ẩn Bằng không cũng sẽ không cách mỗi 10 năm Liền đi Đại Mạc mời tới có thiên phú người cùng nhau phá giải Lưu tiêu gật đầu Hiệp khách đảo nhân cuồng hấp lánh khí. Phá toái hư không lý thái bạch lưu lại. Thảo nào mấy năm nay nhóm người mình vẫn ngộ không ra. Phá toái hư không cường giả. Khủng bố như vậy. Lâu chủ mời. Long mục nhị đảo chủ mừng như điên. Hy vọng lâu chủ. Có thể giúp một tay phá giải cái này ngàn năm nan đề. Lưu tiêu liền thái huyền kinh lai lịch đều biết. Nói không chừng có thể triệt để phá giải thái huyền kinh. Không kịp chờ đợi. Bọn họ mang theo lưu tiêu cấp tốt đi tới. Rất nhanh. Bọn họ đi tới gian mật thất thứ nhất. Quả nhiên trên tường có khắc rầm rạp chẳng chịt chữ. Người thường không cảm giác được địa phương. Lưu tiêu hư cảnh đã có thể cảm ngộ thiên địa tinh thần lại cảm giác một cố khủng bố kiếm khí giống như là chất chứa ở nơi này trúc tự thể bên trong. Hắn dùng tinh thần vừa đi cảm ứng Ngay lập tức sẽ đụng phải một cố phản kích Tinh thần đau đớn đứng lên Hắn thu liếm tinh thần Bắt đầu lấy thạch phá thiên lính ngộ thái huyền kinh phương pháp tới cảm ngộ Trong cơ thể Hắn hoàng kim chân khí bắt đầu chiếu theo những chữ này thể quý tích vận chuyển Quả nhiên Trong nháy mắt Lưu tiêu cảm giác mình hoàng kim chân khí So với trước đây càng thêm linh động đứng lên. Nguyên bản bao dung tính cực mạnh hoàng kim chân khí. Bắt đầu có một cái kiếm đảo thuộc tính. Dùng tinh thần càng thêm tỉ mỉ cảm ứng. Hắn hoàng kim chân khí lại là đang vận chuyển thời điểm. Biến thành rầm rạp trăng chịp mảnh nhỏ tiểu kiếm khí. Ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác mình nhục thân mạnh mẽ hơn không ít. Không hổ là lý thái bạch tuyệt họp. Chính là ta hoàng kim chân khí Hắn đều ảnh hưởng đến Lưu tiêu đại hỷ Thái huyền kinh quả nhiên mạnh mẽ tuyệt đối Bây giờ còn là cùng thần võ huyền Tông tách ra liền đối với hắn có không ít diệu dụng Nếu như triệt để dung hợp vào thần võ huyền Tông bên trong Nhất định tăng ít vô cùng Tính tâm xuống tới Lưu tiêu bắt đầu ký ước những thứ này nội lực vận chuyển lộ tuyến Còn vương ngữ yên đám người. Hoàn toàn là tới đả tương du. Các nàng để tu luyện thiên cơ vạn tượng công. Căn bản không có thể tu luyện còn lại tâm pháp. Thì đối với trước đây trông mà thèm vô cùng thái huyền kinh. Lúc này là nửa điểm hứng thú đều không có. Hơn nữa lưu tiêu chỉ cần hiểu thái huyền kinh. Các nàng muốn. Còn không phải là giường bên trên chuyện một câu nói. Gian mật thất thứ hai. Gian mật thất thứ ba. Gian mật thất thứ 4 nhanh trời sáng thời điểm, Lưu Tiêu liền đem sở hữu mật thất toàn bộ đi hết. Hoàn chỉnh Thái Huyền Kinh hành công lộ tuyến, cũng bị hắn hoàn toàn nhớ kỹ. Mà công lực của hắn, đã gia tăng rồi không ít chút phía trước thần võ huyền công không có tùy thuộc tu luyện lộ tuyến. Cũng bị Thái Huyền Kinh bổ sung hoàn thiện, có thể nói coi như không phải dung hợp. Thái huyền kinh đối với trước mắt Lưu Tiêu đều có không ít chỗ tốt. Như thế nào? Ngươi lính ngộ sao? Cắt ít thúc Long một nhị đảo chủ kích động nhìn về phía Lưu Tiêu. Toàn bộ hành trình bọn họ sợ làm cho Lưu Tiêu phân tâm. Không nói gì. Chờ Lưu Tiêu từ cuối cùng một gian mật thất đi xuống. Bọn họ cũng không nhịn được nữa. u v g q m May mắn không làm nhục mệnh. Lưu tiêu gật đầu. Kiếm tiên lý thái bạc quả nhiên bất phàm. Ba. Chính thật không ngờ kỳ tư diệu tưởng. Lời này vừa nói ra. Long mộc nhị đảo chủ cả người chấn đồng mãnh liệt. Chân khí đều hơi không khống chế được. Chấn bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía. Cũng xin chỉ điểm. Hai người chỉnh trọng ôm quyền. Nhãn hàm quang mang. Lưu tiêu suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định nói cho hai người lính ngộ Thái Huyền Kinh phương pháp. Nguyên tắc bên trong. Hai người này bị chết có chút đáng tiếc. Hơn nữa coi như là quang minh lỗi lạc. Có đại bá lực. Cũng không lo lắng Thái Huyền Kinh bại lộ. Dẫn phát sang hồ náo động Sợ là bọn họ sớm lấy cửa châu mời người tới phá giải. Lưu Khiêm rất nhanh. Đem Thái Huyền Kinh bí mật nói cho hai người. Bất quá áp. Hắn cũng không muốn vì vậy đoạt thạch phá thiên cơ duyên Này đây bàn giao kết thúc Lưu tiêu dựa theo nguyên tắc phát triển quý tích Làm cho hai người phối hợp thạch phá thiên diễn dịch Đem Thái Huyền Kinh làm hỏng Người tự nhiên miệng đầy bằng lòng Lúc này được biết Thái Huyền Kinh bí mật Chính là muốn bọn họ chết Bọn họ cũng đồng ý Bàn giao kết thúc Thái Huyền Kinh cũng tới tay Lưu tiêu liền không ở hiệp khách đảo để lại Mang theo vương ngữ yên đám người Một đám người lúc này phá không bay thẳng đi Lưu lại rung động hiệp khách đảo mọi người Quá rung động Nguyên lai không phải tới một cái võ thánh Đã tới một đám Chờ ly khai hiệp khách đảo Liền dẫn sắt trên đảo để tử đi tìm nơi nương tựa thiên cơ lâu A Một đảo chủ đề nghị Tốt Long đảo chủ cũng là cái ý nghĩ này Sau một khắc, hai người không kịp chờ đợi phản hồi, bắt đầu dựa theo lưu tiêu phương pháp lính ngộ Thái Huyền Kinh. Một tháng sau, một cái tin tức oanh đồng giang hồ, Đại Mạc vài chục năm biến mất cao thủ. Nguyên lai đều không có chết, mà là trốn ở hiệp khách đảo lính ngộ kiếm tiên lý Thái Bạch Thái Huyền Kinh. Bọn họ không phải là bị hiệp khách đảo nhân giết, mà là bị Thái Huyền Kinh hấp dẫn, không nguyện trở về. Nghe được tin tức này, vô số người ảo não hối hận chính mình phía trước chư du mông tâm. Cư nhiên không nguyện đi hiệp khách đảo. Mà cùng lúc đó, thiên cơ lâu chung cũng oanh động. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. Chương 156 mới bảng danh sách. Thái huyền kinh mang tới chấn động. Đinh mấn quân bị đối khóc. Ta đế hướng Vũ Điền. Phần 1. Hiệp khách đào. Ở lưu tiêu dưới sự an bài. Vẫn là dường như nguyên tắc sống nhau bị thạch phá thiên cùng long mộc nhị đảo chủ giao thủ cho đánh bể. Núi lửa phun trào. Thái huyền kinh cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trên thực tế long mộc nhị đảo chủ cũng minh bạch. Thái huyền kinh sau khi được giải khai. Nếu như còn giữ Nhất định là giang hồ tai họ chính là lưu tiêu không giao đại Bọn họ cũng sẽ phá hủy đi Từ nơi này chút năm bọn họ đều là lặng lẽ dẫn người lên đảo cũng có thể thấy được Bọn họ vô cùng cẩn thận Bất hạnh vượt cửu châu cao thủ Cũng là có phương diện này lo lắng Bất quá cùng nguyên tắc bất đồng chính là Ở lưu tiêu can thiệp dưới Long một nhị đảo chủ chức giờ học xong thái huyền kinh Đang cùng thạch phá thiên khuyên thế đại chiến ở giữa. Ba vị tuyệt thế võ thánh đại chiến. Chỉ là đánh bề hiệp khách đảo. Long mục nhị đảo chủ bởi vì học được Thái Huyền Kinh. Khám phá sinh từ bí ẩn. Trở thành võ thánh cũng không có đang cùng học được Thái Huyền Kinh. Đột phá võ thánh thạch phá thiên giao thủ ở giữa sinh cơ sói mòn mà chết. Nương theo một tổ tông sư cao thủ cùng với ba vị võ thánh từ hiệp khách đảo phản hồi Đại Mạc. Hiệp khách đảo sự tình, như một đảo cuồng phong, từ Đại Mạc tịch quyển Cửu Châu, Thiên Hà Trấn động Cửu Châu Anh Đồng Thái Huyền Kinh, lúc trước thiên cơ lâu tâm pháp thiên bảng đứng hàng để tam, chính là phá toái hư không cường giả, kiếm tiên lý Thái Bạch Di Lưu. Như vậy một môn tuyệt cường thần công đặt ở hiệp khách đảo, nhân ra còn 10 năm một lần, lái thuyền tới mấy người đi học. Những thứ kia phía trước ẩm núc sử dụng khách đảo nhân Đều đấm ngực sầm chân Hối hận không gì sánh được Thiên cơ lâu Ta ca múa nhạc Thái huyền kinh lại là ở hiệp khách đảo bên trên Vô số người tại chỗ thổ huyết Hiệp khách đảo cùng với thường thiện phạt áp sự tình Lâu chủ nói qua Có thể rất nhiều người đều lựa chọn chỉ lo thân mình Không có đi quản nằm ở nước sôi lửa bỏng chính giữa đại mạc võ lâm đồng đảo. Nếu như trước đây hảo tâm đi quản lý. Đánh bên trên hiệp khách đảo đi. Kiếm tiên lý Thái Bạch tuyệt học Thái Huyền Kinh. Còn không phải tùy tiện ngươi lính ngộ. Phải biết rằng. Sử dụng khách trên đảo trở về người. Trực tiếp chính là một tổ tông sư. Chính là những thứ kia ở hiệp khách đảo làm việc vặt. Hầu hạ người hạ nhân. Đều là tông sư cao thủ. Hơi có chút thiên phú. Đều là nửa bước đại tông sư khởi bước. Mười mạnh mẽ. Trực tiếp là vô thượng đại tông sư. Coi như không thể lính ngộ chân chính thái huyền kinh. Tông sư cũng là rất nhiều người cả đời khó có thể sánh bằng cao độ. ích kỳ hại chết người. Nây mã. Đây mới là hiệp khách đảo bí mật. Hộp máu. Hiệp khách đảo 10 năm một lần quét ngang đại mạc, dĩ nhiên không phải sát nhân, mà là mời người đi học Thái Huyền Kinh. Mẹ, ai có thể nghĩ đến những thứ kia lên hiệp khách đảo nhân không phải là bị giết, mà là tại nơi nào lính ngộ tuyệt thi thần công Thái Huyền Kinh. Đúng vậy A chính là tư duy lại nhảy cởi người, sợ là cũng không nghĩ đến hiệp khách đảo không phải sát cục, mà là thiên đại chuyện tốt. Kiếm tiên lý thái bạch tuyệt học. Hảo ý mới đi học. Còn có tăng thêm công lực cháo mồm 8 tháng chạp chiêu đãi. Cái này nói ra ngươi dám tin. Là. Sự tình không có cho hấp thủ ánh sáng phía trước. Sợ là nói ra. Cũng không có ai tin tưởng đây không phải là một cách âm mưu. Nguyên lai lánh đời trên bảng long mộc nhị đảo chủ. Chính là hiệp khách đảo hai vị đảo chủ. Lâu chủ kỳ thực đã nói rõ toàn bộ. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới mà thôi. Không phải không nghĩ đến. Là không dám nghĩ. Đổi cho ngươi gặp Thái Huyền Kinh. Ngươi sẽ khiến người ta tới cùng ngươi cùng nhau tìm hiểu sao. Nói đến là chúng ta những người này ánh mắt hẹp. Vì tư lời quen rồi. Dùng chính mình đi đo lường được người khác. Thác loạn Thái Huyền Kinh. Nguyên lai like đây chính là Thác loạn Thái Huyền Kinh lai lịch. Thiên cơ lâu trùng trực tiếp là một mảnh kêu zin. Rất nhiều người biết vậy chẳng làm a. Tả mai ạ, Đại Mạc Hạo Kiệt tạ yên khách. Càng là hối hận phát điên. Hắn chạy tới thiên cơ lâu. Còn có một bộ phận nguyên nhân là hiệp khách đảo thưởng thiện phạt ác nhị sứ gần can quét đại Mạc. Hắn tới tỉ nạn nào biết hiệp khách đảo là một màn như thế nhân vật nghịch thiên. Ta hộp máu. Vì tiểu bảo cũng ở kêu zin. Lúc trước bọn họ đều luyến tiếc bỏ tiền mua Thái Huyền Kinh tình báo. Phải biết rằng dễ dàng như vậy liền thu được Thái Huyền Kinh. Hoàng Triều Quốc khấu thắt lưng buộc bụng mang. Cũng phải đem mua tình báo tiền cho tiết kiếm đi ra. Đều do ta quá ích kỷ. triệu mẫn khuôn mặt đều tái rồi. Bọn họ ngũ cường Hoàng Triều Phạm là có điểm đồng tình tâm. Có hỗ trợ Đại Mạc giải quyết sử dụng khách đào cái này u áp tính hào ý. Coi như không mua Thái Huyền Kinh tình báo. Mua hiệp khách đảo tình báo. Cũng không trở thành bỏ lỡ Thái Huyền Kinh. Hiện tại tốt lắm. Thái Huyền Kinh đánh một trận bị hủy. Duy nhất lính ngộ Thái Huyền Kinh thạch phá thiên còn trở thành võ thánh. Ai cũng không dám đánh cách nào loại chủ ý. Hơn nữa tiềm long bảng đệ nhất thiên tài. Không phải tốt như vậy trêu chọc. Đáng chết. Chu vô thì cũng là kém chút thổ huyết. Hắn hộ Long Sơn Trang vốn là bắt đầu ở Đại Mạc bố cục tình báo. Cũng quan tâm hiệp khách đảo vấn đề. Nhưng là thiên cơ lâu xuất hiện. Bảo hắn hắt đoán. Vội vàng sao động tạo phản hắn. Không thể không đem Đại Mạc nhân thủ chịu hồi. Ta lần sau. Nhất định phải xen vào việc của người khác. Hùng bá càng là khó chịu. Thành tựu Nguyên Châu phía trước võ lâm ngồi vững thanh thứ nhất ghế suýt người. Đại mạc võ lâm đã từng hướng hắn cầu viện quá. Muốn mời hắn hỗ trợ diệt trừ hiệp khách đảo cái này u áp tính. Có thể hùng bá tính cách. Lúc đó đi làm cái nào loại tốn công mà không có kết quả sự tình. Hơn nữa khi đó. Đối với hiệp khách đảo không biết. Hắn cũng không dám vọng động. Có thể nói giờ khắc này. Ngoại trừ đã được đến thiên cơ vạn tượng công nhân. Không có mấy người không phải kêu rên. Tiềm long bảng đệ nhất. Thạch phá thiên quả nhiên Ngưu xoa. 20 tuổi không tới võ thánh. Kinh khủng dối tinh dối mù. Lính ngộ thái huyền kinh. Thạch phá thiên cất cánh sợ là mới bắt đầu. Kêu rên một hồi. Mọi người đều ở đây trấn động chân chính kiến thức tiềm long bảng đệ nhất thiên tài biến thái. Không đến 20 tuổi võ thánh. Không nói vang dội cổ kim cũng không xê xích gì nhiều. Người như vậy. Cho hắn thời gian. Phá toái hư không sợ đều không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa còn là vẫn luôn không có gặp phải danh sư. Nếu là có cao thủ chỉ điểm. Thiên phú của hắn cũng sẽ theo bắn ra. Bất quá đối với thạch phá thiên. Lưu đã có an bài. Bây giờ thạch phá thiên. Đã cùng hiệp dung đảo đám người kia cùng nhau gia nhập thiên cơ lâu. Đương nhiên. Lưu tiêu thu là trương tam lý tứ cách nào loại ở hiệp khách đảo lớn lên người Những thứ kia được mời lên hiệp khách đảo đại mạc võ lâm nhân sĩ Hắn là một cách đều không có thu Nguyên bản hắn là muốn thông qua thông thiên bi đem các loại người trực tiếp mang đến tổng lâu Nhưng là những người này Cả đời đều ở đây hiệp khách đảo lớn lên Lần đầu tiên ly khai hiệp khách đảo Nghĩ tại Cửu châu xem thật ký một chút sự định đi bộ tới Lâu chủ, nghe nói ngươi cũng lên hiệp khách đảo. Ngươi lính ngộ thái huyền kinh rồi sao? Thạch thanh tuyển tò mò nhìn lại. Lưu tiêu gật đầu. Ngươi cảm thấy lâu chủ ta đây sao đồ ăn sao? Thạch phá thiên đều có thể lính ngộ thái huyền kinh. Ta không thể. Lời này vừa nói ra. Thạc thanh Tuyền một hồi xấu hổ. Đúng vậy. Cái này lâu chủ vẫn thâm bất khả chắc. Thạch phá thiên cũng có thể làm được sự tình. Hắn làm sao có khả năng làm không được. hắc cô nương ngươi như vậy coi thường lâu chủ sao. Thạch cô nương nên phạt A Cư nhiên dám xem thường lâu chủ. Làm sao phạt đâu. Muốn không phạt nàng làm lâu chủ nữ bằng hữu tốt lắm. Những thứ này sư phạm. Xem sớm ra thạch thanh tuyển đối với lưu tiêu có ý tứ cũng nhìn ra thạch chi hiên. Ước gì thạch thanh tuyển cùng lưu tiêu thành chuyện tốt Đương nhiên Bọn họ cũng minh bạch lưu tiêu sư phạm bản tính Câu nịnh bỡ Đồng thời lấy lòng ba người Lưu tiêu âm thầm đối với mấy cách này Trở công sư phạm dựng lên một ngón tay cái Cái chủ ý này không sai Tiểu nữ dĩ nhiên dám can đảm hoài nghi lâu chủ liền phạt nàng đi hầu hả lâu chủ Thạch chi hiên một bộ bồi tội dáng vẻ Vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Tuyền Còn không mau nhanh đi qua. Hắn càng đối với thạch thanh Tuyền quát lớn đứng lên. Dếp sơ. Thạch thanh quỳnh cũng biết đây là khó được cơ hội. Tất cả mọi người ở ồn ào. Lâu chủ chính là không muốn. Cũng sẽ không vào lúc này cử tuyệt Rất rõ ràng. Thạch thanh Tuyền là nghĩ nhiều. Lưu tiêu như vậy sư phạm. Chỉ biết ngại ít. Cử tuyển. Đây là cái gì vậy đông? muội mũi. Ngươi tới cho lâu chủ nắn vai a Vương Ngữ Yên cũng hiểu chuyện. Kéo qua Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền cảm kích nhìn Vương Ngữ Yên liếc mắt. Đại tỉ đại. Làm được rất có phong phạm. Lâu chủ. Chúng ta cũng hoài nghi ngươi không có ngộ đảo Thái Huyền Kinh. Lâu chủ. Ta hoài nghi ngươi ở đây khoác lác. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. แก hèn mất tài. Tuổi vừa mới 19, đệ cử bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng mười. Chương 156 mới bảng danh sách. Thái Huyền kinh mang tới chấn động. Đinh Mẫn Quân bị đối khóc. Ta đế hướng Vũ Điện. Phần 2. Loạn loạn. Sư Phi Huyên cùng với Triệu Mẫn không làm. Nhìn không được. Cũng sồn dập noi theo đứng lên. Vậy phạt các ngươi cùng nhau hầu hạ lâu chủ. Cho hắn làm nha hoàn. Vi tiểu bảo hâm mộ trong mắt đỏ bừng. Cắn răng cho lưu tiêu vút mông ngựa. Ngươi cuối cùng làm làm món nhân sự. Triệu mẫn hài lòng nhìn thoáng qua chợ công vi tiểu bảo. Ba người có thể sánh bằng thạch thanh tuyền phóng khoáng nhiều. Nói xong trực tiếp chủ động chạy tới. Lưu tiêu âm thầm cho vi tiểu bảo đưa cái ngón tay cái. Khẳng định mông ngựa của hắn. Cách này khiến vi tiểu bảo mừng rỡ như điên. Chúc mừng lâu chủ. Sau một khắc. Thiên cơ lâu trung khắp nơi đều là tiếng nịnh bỡ. Làm cho lưu tiêu hưởng thụ không gì sánh được. Lâu chủ. Ta cũng hoài nghi ngươi. Đinh mẫn quân đại hỷ. Theo có có học giảng. Lâu chủ. Ta cũng hoài nghi ngươi ở đây khoác lác. Đắc tới thiên cơ lâu hồng lăng ba cũng không nhịn được đứng lên hô to. Chính là Lý Mạc Sầu. đều có chút ý động, muốn cùng kêu, không chỉ đám bọn hắn, thật nhiều nữ tử, lúc này đều muốn noi theo. Phong Thanh Dương bên cạnh Nhạc Linh San cũng đang dục dịch, lớn mật. Các ngươi lại dám hoài nghi lâu chủ Từ sát a, thật to gan. Lâu chủ há là các ngươi có thể nghi ngờ? To gan lớn mật. Dám can đảm hoài nghi lâu chủ. Ai đem đảm lượng của các ngươi. Hoài nghi lâu chủ. Đuổi bọn hắn cút ra khỏi thiên cơ lâu. Lưu tiêu không nói gì. Thiên cơ lâu đệ tử cũng không nói gì. Rất nhiều người liền nhảy ra. Đối với Đinh Mẫn Quân đám người tiến hành lớn tiếng quát lớn. Đinh Mẫn Quân cùng Hồng Lăng ba đều bối rối. Dạy ra tại chỗ. Hoài nghi lâu chủ. Không phải cũng bị phạt đi tứ hầu lâu chủ sao? Các ngươi đám này xong tiêu chuẩn cậu. Vì sao đến rồi chúng ta nơi đây? Thì trở thành gan to bằng trời. Bị trách cứ. Hai người xấu hổ và giận dữ gần chết. Kém chút thổ huyết. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đám này đồ hỗn hào. Chạy trở về gian phòng đi. Diệt tuyệt sư thái khôn mặt đều tái rồi. Kém chút nhìn không được quất đinh mấn quân. Ngươi là hạng người gì? Trong lòng không có số lượng sao? Nhân ra chàng hữu tình. Nàng hữu ý. Mọi người đều ở đây thành toàn. Như ngươi vậy mặt hàng. Lâu chủ biết để ý. Những người này thật muốn ồn ào. Sợ là không đắc tội lâu chủ. Phốc. Cái này khôi hài một màn. Khiến người ta nhìn không được cười lên. Hắc. Cười chết ta. Các ngươi liền trong lòng không có chút số lượng sao. Thạc cô nương cùng sư phi huyên thánh nữ bọn họ. Đó là liếc mắt đưa tình. Các ngươi nghĩ noi theo. Có vốn liếng này sao? Không biết tự lượng sức mình. Các ngươi có thể hiểu cái gì gọi là mã không biết mặt dài. Hồng lăng ba cùng đinh mấn quân. Tại chỗ lại khóc. Nói. Về một nhi đả thương người. Hơn nữa để cho bọn họ hộp máu là. Lưu tiêu từ đầu đến cuối Đều không có phản ứng gì Nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt Lâu chủ Hôm nay ngươi như thế thoải mái Nói bằng danh sách à Đúng vậy lâu chủ Chúng ta như thế tận tâm tận lực giúp ngươi Ngươi nên hồi báo một chút chúng ta Nghe bằng danh sách Lâu chủ ngươi tận hưởng tề nhân chi phúc Chỉ có bảng danh sách mới có thể bù đắp chúng ta bị thương tâm linh Một lát sau Những thứ này sư phạm vẫn là mang ăn cầu báo đứng lên Nhìn lướt qua bên cạnh triệu mẫn Sư phi huyên mấy người Lưu tiêu tâm tình thật tốt Đêm nay Xem ra có thể sung sướng Tốt Nể tình các ngươi như thế hiểu chuyện phân thưởng Hôm nay liền nói vừa nói gần nhất mới sửa sang lại một cái bảng danh sách Lời này vừa nói ra Mọi người mừng như điên đứng lên Cũng biết cái này sư phạm lâu chủ. Chỉ cần làm cho hắn cao hứng. Cái gì cũng không phải vấn đề. Bảng danh sách tùy tiện nghe. Lâu chủ vạn tuế. Lâu chủ người tốt. Khắp nơi đều là tiếng mịn mở Bởi vì lưu tiêu đắc một tháng. Cũng không nói gì bằng danh sách. Thật là nhiều người. Chỉ cảm thấy người sinh sống lấy đều không có ý nghĩa gì. trông mòn con mắt. Thiên cơ lâu lâu chủ rút cuộc lại lết bảng đơn. Xem ra vận khí ta không tệ. Thứ nhất là gặp phải thiên cơ lâu lâu chủ nói trong truyền thuyết bảng danh sách. Bỗng nhiên một đảo trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Chính là thiên cơ lâu bên trong đồng tính không nhỏ. Thanh âm này cũng rõ ràng truyền vào trong tay của mọi người. Cao thủ. Đại đa số người phản ứng đầu tiên. Chính là nói chuyện chính là một tuyệt sắc cao thủ mực này công lực. Kém cõi nhất cũng là đại sùng đương nhiên. Đây là một dạng giang hồ nhân sĩ phản ứng. Dường như hùng bá những cao thủ này. Để nhất nên là cuồng hấp lánh khí. Trong thanh âm. Bọn họ cảm nhận được thánh huy. Nói cách khác. Người đến là tôn võ thánh cấp khác cao thủ cách thí. À. Mọi người cùng đủ quay đầu. Chỉ thấy thiên cơ lâu trước cửa. Không biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh. Tà đế hướng Vũ Điền, hoàn nghịnh, lưu tiêu mở miệng, nói ra thân phận của người đến, tính danh hướng Vũ Điền, tu vi, võ thánh trung kỳ, võ học, đảo tâm trùng ma, tới đây mục đích, tìm kiếm đột phá võ thánh cảnh giới cơ duyên tà đế hướng Vũ Điền, mọi người quá sợ hãi, chấn động trong lòng, lánh đời hơn 200 hướng Vũ Điền. Bởi vì bị thiên cơ lâu cho hấp thủ ánh sáng. Cũng tới thiên cơ lâu. Cái nào loại nhân vật tuyệt thí. Mặc kệ hai đảo chính tà. Lúc này rất nhiều người dồn dập đứng dậy. Tỏ vẻ đối với cái kia đế tôn kính. Hướng vũ điền xuất hiện. Giám thản nhiên đang ngồi đều không có mấy cái. Xin ra mắt tiền bối. Thành tựu ma môn tà vương. Thạc chi hiên càng là vội vàng nhanh đón. Đối với hướng vũ điền hành lễ. Không sai. Có ta năm đó phong lai. Đợi một thời gian. ngươi nhất định có thể khám phá sinh từ bí ẩn. Hướng vũ điền đối với thạc chi hiên câu nói đầu tiên. Liền làm cho sở hữu người trong lòng lần nữa chấn động mãnh liệt cái này đánh giá. Rất cao. Nhất tôn mấy trăm năm trước cao thủ tuyệt thế Đối với thạc chi hiên như vậy đánh giá. Có thể tưởng tượng hắn đối với Thạc Chi Hiên có bao nhiêu xem trọng. Tiền bối. Tới nơi này ngồi. Hướng Vũ Điển đối với Lưu Tiêu ung Quyền sau đó. Theo Thạc Chi Hiên vào ngồi chung một chỗ. Trong lúc nhất thời. Thật là nhiều người chú ý lực cũng không ở Lưu Tiêu trên người. Mà là bí mật quan sát bắt đầu hướng Vũ Điển tới. Bất quá. Hướng Vũ Điển cảnh giới. Rất nhiều người căn bản nhìn không thấu. Võ Thánh phía dưới, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, mạnh mẽ quan sát, ngay lập tức sẽ cảm thấy một hồi hếp hồn, giống như là sắp tai vạ đến nơi. Núi sâu có đảo quan, hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử nọc bán tiên, thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10, chương 157 đệ nhất tà hoàng bí ẩn. Hướng Vũ Điền chấn động. dồn dập xin đánh. Phần 1. Bá. Lưu Tiêu liền muốn bắt đầu nói bằng danh sách thời điểm. Bỗng nhiên cảm ứng được thiên cơ lâu trung có tình huống dị thường. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mặt da trắng noán nam tử. Bỗng nhiên trên người hắc khí vần quanh. Ma khí không dứt Cùng lúc đó. Người này nguyên bản gò má trắng noán. Dường như biến sắc mặt một dạng biến đến nửa trắng nửa đen đứng lên Trong khoảnh khắc Một cỗ khiến người ta kinh hồn táng đảm tà mị khí tức bắt đầu ở thiên cơ lâu trung tràn ngập Người này Chính là đã tới thiên cơ lâu để nhất tà hoàng Ngọa Tào để nhất tà hoàng đại lão lại ma biến rồi Mặc dù không phải lần thứ nhất chứng kiến để nhất tà hoàng nhập ma cảnh tượng Nhưng mỗi lần đều dập khôn dọa người Mẹ Đêm nay phòng trừng lại không dám ngủ rồi. Đệ nhất tà hoàng bộ dạng quá dọa người. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người thấy vậy. dồn dập nhổ nước bọt đứng lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Thế nhưng mỗi lần đệ nhất tà hoàng xuất hiện nửa trắng nửa đen tà mị dáng vẻ. Vẫn là hù dọa không ít người. Ma khí lại độ sinh sôi rồi sao. Lưu tiêu những mày. Hắn đã không phải lần thứ nhất bang đệ nhất tà hoàng luyện hóa ma khí. Thế nhưng mỗi lần đều là qua không lâu sau. Đệ nhất tà hoàng trên người lại độ xuất hiện ma khí. Ở ta thiên cơ lâu trung. Người cư nhiên cũng dám tác loạn. Là ngại bị chết không đủ nhanh sao. Lưu tiêu cười lạnh một tiếng. Hắn phía trước đã cảm thấy đệ nhất tà hoàng tình huống rất vừa dị. Tò mò mới chỉ có dẫn đệ nhất tà hoàng xuất sơn. Quả nhiên đệ nhất tà hoàng tới thiên cơ lâu sau đó hắn tỉ mỉ quan sát. Đệ nhất tà hoàng nhập ma tình huống. Cùng nhịp phong còn có quy hải nhất đao rất bất đồng. Nhịp phong nhập ma. Là mất lý trí. Chỉ biết là dết chóc. Mà đệ nhất tà hoàng tình huống. Lại giống như là có một ma niệm muốn vào ở thân thể hắn. Khống chế hắn toàn bộ. Coi như hắn hỗ trợ luyện hóa ma khí. Qua một đoạn thời gian để nhất tà hoàng tình huống lại sẽ lần thứ hai tái phát. Tò mò. Lưu tiêu tốn một khoản tiền dùng thiên cơ lâu suy tính. Cuối cùng là hiểu rõ đệ nhất tà hoàng tình huống. Đệ nhất tà hoàng. Thật sự chính là bị một cỗ ma niệm theo dõi. Hắn thần võ huyền Tông Chỉ có thể tạm thời luyện hóa đệ nhất tà hoàng trên người ma khí. Muốn giải quyết triệt đệ. Chỉ có triệt để diệt tuyệt cái này cổ ma niệm đầu nguồn mới được. Nếu không thì là luyện hóa ma khí. Cách một đoạn thời gian. Cách kia ma niệm cũng sẽ lần thứ hai sáng sớm để nhất tà hoàng. Nếu không là đệ nhất tà hoàng ý chí kiên định. Bằng không sớm bị cái kia cổ thần bí ma niệm khống chế. Đạo tâm trùng ma. Hướng vũ điền giật mình đứng lên. Ánh mắt tập trung đệ nhất tà hoàng. Hắn ở đệ nhất tà hoàng trên người. Cảm nhận được đảo tâm trùng ma khí tức. Cái gì? Đệ nhất tà hoàng tu luyện đảo tâm trùng ma đại pháp. Nghe được hướng vũ Điền lời nói. Vô số người thất kinh. Không phải nói toàn bộ Cửu châu. Chỉ có tà đế hướng vũ Điền tu luyện thành đảo tâm trùng ma sao. Hơn nữa đệ nhất tà hoàng đảo tâm trùng ma đại pháp. Từ đâu lấy được? Hắn không phải là bởi vì sáng chế ma đao đao Pháp. Mới có thể nhập ma sao? Đạo tâm trùng ma. Hắn đây là ma đao. Để nhất tà hoàng bên cạnh để tam chư hoàng nghe vậy. Cổ tránh hướng vũ điền thuyết Pháp. Hướng vũ điền lắc đầu. Không có khả năng. Tự ta liền tu luyện đạo tâm trùng ma đại Pháp. Sẽ không nhận sai. Nhận sai cái gì? Hướng Vũ Điền cũng không khả năng nhận sai đảo tâm chủng ma đại Pháp. Để Tam Trư Hoàng biến sắc. Hướng Vũ Điển chính là sống hơn 200 năm võ thánh cao thủ. Còn luyện đảo tâm chủng ma đại Pháp. Người như vậy. Nếu như liền đảo tâm chủng ma đại Pháp đều không nhận ra. Ít biết có loại này tình huống. Trong lúc nhất thời. Để Tam Trư Hoàng là lơ ngơ nhìn về phía lưu tiêu. Ta trước khi tới nơi này. Chưa từng nghe nói qua cái gì đạo tâm trùng ma đại pháp. Hơn nữa lúc trước sở dĩ biến thành như vậy. Cũng là bởi vì ta ngộ ra được ma đao đao pháp. Đệ nhất tà hoàng tuy là tình huống lần thứ hai biến hóa. Biến thành nửa trắng nửa đen khủng bố dáng vẻ. Thế nhưng lý trí của hắn vẫn còn ở. Dạng này phải không? Hướng vũ điền sường sốt. Chẳng lẽ là cái này để nhất tà hoàng kỳ tại ngút trời. Ở sáng chế ma đao đao pháp thời điểm Lính ngộ ra giống như đảo tâm trùng ma đại pháp thần công Di Cái này quả nhiên cùng đảo tâm trùng ma đại pháp có chút không giống Quái là A Nhưng này khí tức Rõ ràng liền được đảo tâm trùng ma đại pháp khí tức Nghe được đệ nhất tà hoàng lời nói Hướng vũ điện càng là đi tới tỉ mỉ quan sát đệ nhất tà hoàng tình huống Có thể nhìn một cái phía dưới Rồi lại phát hiện đệ nhất tà hoàng trên người. Không có tu luyện đảo tâm trùng ma đại pháp vết tích. Đây chính là đảo tâm trùng ma đại pháp. Lưu tiêu đột nhiên mở miệng nói. Chấn được mọi người trong lòng run. Đặc biệt hướng vũ điền cùng đệ nhất tà hoàng. Càng là trực lăng lăng. Lâu chủ. Ngươi là có ý tứ là nói hắn lính ngộ được ma đao đao pháp. Cùng ta ma môn đảo tâm trùng ma đại pháp cùng loại. Hướng Vũ Điện nhìn về phía Lưu Tiêu. Chính là hắn cách này 200 năm trước nhân vật tuyệt thế. Đều cung kính xưng Lưu Tiêu vì lâu chủ. Càng là công lực thâm hậu người. Mới có thể biết Lưu Tiêu đáng sợ. Bọn họ võ đảo một số gần như thông thần. Linh giác nhạy cảm. Phàm là có chút không tốt ý niệm trong đầu dân lên. Bên trong liền muốn chung hết hồn. Gần đại họ lâm đầu cảm giác. Lưu Tiêu nói. Đạo tâm trùng ma đại pháp Không chỉ là có thể ở trên người của mình trồng ma trùng Nếu như tu vi mạnh mẽ tuyệt đối Cũng có thể lấy tinh thần ý niệm Lấy người khác vì lô đình Ở khác trong cơ thể con người trồng ma trùng quanh Lời này vừa nói ra Giống như lôi đình nổ tung Mọi người tâm thần cụ chấn động Mặc dù không có hoàn toàn nghe hiểu lưu tiêu lời nói Thế nhưng bọn họ vẫn là minh bạch rồi Đệ nhất tà hoàng Là bị người cho rằng lô đỉnh Gieo ma trùng Ta ca múa nhạc Người nào lớn mật như thế Cũng dám ở đệ nhất tà hoàng trên người chồng ma trùng Đưa hắn cho rằng lô đỉnh Có thể để cho đệ nhất tà hoàng bất chi bất xác bị chồng ma trùng Người cảm thấy người như vậy biết sợ đệ nhất tà hoàng Ngoại tạo Tinh thần ý niệm Thứ này sợ võ thánh cao thủ mới có thể tiếp xúc Đoán chừng là đế thích thiên cái kia lão uy làm Cũng chỉ có hắn Có loại này mạnh mẽ tuyệt đối thế lực Không sai Đế thích thiên sống mấy nghìn năm Phỏng chừng cũng từng hóa thân ở ma môn học được đạo tâm trùng ma đại pháp Mọi người cuồng hấp lánh khí Đệ nhất tà hoàng đều trúng chiêu Có thể tưởng tượng cái kia đem đệ nhất tà hoàng cho sàng lô đỉnh nhân Khủng bố cớ nào Mà nhìn Trung Cửu Châu. Có loại này năng lực người. Cũng chỉ có như vậy mấy người. Mà muốn nói ai khả năng nhất làm loại chuyện như vậy. Đem đế nhất tà hoàng cho sẵn lô đỉnh. Cũng chỉ có đế thích thiên cái kia bại hoại. Người này nên chạm. Tà đế hướng vũ điển sát khí dâng lên. Cách nào loại đem người cho sẵn lô đỉnh hành vi. Chính là hắn cách này tà đế đều nhìn không được. Vô cùng áp độc. Vô liêm sỉ Để nhất tà hoàng bản thân để tam chư hoàng giận không kềm được Một bả đao giết heo đều siết chặt Sát khí nhộn nhịp Để nhất tà hoàng ngộ sát nhi tử Các loại tao ngộ Dĩ nhiên là bởi vì Cái này làm sao không làm cho hắn nộ Nếu như biết là ai làm Hắn trước tiên muốn chém người Thời khắc này để nhất tà hoàng chợt nghe được tin tức này Kém chút đều triệt để nhập ma Nếu không phải là hắn lý trí vẫn còn tồn tại Biết không có thể làm cho đối phương như nguyện Đang cật lực trấn áp trong lòng sát khí Lại tăng thêm phía trước lưu tiêu hỗ trợ rõ ràng quá ma khí Nói không chừng Thật đúng là muốn cho đối phương như nguyện Giờ khắc này Để nhất tà hoàng trên mặt Hắc bạch màu sắc cấp tốc lưu động đứng lên Giống như là đang đánh nhau một sảng Lưu tiêu vung tay lên Một đạo hoàng kim chân khí bay đi Trong nháy mắt luyện hóa để nhất tà hoàng trong cơ thể ma khí Để cho hắn lần nữa khôi phục bình thường Nửa trắng nửa đen khủng bố sáng vẻ Trong nháy mắt biến mất ở đệ nhất tà hoàng trên mặt Lộ ra hắn gò má trắng noãn Hoàng kim chân khí Luyện hóa ma khí Lần đầu tiên nhìn thấy lưu tiêu xuất thủ hướng vũ điền Hoàng sợ thất thanh Ta Lại còn có thủ đoạn như vậy Có thể trong nháy mắt luyện hóa ma khí Cái này với hắn mà nói Cực kỳ lực đánh vào Đơn giản là đối với hắn võ học lý niệm phủ định Cắt nguyên lai tà đế hướng vũ điền đại lão Cũng có nhà quê thời điểm Ta đi Đại lão Những thứ này đối với dưới lầu mà nói đều là cơ thao. Chớ lộ ra nhà quê bộ dạng. Tiền bối. Bình tĩnh a Những thứ này đối với lâu chủ mà nói. Chút lòng thành. Thiên cơ lâu bên trong người. Đối với lưu tiêu thủ đoạn sớm đã là chuyện thường ngày ở huyện. Ngược lại là hướng vũ điền giật mình. Để cho bọn họ sinh ra một loại tự hào. Cười to không ngớt. Liên thích hướng Vũ Điền như vậy đại lão Một bộ nhà quê bộ dạng Tiện bối Lâu chủ chính là làm cho người chết phục sinh ngươi cũng không muốn giật mình Thạc chi hiên nhắc nhở hướng Vũ Điền Người sau sắc mặt lập lò Cũng hiểu được có chút mất mặt Chính mình cư nhiên thất thố Thất thố liền tính Hết lần này tới lần khác Những tiểu lâu la kia cấp bậc Giang hồ nhân sĩ Đều là vẻ mặt bình tĩnh Làm được chính mình bức cách giảm mạnh Một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dạng Lâu chủ Chủng ma thành công hậu quả là cái gì Để tam chư hoàng ngưng trọng hỏi Đối phương cho đế nhất tà hoàng chồng nào đó Nhất định là có mưu đồ Lưu tiêu nói Thành công hậu quả Chính là tà hoàng một thân tinh khí thần cùng với huyết nhục bị toàn bộ hút khô Hóa thành tăng cường tu vi cùng tư chất ma chủng Lời này vừa nói ra. Mọi người ra đầu đều muốn nổ tung. Khổ tu cả đời công lực. Trở thành người khác giá yê. Cái này đặt ở bất luận người nào trên người. Đều không chịu nổi. Để tam chư hoàng. Càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sát khí dao động. Ta tuy là chết. Cũng sẽ không để hắn như nguyện. Để nhất ta hoàng vẻ mặt lánh ý. Hạ quyết tâm.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 Lưu tiêu lắc đầu. Đối phương cũng không phải là muốn tu vi của ngươi. Nếu là hắn muốn tu vi của ngươi. Ngươi sớm bị ma trùng hút khô. Hơn nữa ngươi trúc tu vi này. Nó cũng chứng mắt. để nhất tà hoàng hô hấp bị kiềm hãm. Lộ xấu hổ. Ta tê mơ dơ đệ nhất tà hoàng. Đại tông sư cấp tu vi. Vẫn là lần đầu tiên bị người dùng trúc tu vi này để hình dung. Cái kia mục đích của hắn là cái gì? Hướng vũ điện nhìn không được hỏi Lưu tiêu nói Khống chế Lấy ma trùng tới khống chế để nhất tà hoàng Đạo tâm trùng ma đại pháp nếu như ở trong cơ thể của người khác trồng ma trùng Cũng là có thể khống chế người khác tâm trí Đáng tiếc Để nhất tà hoàng tâm trí siêu tuyệt Một mực tại cùng đối phương đối kháng Cộng thêm lần đầu tiên phát hiện đầu mối sau đó Quả đoán tách ra thế tục ẩm cư. Chặt đứt các loại tạp niệm. Đối phương cũng không thể trong thời gian ngắn liền khống chế tà hoàng. Hướng vũ điển ra đầu đều muốn nổ tung. Dùng ma trùng tới khống chế người khác. Đối phương tinh thần ý niệm. Tuyệt đối cao siêu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì coi như hắn. Đều không có có loại này bản lĩnh. Lưu tiêu nói. Đương nhiên. Để nhất tà hoàng tỷ thí. Trên thực tế là chuyện tốt cũng là hỏng việc Không có tạp niệm. Đối phương sẽ rất khó lập tức khống chế ngươi tâm trí. Dẫn phát trong lòng ngươi rụt niệm. Tiện đà khống chế ngươi. Mà ở lấy ma trùng khống chế người trong quá trình. Tạp niệm càng ít. Đối phương gặp phải hung hiểm cũng càng ít. Bởi vì ngươi các loại tạp niệm. Cũng sẽ phản ứng đến chồng ma trùng người trong đầu. Cứ như vậy. Khống chế ngươi quá trình tuy là dài răng rặc Nhưng cắn ở ổn thỏa để nhất tà hoàng trong nháy mắt đều không biết như thế nào cho phải Tỷ thế không phải là chuyện tốt Không tỷ thế cũng không phải là chuyện tốt Thực sự cũng chỉ có tự xác sao Mấy năm nay Hắn cũng phát hiện cùng đối phương đối kháng Chính mình càng ngày càng khó Lâu chủ Ngươi cũng không giải quyết được việc này sao Để Tam Trư Hoàng không nhìn được Bởi vì Lưu Tiêu Vẫn luôn không có cùng bọn họ nói lên chuyện nguyên nhân thực sự tới Nếu không phải là ngày hôm nay hướng Vũ Điền tới Vừa vặn gặp phải Sợ là còn không biết Để Nhất Tà Hoàng là gặp người khác ám thủ Lưu Tiêu lắc đầu Có thể Luyện hóa ma khí Chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc Bởi vì ma chủng Đã Để Nhất Tà Hoàng tinh thần hóa làm một thể Không cách nào phá hư Muốn giải quyết triệt để Giết cái kia cách để nhất tà hoàng Chồng ma chủng đồ đạc là được Để tam trư hoàng nghe vậy Đưa ra khỏi cửa khí Trên thực tế Để nhất tà hoàng mấy lần ma khí tái phát Hắn đều hoài nghi lưu tiêu thủ đoạn Nguyên lai là luyện hóa ma khí vô dụng Chỉ có giết chồng ma chủng nhân tài đi Người nọ là đế thích thiên sao Đi ra đế thích thiên Đệ Tam Chư Hoàng cũng nghĩ không ra còn có ai có loại này bản lính Nhưng nếu thật là đế thích thiên Bọn họ cũng không triệt Giết đế thích thiên Trừ phi thiên cơ lâu xuất thủ Bằng không To như vậy Cửu châu Ai có thể bang đệ nhất tà hoàng Tiếu Tam Tiếu Nếu là hắn muốn giết đế thích thiên Sớm xuất thủ Có thể thiên cơ lâu Lại dựa vào cái gì bang đệ nhất tà hoàng giết đế thích thiên? Thiên cơ lâu tôn chỉ. Cũng sẽ không đi quản loại chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời. Đệ nhất tà hoàng cùng đệ tam chư hoàng đều là sắc mặt thảm đảm. Lâu chủ. Người này là ai? Như vậy độc ác Đương sát chi dĩ tạ thiên hạ. Vô danh trầm giọng mở miệng. Nghe được thiên cơ vạn tượng công. Như thế chăng chỉ tu vì lần nữa đăng lâm võ thánh. Còn tiến hơn một bước. Đế thích thiên thì như thế nào? Thời khắc này vô danh căn bản không sợ. Đế thích thiên. Ta sớm muộn lấy đầu của hắn. Bộ kinh vân đám người đồng dạng là sắc mặt khó coi. Hắn tốt nhất là ngoan ngoán trốn ở thiên môn. Bằng không gốc gác tất nhiên nên vì giang hồ dọn dẹp cái tai họa này. Trương Tam phong sát khí dâng trào. Thiên cơ vạn tượng công. Đã làm cho hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Thành công trở thành hư cảnh cao thủ. Nếu không phải là thiên cơ lâu tôn chỉ Cùng với còn không biết đế thích thiên cụ thể tu vi. Hắn sớm đi tìm đế thích thiên. Một bên. Lạc tiên trong lòng căng thẳng. Chỉ có ở thiên cơ lâu. Mới biết được cách này nói chuyện mấy người khủng bố cỡ nào. Chủ nhân của nàng đế thích thiên. Sớm đã không phải trên thần tỏa thiên hạ đệ nhất Bất quá Nàng không dám lộ ra Đương nhiên Hắn cũng không biết việc này đến cùng là đúng hay không đế thích thiên làm ra Đế thích thiên bố cục Nàng căn bản không biết Lưu tiêu lắc đầu Không phải đế thích thiên Lần này đổ đạc Không phải người Không phải người Sở hữu người trong lòng căng thẳng Cảm giác ra đầu sắp nổ tung Không phải người. Đây là ý gì? Là thần, tiên, là ma. Không phải người. Chỉ là ba chữ này. Mọi người cũng biết cho đế nhất tà hoàng trồng ma chủng đồ vật khủng bố đến mức nào. Bởi vì bọn họ chứng kiến. Ở lâu chủ lúc nói lời này. Trên mặt đều xuất hiện ngưng trọng màu sắc. Không cần lo lắng. Ta đã kế hoạch. Qua một thời gian ngắn diệt thứ này. Đến lúc đó. Đệ nhất tà hoàng ma trùng tự nhiên tiêu thất. Hô. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người đều là thở phào một cái. Lâu chủ nếu nói như vậy. Vậy chứng minh cái kia không phải người đồ đạc không có đáng sợ như vậy. Sau một khắc. Mọi người hai mắt sáng lên. Lâu chủ Đến lúc đó có thể hay không mang ta lên. Lâu chủ Chúng ta có thể hỗ trợ kêu 6666 sao. Lâu chủ Cầu ôm bắp đùi Ta muốn đi xem ngươi đại phát thần uy dáng vẻ Thật là nhiều người trong nháy mắt tâm động Muốn đi xem lâu chủ trong miệng không phải là người đồ đạc đến tột cùng là cái gì Lâu chủ Chúng ta có thể sao Vương ngữ yên mấy người cũng ở mở miệng Nguyện làm lâu chủ đánh một trận Tiêu phong trầm giọng mở miệng Vật kia không phải người thì như thế nào Hắn căn bản không sợ Đương nhiên Đã học thiên cơ vạn tượng công hắn Cũng có loại này sức mạnh Lâu chủ Tại hạ xin đánh Trương Tam Phong Vô danh Thậm chí còn tống khuyết hùng bá những thứ này Mỗi người đều lên tiếng xin đánh Từng cái thiên cơ lâu đệ tử Đều là chiến ý bốc lên Xoa tay Lưu tiêu cười Nói Có thể Đến lúc đó muốn đi Đều có thể Mọi người mừng như điên Coi như không có tư cách tham dự đại chiến Có thể biết một chút về Nhất định là cả đời đều có thể khoác lát sự tình Đa tả lâu chủ Sau này nếu có sai phái Tại hạ muôn lần chết không chối từ để nhất tà hoàng cùng để tam chư hoàng cảm kích đứng lên Lưu tiêu lắc đầu Hắn xuất thủ Không hoàn toàn là vì để nhất tà hoàng Chính là đệ nhất tà hoàng Hắn tuy là thưởng thức, nhưng vẫn chưa tới chuyên môn vì đối phương xuất thủ tình trạng. Lâu chủ, vật kia, vì sao để mắt tới đệ nhất tà hoàng? Chẳng lẽ là đệ nhất tà hoàng trên người? Có chỗ gì quái gì? để tam chư hoàng hỏi. Trên thực tế, đây cũng là không ít cao thủ ý tưởng. Đối phương để mắt tới rồi đệ nhất tà hoàng. Chưa chắc sẽ không để mắt tới những người khác. Lưu Tiêu nói Để mắt tới đệ nhất tà hoàng Đó là bởi vì đệ nhất tà hoàng chính là đảo tâm đảo thể Đảo tâm trùng ma Lựa chọn lô đỉnh không phải tùy tiện một cách người liền được Nhất định là đảo tâm đảo thể Mới có thể trồng ma trùng Mọi người đều thở phào nhẹ nhóm Cùng là cũng là hoàng sợ Đệ nhất tà hoàng lại là đảo tâm đảo thể Thảo nào từ sinh ra tới nay Làm cái gì đều là để nhất cùng. Cũng không phải bị cái kia không phải là người đồ đạc để mắt tới. Hiện tại để nhất tà hoàng trở thành võ thánh sợ là đều có thể. Được. Vốn là muốn nói bằng danh sách. Bị cái này nhất đà xóa. Quên chuyện chính. Hiện tại. Chúng ta nói tiếp bằng danh sách sự tình. Lập tức. Nguyên bản ngưng trọng thiên cơ lâu. Lập tức sung sướng đứng lên. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. Chương 158 Vô Thượng Tông Sư Bảng. Đấu tiểu tăng kinh diễm. Hoàng thượng Truyện kỵ. Đế thích thiên không làm người sự tỉnh Phần 1. Lần này bảng danh sách. Đặt tên là nhân nghiệt bảng. Bảng danh sách tôn trì. Cho mọi người kiểm gây từ võ hoàng nhất thống Cửu châu tới nay. Khai sáng vô thượng thần công tuyệt thế nhân kiệt. Nhân kiệt bảng. Mọi người hai mắt sáng lên. Lâu chủ. Bảng danh sách tên. Thành công gửi lên hứng thú của ta. Ha <cười> ha. Bảng danh sách này không sai. Vô số tiên hiển nhân kiệt. Vì võ đạo sáng tạo. Làm ra khó có thể ma diệt cống hiến. Lâu chủ bảng danh sách. Có thể cho chúng ta những hậu nhân này ghi khắc các bậc tiền bối công lao. Các đời nhân nghiệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cửu châu các đời. Ra khỏi những tuyệt thế đó nhân vật. Lầu nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Ta không thể chờ đợi. Mọi người đều là tràn đầy phấn khởi bộ dạng. Cách nào loại tiền bối truyền thuyết. Không ai không hiếu kỳ. Trương Tam Phong. Vô danh đám người. Đều là ngồi đàng hoàng rất sợ bỏ qua một chữ Lưu Tiêu tiếp tục nói Bảng danh sách quy tắc Người sống không lên bảng Đương đại người không lên bảng Nói cách khác Dường như tam phong chân nhân Kiếm thánh độc cô những thứ này người còn sống Vẫn còn ở cửu châu nhân Mặc dù bọn họ cũng khai sáng vô thượng thần công Cũng sẽ không thu nhận sử dụng lên bảng Bởi vì đều là mất nhân kiệt Vì võ đạo làm ra hiệt suất cống hiến. Để tỏ lòng tôn kính. Bảng danh sách chỉ là kiểm tê. Không tiến hành bài danh. Lưu tiêu dứt lời. Có người gật đầu phụ họa. Không sai. Tiến hành bài danh. Không khỏi đối với tiền bối không tôn trọng. Đều đúng võ đạo phát sinh làm ra cống hiến. Dùng bài danh tới luận anh hùng. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Không phải hạng phương pháp. Ta hai tay tán thành. Ta không cách nào lên bảng rồi hả? Trương Tam Phong ngẩn ngơ. Âm thầm lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng. Có thể lại trộn lẫn cái bảng danh sách. Cái kia nghĩ lâu chủ. Không cho bọn họ lên bảng cơ hội. Lâu chủ. Tại hạ thiên đao bát quyết tự nhận không kém. Không thua các bậc tiền bối bao nhiêu. Vì sao không cho lên bảng cơ hội? Tống khuyết bất mãn lên. Thiên cơ lâu bảng danh sách Sợ là về sau đều sẽ đối với hậu thế trường sinh sâu xa ảnh hưởng Mọi người Đều ở đây bắt lại mỗi một lần cơ hội bên trên thiên cơ lâu bảng danh sách Lâu chủ Cái này không công bằng Người đã chết có thể lên bảng Vì sao chúng ta còn sống lại không thể Những thứ kia không có tự nghĩ ra thần công Đối với bảng danh sách quy tắc không có ý kiến gì Nhưng thạch chi hiên cách nào loại chính mình khai sáng tuyệt thi thần công. Phi thường không phục. Hắn bất tử ấm pháp. Chính là đem Phật môn tư tưởng đều dung nhập vào. Luận đối với võ đảo 843 cống hiến. Hắn tự nhận không thua các bậc tiền bối bao nhiêu. Hoàng dược sư. Lão ngoan đồng đám người mặc dù không có nói. Nhưng là đều ở đây đi qua biểu tình biểu đạt bất mãn của mình. Lưu tiêu cười. Giơ tay lên ngăn lại tất cả mọi người thanh âm Đừng nóng vội Đối với võ đạo có sáng tạo ý thức Tự nghĩ ra thần công Thiên cơ lâu đối với cách nào loại ngưu nhân đều là phi thường tôn chính Các ngươi không lên bảng Đó là nằm ở đối với các bậc tiền bối tôn chính Đến tiếp sau Thiên cơ lâu sẽ có đương đại vô thượng tôn sư bảng Tới đối với các ngươi những thứ này tự hành khai sáng thần công vô thượng tông sư tiến hành lên bảng. Đến tiếp sau sẽ có bảng danh sách. Tống khuyết thạc chi hiên đám người lập tức áp hỏa Thỏa mãn gật đầu. Lâu chủ. Ngươi cho ta lời khi trước đánh giám tốt lắm. Tống khuyết cười to. Trong nháy mắt tiếu y, e, b, như hoa. Trương tam phòng. Thạc chi hiên đám người. Cũng là thỏa mãn gật đầu. Vô thượng tông sư bảng Cái này bảng danh sách vừa nghe bức cách cũng rất cao Có thể lên người sống bảng danh sách Ai nghĩ đi cùng những thứ kia người chết tụ tập à Lâu chủ Cái này bảng danh sách làm phiền ngươi chậm chút đẩy ra Ta dự định gần nhất chính mình mà bắt đầu ngộ một môn thần công Hùng bá tim đập thình thị Trong con ngươi nhúc nhích một luồng hỏa quang Hắn tuy là tô vi tuyệt thế Nhưng đều là tiền nhân nha tội. Chính mình khai sáng thần công. Hắn là một môn cũng không có. Đương đại vô thượng tông sư bảng. Hắn cũng muốn lên bảng A. Hùng bá nói thế có lý. Cũng xin lâu chủ tạo thuận lợi. Đông phương bất bại hai mắt sáng lên. Hắn mặc dù là đương đại hãng hữu địch thủ đại tông sư. Nhưng cũng không có tự nghĩ ra thần công. Lâu chủ. Phiền phức cho chút thể diện. Không có tự nghĩ ra thần công đại tông sư. Lúc này phân phó mở miệng. Chính là không ít tông sư thậm chí tiên thiên cao thủ. Đều đánh máu gà một dạng kích động. Đây là chuyên vì đương đại tự hành khai sáng thần công người chuẩn bị bảng danh sách. Lại không nhìn tu vi. Chỉ cần sáng chế thần công tới. Nói không chừng thì có lên bảng cơ hội. Bần ni kiếm pháp. Là thời điểm hoàn thiện. Diệt tuyệt sư thái nhãn thả tinh quang Nàng tự nhận tông sư một phái Có thể liền thiên cơ lâu bảng danh sách đều không có trải qua Một điểm bức cách đều không có Hàn băng chân khí Gần nhất bản minh chủ liền đi chuyên môn nghiên cứu ta hàn băng chân khí Tả lãnh thiên kích động Có thể hay không danh truyền thiên cổ Thì nhìn lần này có thể hay không bị thiên cơ lâu lừa thế vô thượng tông sư bảng danh sách Sư huyền, chúng ta sung linh kiếm pháp sợ là có một tia cơ hội. Nhạc linh san nói xong. Trước mắt tối sầm lại. Đáng tiếc, võ công của nàng bị lâm bình chi phế đi. Nàng không biết trời cao đất giọng vừa nói. Lệnh hồ sung chỉ cảm thấy đầy màn hình xấu hổ. Sung linh kiếm pháp liền là cháu đi thăm ông nội biêu diễn. Nào có lên đương đại vô thượng đại tôn sư bảng tư cách. Phong thái sư thúc. Ngươi có thể thử một chút. Lệnh hồ sung nhìn về phía phong thanh dương. Chỉ thấy người sau đang ở tự tin gật đầu. Lâu chủ. Thiên cơ lâu đệ tử. Nhưng có lên bảng cơ hội. Cổ tam thông cũng là kích động. Hắn không có tự nghĩ ra thần công. Nhưng tu vi đến rồi hắn loại tình trạng này. Muốn khổ chí một môn thần công. Vẫn là có cơ hội. Vương Ngữ yên. Tiêu phong đám người. Từng cái có nắm chắc tự nghĩ ra thần công nhân Đều là đôi mắt chiếu sáng Lưu tiêu nói Có thể Chỉ cần là chính mình khai sáng thần công Bất luận là không phải thiên cơ lâu đệ tử bổn lâu chủ đều cho các ngươi lên bảng cơ hội Tốt lắm Thiên cơ lâu đệ tử Lập tức kích động Bọn họ vốn chính là thiên tài tuyệt thế Bằng không làm sao có khả năng gia nhập vào thiên cơ lâu Lần này trước người hiển thánh cơ hội Mọi người đều quyết định phải bắt được Không có gì bất ngờ xảy ra Cái này sợ là đương đại sở hữu bảng danh sách bên trong Hàm kim lượng tối cao một cái Cũng là có khả năng nhất trăm ngàn năm phía sau Còn có thể thế gian truyền lưu bảng danh sách Không có khai sáng thần công Đều là âm thầm hạ quyết tâm Trước chế một môn thần công đi ra lại nói Đã khai sáng. Càng là quyết định ở gần nhất. Đem thần công hoàn thiện một ít. Tranh thủ bên trên vô thượng tông sư bảng. Tự biết mình. Những thứ này sang hồ tầng dưới chót. Đối với vô thượng tông sư bảng không có giá vọng. Lúc này cũng là thảo luận ai có thể lên bảng. Thiên trì quái hiệp tuyệt bước lên bảng. Kim cương bất hoại thần công. Hấp công đại pháp đều là bất thế tuyệt học. Càng là thành tựu cổ tam thông cùng chu vô thị. Sưng một thanh nhân kiệt. Thiên trì quái hiệp có loại này tư cách. Không sai. Thiên trì quái hiệp kỳ tại ngút trời. Nếu không phải gặp đế thích thiên hóa thân thiên trì huyết ma thiên chết. Bây giờ chính là phá toái hư không. Ta đều cảm thấy không kỳ quái. Đấu tiểu tăng đại lão. Cũng có tư cách lên bảng. Còn có tiêu giao tử khai sáng nhiều như vậy thần công, không lên bảng ta tại chỗ hiền lành. Một bên đoàn giữ đối với hư trúc khoe khoang, ta đoàn thị tổ tiên đoàn tư bình, một tay sáng lập đoàn thị trăm ngàn năm cơ nghiệp, thành lập thiên Long tự. Hắn lưu lại tuyệt học Lục Mạc thần kiếm, càng là lên võ kỹ thiên bảng trước 10. Những thứ khác nhất dương chỉ cùng cây khô Thiền tông, cũng là không phải tuyệt học. Nhân kiệt bảng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 Đế thích thiên không làm người sự tỉnh. Phần 2 ngươi thiếu lâm cái kia vị tạo địa tăng dường như không được a Tuy là nghịch thiên học 36 môn tuyệt ký. Dường như một môn thần công tự nghĩ ra đều không có. Tư Trúc nói Tam để ngươi quên. Ta thiếu lâm Đạt ma lão tổ. Khai sáng dịch cân dinh. Tẩy kinh. Là hán phục ma thần công còn có thiếu lâm 72 tuyệt ký những thứ này. Hắn khai sáng thần công số lượng cùng chất lượng, đều bỏ rơi ngươi đoàn ra, tổ tiên hơn 10 đầu giải khai. Hắn thiên chân vô tà dáng vẻ, làm cho một bên Lý Thanh lộ kém chút nhìn không được bật cười. Khoai khoang đoàn dự, sắc mặt tại chỗ liền đen. Đúng rồi, chính mình cư nhiên quên mất Đạt Ma lão tổ cái này ngưu nhân. Ta nhích ra tổ tiên nhích anh, tất nhiên lên bảng Nhíp phong nhãn thần sáng quắc Ngàn năm nhíp ra tổ tiên Ngàn năm trước vì cửu châu chi địa Làm ra cống hiến Cũng là thời điểm làm cho thế người biết Tất cả tâm miệng a Là nghe lâu chủ nói Hay là nghe các ngươi Ở chỗ này kỳ oai Có năng lực chịu Các ngươi tới nói à Rốt cuộc Có người thấy những người này vẫn không dứt thảo luận tiếp Đứng ra quát lớn đứng lên Lập tức Mặc dù nói chuyện nhân là một tiểu lâu la Nhưng chính là những đại lão kia đều đuổi nhanh cầm miệng bây sờ thiên cơ lâu trung Chính là cái tam lưu cao thủ Cũng dám đứng ra đối hùng bá nhân vật như vậy Hơn nữa đối Vẫn là đánh sắm đều không có cách loại này Thấy an tính lại Lưu tiêu hắng giọng nói Nhân Việt bảng đấu tiểu tăng Đấu tiểu tăng lên bảng Không có mấy người ngoài ý muốn Dù sao phía trước, lâu chủ đề cập qua đấu tiểu tăng ngư bức chỗ, khai sáng cửa dương thần công, càng là lên tâm pháp thiên bảng khai sáng thần công cửa dương thần công. Lưu Tiêu nói, đấu tiểu tăng có bao nhiêu ngư bức, chính là ta thiên cơ lâu cũng là biết không nhiều lắm, bởi vì rất ít giao thiệp với giang hồ. Trong giang hồ suốt thủ số lần, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Võ lâm ở giữa có ghi lại một lần xuất thủ. Chính là đi xem lấy thiên trì huyết ma. Trương Tam Phong gật đầu. Sư phụ hắn giác viến cùng đấu tiểu tăng quan hệ không cản. Hắn tự nhiên là biết rõ một chút đấu tiểu tăng sự tình. Đấu tiểu tăng người này. đang mê uống rượu. Bắt được người chính là cùng rượu. Mặc kệ chuyện gì. Đều thích dùng uống rượu để giải quyết. Lúc này mới giành được chiếm được đấu tiểu tăng Mỹ xanh. Nhưng mà này còn là chân chính Phật môn cao tăng. Càng là không sẽ cùng người khác tranh đấu. Đấu tiểu tăng có bao nhiêu ngưu Lưu Tiêu nói. Người bình thường khai sáng thần công. Không khỏi là lo lắng hết lòng. Từng bước một nhiệm chứng. Mới có thể sáng chế một môn tuyệt học. Mà hắn khai sáng cửa dương thần công. Chỉ là bởi vì cổ âm chân kinh người sáng tạo hoàng thường ở trước mặt hắn hoe khoang cổ âm chân kinh thật lợi hại. Hắn không ăn vào dưới. Quét một lần cẩu âm chân kinh. Ngay lập tức sẽ châm trích khai sáng khắc trí cổ âm chân kinh cẩu dương thần tông. Người này nếu không phải là năm ở đế thích thiên cái kia mấy ngàn năm công lực lão uy trong tay. Siêu Việt võ thánh như cùng ăn cơm uống nước. Mọi người chấn động không ngớt. Xem một lần cửu âm chân ginh Liền sáng chế nhằm vào cửa âm chân ginh Cửa dương thần công tới Đây nếu là cho hắn xem Đế thích thiên thánh tâm quyết Có phải hay không cũng chế chế khắc chế Thánh tâm quyết thần công tới tại mút trời A Ngưu xoa Khai sáng thần công Với hắn mà nói giống như là uống rượu đơn giản như vậy Đế thích thiên lão hốn đàn kia Không làm người sự tỉnh Đúng vậy A Năm đó nhiều như vậy nhân vật tuyệt thế Đều bị cái này lão ma làm hại thiên chít Vừa nói đấu tiểu tăng Thiên cơ lâu chung lại là đối với đế thích thiên một trận cuồng mắng Một bên lạc tiên trong lòng run sợ Rất sợ lưu tiêu bỗng nhiên tuôn ra thân phận của hắn Bị những thứ này giận dữ người xé Năm đó đánh một trận Ta vốn là nghĩ tham dự Có thể ẩm cư thế ngoại Tin tức không linh thông Chờ ta biết nhiều như vậy cao thủ liên thủ đi ngăn cản thiên trì huyết ma thời điểm. Đại chiến đã kết thúc. Tà đế hướng vũ điện cảm thán. Chấn động không ít người. Tà đế cao nghĩa. Ai nha Nếu như năm đó tà đế bực này cao thủ đuổi kịch. Nói không chừng chiến cuộc biết triệt để sửa. Rất nhiều người. Đều đúng hướng vũ điện cách này ma môn tà đế bội phục đứng lên. Tuy là ma môn sinh ra. Nhưng những gì hắn làm So với chính đạo còn chính đạo Hướng Vũ Điền nói Gần trăm năm nay Cửu châu không có cao thủ gì Võ Thánh rất thư thớt Đều là bỏ mạng ở cái kia trong trận chiến ấy Trận chiến ấy tử vong cũng không chỉ đấu tử tăng hoàng thường đám người Còn có rất nhiều Cửu châu từ trước khám phá sinh tử bí ẩn Đột phá võ Thánh lão quái vật cao thủ Ngay sau đó Lại là một trận đối với đế thích thiên chửi mới Hốn đản này vì bảo trì địa vị. Thường cách một đoạn thời gian liền nhảy ra tẩy trừ võ lâm. Bây giờ. Rất nhiều người đều rõ ràng bạc đế thích thiên tốt thời gian sắp kết thúc rồi. Có thiên cơ lâu ở. Hắn dám ra đây huyết tẩy võ lâm. Cùng lắm thì hướng thiên cơ lâu vừa chạy. Đến lúc đó đế thích thiên dám đến thiên cơ lâu. Tự nhiên có lâu chủ chừng chỉ hắn. Lưu tiêu nói Nhân Việt bảng Hoàng thượng Khai sáng thần công cửu âm chân kinh Người này Cũng là một chuyện kỳ Hắn quật khởi Cực kỳ màu sắc Lưu tiêu nhìn về phía mọi người Trong các ngươi Có thể có người biết cửa âm chân kinh là như thế nào tới Mọi người sưởng sốt Không phải là Hoàng thượng khai sáng sao Lâu chủ cách này lời nói là có ý gì Ngay sau đó, mọi người đều ở đây lắc đầu. Cửa âm chân hinh, vẫn là ngũ tuyệt hoa sơn luận kiếm thời điểm, mới bị thiên hạ biết. Rất nhiều người, thậm chí cửa âm chân hinh là của ai tuyệt học đều không biết. Thẳng đến thiên cơ lâu mấy lần phổ cập khoa học, hoàng thượng mới đi đến trước người tới. Lưu tiêu nói, hoàng thường người này, vốn chỉ là cái quan văn, cũng không thông hiểu võ học. 40 tuổi thời điểm. Hắn phụng mệnh mang binh đi bao vây tiếu trừ thế nhưng tác loạn minh giáo giáo đồ. Thành tựu trả thủ. Minh giáo lưu lại giáo đồ giết hoàng thường toàn ra. Có thể khi đó. Hoàng thượng võ công cũng sẽ không. Có thể ở bao vây tiếu trừ ở giữa sống sót. Không khỏi là đỉnh cấp cao thủ. Toàn ra bị diệt. Hắn cũng không thể tránh được. Sau lại. Hắn bởi vì quan văn thân phận. Bìa mặt sửa chữa đạo gia sưu tầm Cũng chính là trong quá trình này Hắn đi qua nghiên cứu đạo gia sưu tầm Dĩ nhiên vô sự tự thông Từ một cách không thông võ công người thường Lính ngộ cổ âm chân kinh như vậy kinh thí thần công Từ một người bình thường Bởi vì đọc một lượt đạo gia sưu tầm liền lính ngộ ra cổ âm chân kinh như vậy tuyệt thí thần công Đây là cái gì biến thái ngộ tính Vô số người Tại chỗ kinh dị. Hoàng thường khủng bố hù được. Ta nê má. Cái này còn là người sao. Quá tê nhi dọa người. Cái này ngộ tính. Có thể nói nhịp thiên à. Hoàng thường đại lão nếu như từ nhỏ đã tu luyện võ công. Lấy cái nào loại kinh khủng ngộ tính. Sợ là muốn treo lên đánh đế thích thiên. Cùng hoàng thường đại lão vừa so sánh với. Chúng ta đây là cái gì rắc rửa à. Bội phục. Trương Tam Phong đều có chút đồng dung. Hắn tối thiểu còn có một bộ phận nửa tàn cửu dương thần công làm cơ sở. Cũng có thiếu lâm võ học tri thức. Nhưng này Hoàng Thường. Dĩ nhiên từ người bình thường. Trực tiếp lập tức tăng lên đến võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh. Loại ngộ tính này. Chính là hắn đều phục sát đất. ngưu xoa. Cái này mới là chân chính võ lâm thần thoại. Vô danh cũng không nhịn được hô lên. Loại ngộ tính này. Nghe sợn cả người. Hoàng thường cách nào loại. Mới thật sự là võ lâm thần thoại. Thiên cơ lâu trùng. Mọi người đều bị hoàng thường dọa sợ. Năm sáu chục tuổi. Một buổi sáng hiểu ra võ học chí lý. Đột phá võ thánh cấp đừng. Cách này nếu không chết. Phá toái hư không tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc. Đế thích thiên tên xuất sinh kia không làm người sự tỉnh lại hại chết một cái cái thế nhân kiệt. Núi sâu có đạo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi, kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19, đệ tử bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chi tạo âm hiểm bảng mười. Chương 159 càng giáp không thể địch. Thần thoại A Thanh. Yêu nguyệt nằm cũng trúng đạn. Phần 1. Nhân kiệt bảng thiên trì quái hiệp. Khai sáng thần công kim cương bất hoại thần công. Hấp công đại Pháp Nhân kiệt bảng trong núi Lão Nhân Hoác Sơn Khai sáng thần công càn khôn đại Nazi Thánh hỏa lệnh công Pháp Nhân kiệt bảng Việt Nữ A Thanh Khai sáng thần công Việt Nữ Kiếm Pháp Việt Nữ, Việt Nữ A Thanh Việt Nữ Kiếm Pháp Rất nhiều người đều là những mày để nhất bọn họ chưa nghe nói qua cái gì Việt Nữ A Thanh Để nhị Việt Nữ Kiếm Pháp Dường như không phải là cái gì lợi hại thần công A Việt nữ kiếm pháp người khai sáng đều có thể vì vậy bên trên nhân kiệt bảng Rất nhiều người lập tức đều cảm giác mình cũng có thể Lâu chủ Việt nữ kiếm pháp ta cũng sẽ Bộ kiếm pháp này Rất bình thường à Chiều mẫn mở miệng Thiên cơ lâu trùng Thật nhiều nữ tử cũng ở gật đầu Việt nữ kiếm chuyển lưu cực lớn Nói là đứng đầy đường công pháp cũng không quá đáng. Hầu như bên trên là một nữ tử. Đều xét hai chiêu Việt nữ kiếm. Việt nữ kiếm. Lão phu ngược lại là nghe nói qua địa vị khá lớn. Chuyện từ một vị kiếm đảo cao thủ tuyệt thế Lâu chủ nếu nói. Sợ là ở giữa có cái gì chuyện chúng ta không biết. Hoàng dược sư cao mày mở miệng. Giang hồ ở giữa. Hắn có thể nói học bá người giống vậy vật. Không chỉ võ công cao cường, càng là bác học đa tài. Biết rất nhiều người không biết võ lâm chuyện lạ. Nhưng mà chính là hắn. Đối với Việt Nữ Kiếm truyền thuyết, cũng chỉ là đôi câu vài lời. Ở một ít tạp ký nhìn lên quá. Lâu chủ, ngươi xác định không có lầm. Việt Nữ Kiếm nếu như lợi hại như vậy, phía trước võ ghi thiên bàng. Tại sao phải không có cái này Việt Nữ Kiếm? Có người cũng ở mở miệng. Lưu tiêu khóe miệng một trống nói. Việt nữ kiếm pháp một dạng. Đó là bởi vì các ngươi không biết cái này môn kiếm pháp lai lịch. Đó là bởi vì chân chính Việt nữ kiếm pháp. Theo chủ nhân của nàng phá toái hư không. Đã thất truyền. Hiện tại Cửu châu canh gọi là Việt nữ kiếm pháp. Chẳng qua là Việt nữ kiếm pháp một ít ra lông. Hậu nhân bắt trước chân chính Việt nữ kiếm pháp một ít chiêu thức mà thôi. Phá toái hư không. Việt nữ kiếm pháp người khai sáng. Lại là một phá toái hư không đắp đại cao thủ. Hô, xem. Vô sớ người khiếp sợ đứng lên. Kinh hãi gần chết. Phá toái hư không. Việt nữ kiếm pháp lại có khổng lồ như thế địa vị. Lâu chủ. Ngươi xác định không có cùng ta khoác lác. Lâu chủ. Chúng ta là tin tưởng ngươi. Chỉ là tin tức này. Quá xóa người. Lưu tiêu cũng có chút nghẹn hỏng nhìn chân chối. Nhưng là hắn lúc này dùng thiên cơ lâu vừa suy tính A Thanh. Lấy được tặng lại là quyền giới hạn không đủ. Ngàn năm trước nhân vật A Thanh suy tính không được. Cái này rất hiển nhiên không phải còn sống. Mà là phá toái hư không. Tiến nhập cao cấp hơn thế giới. Bất quá đến cũng không tính ngoài ý muốn. Dù sao Thanh biểu hiện ẩm cư sau đó phá toái hư không là có cực đại có thể phá toái hư không. Hoàng dược sư giật mình đứng lên. Cái này sợ là Cửu Châu các đời tới nay duy nhất cái phá toái hư không nữ tử. Cửu Châu lịch sử tới nay phá toái hư không nhân không nhiều lắm. Nữ tử phá toái hư không càng là chưa có nghe nói qua. Lúc này, một môn đứng đầy đường kiếm pháp người sáng tạo. Lưu tiêu nói cho bọn hắn biết người này phá toái hư không. Thiên cơ lâu trùng. Không ai có thể bình tĩnh. Đánh chết mọi người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Việt nữ kiếm pháp chủ nhân. Sẽ là một cái phá toái hư không cái thế cường giả. Lịch sử là có như vậy một vị cường giả. Ta dĩ nhiên không biết. Hướng vũ điền ngẩn ngơ. Sống mấy trăm năm Thậm chí ngay cả loại thứ này đều không biết Lâu chủ quỷ cầu phủ cập khoa học Việt Nữ A Thanh Lâu chủ Người tốt chọn đời bình an Một đoạn mẫn diệt truyền thuyết Cũng chỉ có thiên cơ lâu mới chỉ có có loại này năng lực đào Việt Nữ kiếm pháp Sau này xem ra phải thật tốt coi trọng một cái chuyên môn kiếm pháp Phá toái hư không cường giả lưu lại kiếm pháp chính là không chọn vẹn Cũng nhất định thần bí vô cùng. Thiên cơ lâu bên trong người. Điên cuồng lên. Lưu tiêu khoát tay. Mọi người lập tức vòng yên tĩnh. Việt nữ A Thanh. Người này cực kỳ sắc thái truyền kỳ. A Thanh bản thân. Vốn là một sâu bên trong chăn dê nữ. Một ngày. Hắn ở trong thâm sơn vô tình gặp được một đầu thần dị bạch viên. Trong tay huy vũ trúc bổng. Từ nay về sau. A Thanh liền cũng thường xuyên vật bổng cùng bạch viên giao thủ. Lâu dài quá khứ. Nàng lại là ngộ ra được một bộ năng lực thực chiến kinh thế hãi tục tuyệt thế kiếm pháp. Cũng đã Việt nữ kiếm pháp. Bởi vì A Thanh vẫn chưa cho kiếm pháp của mình lấy tên. Cố hậu nhân nó là tên tới cấp bộ kiếm pháp này mệnh danh. Mọi người kinh hãi gần chết. Lần nữa chấn động. Bực này ngộ tính. Quá kinh khủng. Thậm chí so trước đó đọc một lượt đạo ra sưu tầm. Sáng trí cổ âm chân kinh hoàng thường còn khủng bố. Lấy thiên địa tự nhiên vi sư. Bội phục. Trương Tam Phong chấn động. Đi qua cùng viên hầu giao thủ. Dĩ nhiên lính ngộ tuyệt thế kiếm pháp. Vạn pháp tự nhiên. Cái này a thanh tiền bối kiếm đạo. Ngay từ đầu chính là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới tối cao. Vô danh kinh hãi gần chết đạo lý mọi người đều hiểu, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Sau lại Thanh Suất Sơn, một người một mình đấu 3000 càn giáp binh. Hắn chỉ dựa vào trong tay một căn gậy trúc, đem 3000 càn giáp binh toàn bộ giết lật. Mọi người kinh hãi gần chết. Càn giáp binh, mọi người đều biết, chính là Cửu Châu Sử thượng một cái vương triều tinh binh. Đừng nói 3000, chính là phái ra 500 người Có thể vây giết đại tông sư cao thủ Ngàn càn giáp binh Võ Thánh đều có thể va chạm mấy cái Lưu Tiêu nói Chú ý 3000 ba ngàn càn giáp binh là hạng nặng vũ trang Mà A Thanh cũng chỉ có một căn gậy trúc Hơn nữa nàng chỉ dùng kiếm pháp kỹ xào Không phải lấy mạnh mẽ công lực đánh tan Mọi người cuồng hấp lánh khí Cái này phải nhiều sao nhịp thiên năng lực thực chiến Mới có thể đánh tan 3000 ngàn càn giáp binh Không lấy công lực nhiền ếp những binh lính bình thường này Chỉ là lấy kỹ xảo đánh tan Cái này độ khó Lập tức bảo tăng gấp trăm lần không ngừng Bội phục Không hổ là phá toái hư không cường giả Vô danh vẻ mặt sùng bái Loại kiếm đảo này tu vi Hắn mặc cảm Chỉ là trong đầu suy nghĩ Hắn đều không cách nào tưởng tượng có ở đây không sử dụng mạnh mẽ công lực dưới tình huống. Như thế nào đánh tan 3.000 càng giáp binh. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. chương 159 3.000 càng giáp không thể định. Thần thoại A Thanh. Yêu Nguyệt nằm cũng trúng đạn. Phần 2. Đừng nói 3.000 ba Chính là 500 danh. Lão đảo đều cảm thấy minh hắc. Trương Tam Phong cũng ở lấy chính mình đại nhập. Hắn phát hiện mình có ở đây không sử dụng nội lực dưới tình huống. 500 trăm danh càn giáp binh hắn liền nguy hiểm. Ta tối đa 50 mươi. Bộ Kinh Vân cũng ở mở miệng. Lưu Tiêu nói. A Thanh vì vậy danh tiếng vang xa. Bị tử quốc mời tới huấn luyện binh lính của bọn họ Có thể thanh kiếm pháp Chính là trăm nghìn này cùng bạch viên giao thủ tổng kết ra được Là thực chiến mà thanh kiếm pháp Căn bản không có cái gì mức thấp nhất chiêu thức Muốn dạy Nàng cũng không có cách nào đem ra Trương Tam Phong Vô danh đều ở đây gật đầu à Thanh kiếm pháp ngay từ đầu Chính là kiếm đảo Đỉnh Phong Như thế nào có thể như vậy mà đơn giản là có thể giáo cho người khác Tựa như bọn họ Coi như không sử dụng tuyệt đỉnh kiếm pháp Cũng có thể ung dung đánh bại đại đa số kiếm đảo cao thủ Kinh nghiệm loại vật này Cũng không phải là một bộ kiếm pháp là có thể khái quát Sau lại A Thanh Nghĩ ra một cách biện pháp Chính là cùng càn giáp binh giao thủ đối chiến Khiến cái này người lính ngộ kiếm pháp của nàng Sau lại cái gọi là Việt Nữ Kiếm Pháp. Cũng đều là một số người xem A Thanh Giao Thủ. Học được một ít gia lông chiêu thức. Chân chính Việt Nữ Kiếm Pháp. Căn bản không người học được. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Nguyên lai like, cái gọi là Việt Nữ Kiếm Pháp. Lại là nhìn A Thanh Giao Thủ. Học được một ít chỉ tốt ở bề ngoài gia lông. Thảo nào. Bọn họ đều cảm thấy Việt Nữ Kiếm Pháp uy lực. Cùng thân phận của A Thanh không hợp. Nguyên lai là căn bản không có bất cứ người nào. Chân chính học được Việt nữ kiếm Pháp. Lâu chủ. Như vậy một đời kỳ nữ. Vì sao không có danh tiếng gì? Vương ngữ yên khó hiểu. Coi như A Thanh là ngàn năm trước nhân vật. Mà dù sao là phá toái hư không đắp đại cao thủ. cư nhiên không có cái gì danh tiếng càng khiến người ta tiếc hận là. Dường như cũng không có đệ tử truyền thừa xuống. Lưu tiêu nói. Đương nhiên là có nguyên nhân. A thanh vốn là trong núi chăn dê nữ. Hồn nhiên ngây thơ. Một lần xuống núi. Bị mấy vị lúc đó lướt qua nổi danh kiếm khách đùa giỡn. Nàng dưới cơn nóng giận. Bên đường đem vài tên kiếm khách thiêu phiên. Một màn này. Bị ngay lúc đó phạm lãi nhìn thấy. Kinh sợ. Lập tức xin hắn đi giúp lướt qua huấn luyện binh sĩ Phạm Lãi Mọi người gật đầu Việt nữ A Thanh bọn họ không biết Nhưng Phạm Lãi ở Cửu Châu trong lịch sử Chính là mấy vị nổi danh đại gia Thậm chí tại hắn phụ trợ Lướt qua kém chút nhất thống Cửu Châu Cũng là bởi vì việc này A Thanh mạnh mẽ kiếm đạo Mới bắt đầu xuất hiện ở trước mặt người đời Lưu Tiêu nói cũng chính là ở ở trung trong lúc A Thanh yêu phạm lại, có thể mọi người đều biết ở Tử Quốc thời kỳ, Phạm Lãi thích là tứ đại mỹ nữ một trong Tây Thi lời này vừa nói ra, mọi người trên cơ bản đều biết kết quả. Trong lịch sử, Phạm Lãi thay cũng không phải cái gì A Thanh. Hơn nữa, thiên cơ lâu bên trong đại đa số nam nhân đều biết, nam nhân thích đều là mỹ nữ. Cũng không phải là cao thủ tuyệt thế cưới một cao thủ tuyệt thế làm lão bà. Động bất động đánh ngươi một chầu. Khóc đều không địa phương khóc. Đầu óc có bệnh. Mới tìm cách mạnh hơn chính mình lão bà. Giang Phong. Công tôn chỉ máu rầm rề ráo hấn. Vẫn còn ở trước mắt. Lâu chủ. A Thanh sẽ không biến thành cách khác yêu nguyệt đi. Có người lo lắng hỏi. A Thanh võ công tuyệt thế vẫn khả năng giống như yêu nguyệt. Vì ai sinh hận. Biến thành người điên. Người muốn chết. Một bên. Yêu nguyệt ánh mắt chính muốn phun lửa. Hung tận nhìn về phía người nói chuyện. Cái ngốc bức này. Ta tên yêu nguyệt. Lúc nào biến thành hình dung từ. Bất quá. Yêu nguyệt cũng chỉ là uy hiếp một câu. Căn bản sẽ không đối với người nói chuyện xuất thủ. Người này càng là không sợ Nguyệt xuất thủ. Đối với yêu Nguyệt lời nói. Hắn nửa điểm tâm tình chập chờn đều không có. Lưu tiêu gật đầu. Không sai biệt lắm. Mọi người náo động. Những thứ này tâm cao khí ngạo nữ tử. Vì sao yêu thích người một. Không. Thích chính mình. Bọn họ liền đại khai sát giới. Có thể là cảm thấy mất mặt. Khả năng bọn họ cảm giác mình quá ưu tú. Nam mắt mù bị thương tổn tới, không đúng. Trong lịch sử, Tây Thi cùng phạm lãi, có thể không phải là bị A Thanh giết chết. Lưu tiêu lời còn chưa dứt, mọi người điên cuồng nhảo báng. Một bên sơ nguyệt cùng liên tinh, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Cái này nói, không phải chính là các nàng sao. Nhân ra gia Giang Phong không thích ngươi có lỗi gì. Cứ nhiên giết người ta rồi phu thê hai cách lưu tiêu nói. A Thanh bởi vì Phạm Lãi thích Tây Thi. Đích thật là đối với Tây Thi nổi lên sát khí. Nhưng là ở sau cùng. Ở A Thanh kiếm sắp đâm thủng Tây Thi ngực thời điểm. A Thanh nhìn thấy Tây Thi khuyên thế dung nhăn. Trong lúc nhất thời. A Thanh mặc cảm. Tha Tây Thi một mạng. Cảm thấy Phạm Lãi thích Tây Thi. Đúng. Bất quá coi như A Thanh thu tay lại. Nàng xuất thủ một kiếm cũng là sắc bén đảo cực điểm. Thi triển kiếm khí. Đã tổn thương Tây Thi tâm mạch. Vĩnh cửu không cách nào chữa trị. Hậu thế các ngươi nghe được Tây Tử Phùng tâm điển cố. Mắt trước mưa. Đều là bởi vì Tây Thi tâm mạch bị A Thanh kiếm ý thương tổn đến. Yêu mà không được. A Thanh cuối cùng buồn bá ly khai. Cũng không có xuất hiện nữa ở trên giang hồ. Chỉ để lại một đoạn vô địch thần thoại. Không ngừng Việt nữ kiếm không có truyền thừa xuống. Coi như A Thanh cuối cùng phá toái hư không. Thiên hạ ngoại trừ ta thiên cơ lâu. Cũng không có mấy người biết. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thần tình lập tức thả lòng. Tuy là tên A Thanh. Bọn họ là lần đầu tiên nghe được. Thế nhưng đối với cái này kỳ nữ. Rất nhiều người là từ trong thâm tâm thán phục. Bọn họ căn bản không muốn nghe đến. A Thanh biến đến giống như yêu nguyệt sự tỉnh. Ngoại Tào Ta thế nào cảm giác phạm lãi mắt mồ. Rõ ràng Tây Thi mới là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng là loại ý nghĩ này. Nếu như ta. Ta sẽ tuyển trạch A Thanh. Người tệ mơ rơi cút đi. Bằng ngươi loại này rác rưởi Cũng có tư cách tuyển trạch A Thanh. Người đó không phải là tuyển trạch. Ngu xuẩn. Ngươi đây là muốn ăn cơm bao nuôi. Cách cục. Đây chính là A Thanh mị lực chỗ. Cái gì yêu nguyệt. Nào có tư cách cùng A Thanh đánh đồng. Yêu nguyệt nếu là có A Thanh tâm cảnh. Hiện tại sợ là cũng phá toái hư không. Vô tội lần nữa nằm cũng chúng đàn yêu nguyệt. Lần nữa bị người lôi ra thúc dục Có ở thiên cơ lâu chung. Hắn dù có thiên đại sát khí. Cũng không dám phát tác. Không nói lâu chủ. Hiện tại thiên cơ lâu trung. Có thể chỉ tay chấn áp hắn người đều có hai chữ số ở trên. Chính là nàng. Cũng không dám ở thiên cơ lâu tạc đâm. Lưu tiêu cuối cùng tổng kết nói. Việt nữ kiếm pháp mặc dù không có chân chính truyền lưu. Nhưng à thanh đối với kiếm đảo cống hiến. Không thể xóa nhòa. Hậu thế kiếm đảo như vậy hưng Thịnh Càng nhiều hơn cũng là chịu nàng vô địch kiếm đảo thần thoại ảnh hưởng. Nàng Việt nữ kiếm Pháp có thể truyền lưu như vậy rộng khắp. Có thể tưởng tượng hắn đối với kiếm đảo ảnh hưởng có bao nhiêu sâu xa. Đời sau ngày hôm nay. Hầu như bên trên chỉ cần là nữ tử. Đều sẽ mấy tay Việt nữ kiếm Pháp. Mọi người gật đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại. Thật sự chính là lâu chủ nói đạo lý này. Việt nữ kiếm Pháp có thể trở thành là đứng đầy đường kiếm Pháp Đó là bởi vì Việt nữ kiếm Pháp chủ nhân Chính là một cách đã từng cái thế vô địch cao thủ Rất nhiều người học Việt nữ kiếm Chính là muốn nhìn một chút chính mình Có thể trở thành Việt nữ kiếm Pháp chủ nhân một dạng nhân vật tuyệt thế Nhân Việt bảng A Thanh không lên không có thiên lý phàm Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 160 làm cho thần điêu tu luyện nội công Dương quá tâm tắc Nhân hiệt nhíp anh Phần 1 Liên tại sở có người cảm thán thanh vô địch lúc Một đảo tiếng kêu hấp dẫn ánh mắt mọi người Mọi người quay đầu nhìn lại Chỉ thấy vẫn nhân lực đứng lên cao hơn 2 mét đại điêu Theo Dương Quá bước vào thiên cơ lâu. Quá nhi đã trở về. Tiểu Long nữ cùng Trình Anh cười. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Dương Quá bị lâu chủ an bài đi học tập kiếm ma độc cô cầu bại huyền thiết trọng thương kiếm pháp. Hiện tại liền độc cô cầu bại thần điêu đều quài đã trở về. Hiển nhiên kiếm pháp là học được. Qua! Chứng kiến nhiều người như vậy. Thần điêu trong miệng không ngừng phát sinh kêu to làm như đang tìm hỏi dương quá một dạng. Thật là lớn chim. Không có học vấn thật là đáng sợ. Đây là điêu, không phải chim. Tars. Lớn như vậy điêu. Nghe đều chưa có nghe nói qua. Ngọa Tào, Dương Quá đi nơi nào mang về. Xem cái này điêu bộ dạng, rất có linh tính a. Chứng kiến thần điêu. Mọi người đều không bình tĩnh cái kia uy mánh sáng vẻ. Nếu như bên cạnh mình theo một con. Sợ là sẽ đối sở hữu nữ tử loạn sát. Tìm không thấy lúc này thật là nhiều người nhìn về phía dương quá trong mắt. Tiểu tinh tinh loạn mạo sao. Tốt vừa dày vừa nặng kiếm ý. Vô danh cả kinh đứng lên. Đây chính là độc cô cầu bại tiền bối bên cạnh thần điêu sao. Cách nào loại kiếm ý. Xuất hiện ở một đầu điêu trên người. Quả thật là đáng sợ. Cái gì. Đây chính là kiếm thần trên bảng con kia thần điêu. Từng theo theo quá kiếm mài độc cô cầu bại đại lão con ghi nhịch thiên thần điêu. Không biết Dương quá đi tìm độc cô cầu bại truyền thừa người. Lúc này trong lòng ấm ầm chấn động. Ngoã Tào Đây chính là con ghi kiếm thần điêu. Hồng hoang dị chủng Thảo nào như vậy vốn có linh tính. Nhìn hắn sáng vẻ. Giống như là ở nói chuyện với Dương quá. Dương quá. Ngươi đi đâu vậy tìm tới Ngươi không xét là thu được độc cô cầu bại truyền thừa A Cửu tâm Mọi người kinh nghi bất định Coi như dương quá là thiên cơ lâu đệ tử Có thể độc cô cầu bại truyền thừa cũng tuyệt đối là rất giỏi Thời gian Thật là nhiều người hâm mộ trong mắt đỏ bừng Quá nhi lại có như vậy cơ duyên Quách tính mừng như điên So với hắn chính mình thu được còn phấn chấn Hảo tiểu tử Ngươi không làm ta con rể cũng Hoàng Dung đôi mắt chiếu sáng. Hài lòng nhìn gánh vác huyền thiết trọng kiếm Dương quá. Chuyện cho tới bây giờ. Nàng lấy đối với Dương quá đổi mới. Trước đây. Nàng là cảm thấy Dương quá không xứng với hắn nữ nhi. Hiện tại. Ngược lại là nàng người ngô ngốc nữ nhi. Ở trẻo cao Dương quá. Thiên cơ lâu để tử thân phận. Chính là cươi ngũ cường hoàng triều công chúa cũng dư giả. Đừng nói là nàng cái này cái gì cũng sai người ngô ngốc nữ nhi. Nghĩ lấy. Hắn lập tức cho bên cạnh quách phù nháy mắt. Dương đại ca. Ngươi đã trở về. Ngươi trong khoảng thời gian này không ở. Ta rất nhớ ngươi. Quách phù trong nháy mắt ngầm hiểu. Chạy về phía Dương quá. Dương quá trong nháy mắt mặt đen. Lại bị cái này thuốc cao bôi trên da chó xính vào. Hắn chính là tuyển trạch lục vô song. Cũng không muốn lựa chọn quách phù. Lâu chủ. Dương quá may mắn không làm nhục mệnh. Hắn cũng không quan tâm quách phù. Mà là hướng lưu tiêu cung chính ôm quyền. U-V-K-Q-Q-M -qu -qu Lưu tiêu gật đầu. Dương quá cái da hỏa này. Quả nhiên là vận khí. Thần Điêu kiêu ngạo như thế, Đổi bất luận kẻ nào đi. Sợ là cũng không chiếm được nó tán thành. Điêu huyền. Đây chính là chúng ta thiên cơ lâu lâu chủ. Để nhất thiên hạ nhân vật tuyệt thế Nghe được Dương quá lời nói. Thần Điêu hướng về phía Lưu Tiêu kêu vài tiếng. Không sai Lưu Tiêu cũng ở quan sát thần Điêu. Cái gia hỏa này mặc dù không có dường như thạch phá thiên cầu giống nhau có nội lực. Nhưng hắn hai ba mét thân cao. So với hắc hùng còn thân thể cường tráng Chỉ bằng vào lực lượng Thần điêu là có thể chém giết đại đa số tông sư cao thủ Hơn nữa bởi vì quanh năm ăn bổ tư khúc xà xà đạm Cái gia hỏa này ở lưu tiêu cảm ứng được Huyết khí hồn hậu đến đáng sợ Nói riêng về khí lực Tại chỗ vô số võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh Chỉ có tu luyện kim cương bất hoại thần công nhiều năm cổ tam thông thể chiến thuyền mới có thể cùng một trong khá cao thấp. Đây quả thực là gì chủng? Cái gì bách thú chi vương? Sợ là đều chỉ có thể cho nó làm thức ăn. Ngoại trừ tứ thần thú. Cái này thần điêu tuyệt đối là để nhất gì thú? Xé sát mánh hổ cùng chơi đùa giống nhau. Đây nếu là nghĩ thạch phá thiên A hoàng giống nhau luyện được bên trong. Nói không chừng có một ngày có thể phá toái hư không Trở thành một đầu chân chính thần thú Chủ yếu nhất là Thần điêu cùng tứ thần thú bất đồng Tứ thần thú tuy mạnh Nhưng thật chỉ là giã thú Không có cái gì trí tụ Mà thần điêu Trí tụ không so với người sai Liện tiềm lực mà nói Tứ thần thú quả thực không cách nào cùng nó so sánh với Qua đây Lưu tiêu đều ngưng giảng thuật bảng danh sách. Đối với thần điêu tò mò. Làm cho thần điêu tu luyện nổi công. Trong lòng hắn tuôn ra một cái to gan ý tưởng. Làm cho thần điêu tu luyện nổi công. Đây tuyệt đối là ý nghĩ vì là ý tưởng. Bất quá muốn làm được. Tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Thế nhưng. Cái này đối với lưu tiêu mà nói. Không tính là chắc trở Bởi vì. Hắn đã gặp được thạch phá thiên con chó kia. Tại cái kia con chó trên người. Thấy được động vật tu luyện nổi công bí mật. Hắn có nắm chắc. Bang thần Điêu thành lập ra chân khí vận hành lộ tuyến tới. Hắn vấy tay. Thần Điêu liền bị một cổ lực lượng khống chế. Không tự chủ được bay tới. Hấp! Thần Điêu sợ đến kêu to. Cánh nhào lên. Lâu chủ! Chớ làm tổn thương Điêu huyên. Dương quá khẩn trương. Cho rằng lưu mãn muốn giết thần điêu ăn thịt. Lưu tiêu nói. Yên tấm. Ta là phải giúp nó. Tiểu ra hỏa đừng sợ. Ta tới giúp ngươi tiến hành trung cực thối biến. Lưu tiêu chấn động tinh thần ý chí. Làm cho thần điêu nghe hiểu hắn mà nói. Quả nhiên. Lập tức thần điêu trong mắt không lại hoảng loạn. Mà là tò mò nhìn về phía lưu tiêu. Tốt xấu. Trung Linh nhổ nước bọt. cự ly gần phía dưới xem. Thần Điêu cả người lông vũ thư thớp. Lộ ra một mảnh thịt đỏ. Hơn nữa trên đỉnh đầu nó. Còn có hai luồng thật to bướu thịt. Thoạt nhìn xấu xí vô cùng. Đây hết thầy. Làm cho thần Điêu xem ra giống như là cái cử đại gà thịt. Lưu tiêu cũng không có quản Trung Linh nhổ nước bọt. Bàn tay rất nhanh dán tại thần Điêu trên người. Sau một khắc. Thần võ huyền công hoàng kim chân khí cuồn cuộn mà ra. Tràn vào thần điêu trong cơ thể. Tinh thần ý chí dưới sự khống chế. Lưu mãn bắt đầu bắt trước A hoàng chân khí trong cơ thể vận hành cơ chế. Trợ thần điêu xây dựng vận chuyển chân khí lộ tuyến. Đương nhiên. Đây là lưu tiêu cải biến đi qua phiên bản. Hắn thời khắc này võ học rèn luyện hàng ngày. Cảm thấy là kinh thế hãi tục. Góp nhặt nhiều như vậy thần công. Lưu tiêu đối với chân khí vận hành lộ tuyến hiểu rõ. Tuyệt đối là đương đại đệ nhất. Chính là những phá toái hư không đó nhân vật cái thế tới. Sợ là cũng không bằng hắn. Uồn uồn. Ở điều thứ nhất chân khí vận hành lộ tuyến thành công tạo dựng lên trong nháy mắt. Thần điêu cả người cổ chấn động. Dư thừa huyết khí tan ra hóa thành một cố đặc biệt nổi lực. Hòa hòa. Thần điêu trong miệng phát sinh hoan hồn. Chấn phấn không thôi. Đột cô cầu bại đã từng bang chủ quá hắn Thế nhưng nội lực vận chuyển lộ tuyến cuối cùng tan vỡ. Giờ khắc này. Nó cảm giác lưu tiêu thành công. Một cổ lực lượng bắt đầu quét ngang. Nó cảm giác mình khí lực đang không ngừng mạnh mẽ. Đừng kích động. Tỉ mỉ cảm thụ nội lực này vận chuyển lộ tuyến. Hoàng kim chân khí phi thường thần kỳ. Chân khí vận hành lộ tuyến thành công xây dựng sau đó. Trực tiếp liền chính mình vận chuyển. Bất quá. Loại tình huống này không hồi trưởng lâu. Về sau còn cần thần điêu chính mình vận hành chân khí mới được. Điều thứ hai. Điều thứ ba. Không phải chốc lát. Một cái phức tạp chân khí lộ tuyến. Liền ra hiện tại thần điêu trong cơ thể. Cùng lúc đó. Thần điêu thân thể cũng ở phát sinh biến hóa. Nguyên bản lưa thưa lông vũ. Lúc này giống như điên mọc ra. Mà nguyên bản trên người liền tồn tại lông vũ. Cũng ở cấp tốc rơi xuống. Ngọa tạo. Lâu chủ đây là thần tiên thủ đoạn A. Nây mã. Cách này thần điêu biến đến thật là uy mãnh Ta xa. Đây là muốn biến thành một con kim sĩ đại bằng rồi sao. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. Chương 160 làm cho thần Điêu tu luyện nổi công. Dương quá tâm tắc. Nhân kiệt Nhích anh. Phần 2. Vô số người chắt lưới nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy phía trước hắc sắc lông chim thần Điêu. Lúc này mọc ra từ lông vũ lại là mang theo một luồng vàng ấm ánh. Hơn nữa nhìn kỹ lại. Những thứ này hoàn toàn mới mọc ra từ lông vũ. Lõe ra kim loại hàn mang Giống như là từng hàng lưới dao treo ở trên người giống nhau Răng rắc Cùng lúc đó Thần Điêu trong cơ thể Càng là có đầu khớp xương nổ vang thanh âm vang lên Nguyên bản là rất thân thể to lớn Biến đến bột phát khổng lồ Đang nhanh chóng sinh trưởng Dương quá miệng há thật to Chỉ không phải quá một lát sau Thần Điêu liền dáng vẻ thay đổi nhiều Phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lưu tiêu cũng có chút kinh nghi bất định. Thần điêu bộ dạng. Giống như là kiếp trước huyền huyến bên trong huyết mạch bị kích hoạt rồi giống nhau. Xuất hiện chân chính vốn có diện mục. Còn có chính là trên đầu cái kia hai cái bướu thịt. Lúc này lại là hoành nổ lên. Chui ra một loạt phản phất chân chính hoàng kim một dạng lông vũ tới. Thậm chí lưu tiêu cũng nghe được lông vũ ma sát gian truyền tới tiếng leng keng vang, sầm sầm, liên tiếp nổ vang. Cuối cùng các loại trợ toàn bộ kết thúc, thần điêu công lực tu vi dừng hình ảnh ở võ thánh sơ kỳ tình trạng, mà vốn chỉ là chừng 2 thước thần điêu, lúc này thân cao tiếp gần 4 thước, đứng ở thiên cơ lâu chúng, nó giống như là một quái vật lớn, hấp cảm thụ chính mình thân thể hoàn toàn mới, thần điêu mừng rỡ như điên quanh nó một vỗ cánh trong nháy mắt hàng vạn hàng nhìn kiếm khíạo phát từ từng mảnh một trong vỗ mao mặt bắn ra thànhphiến kiếm khí ph thiên cách để bắn ra vạn kiếm quy tung vô danh lớn tiếng thép trói tay trước mắt một màn cùng hắn sử xuất vạn kiếm tung sao mà tương tự hạt mưa mộtả kiếm khí màu vàng ứng làm cho vô xấu người Tây cả ra đầu Hoàng Kim kiếm khí Đây là kiếm đạo siêu phàm có thể phát ra kiếm khí. Lực công dịch không ai bằng. Có thể đồng tâm nước đá. Người nghĩ hủy đi lão tử thiên cơ lâu sao. Lưu tiêu vung tay lên. Hàng vạn hàng nghìn kiếm khí trừ thử ở vô hình lúc này nhìn lại. Thần điêu trong mắt trí tuổi quang mang càng thêm linh động. Toàn diện đề thăng sau đó. Trí tuổi của nó cũng được tăng lên. Ngoại trừ sẽ không nói. Thông minh của hắn nhãn chân chính người không có gì sai biệt. Lập tức. Thần Điêu nghĩ cách làm sai hài tử. cúi đầu. Thân thể hoàn toàn mới. Cùng với trong cơ thể minh mông nổi lực. Khiến nó nhìn không được thí nghiệm mình một chút năng lực. Dương quá hai mắt tỏa ánh sáng. Thời khắc này Thần Điêu. Được kêu là một cái uy mãnh khí phách. Toàn bộ lấy thần thoại sinh vật. Mang đi ra ngoài cưa gái. Tuyệt đối là khắp nơi loạn sát tồn tại. Sau này. Ngươi làm ta tỏa kỵ A. Lưu tiêu cũng đúng thần điêu nóng mắt. Cái này tạo hình. Mang theo vương ngữ yên đám người cùng nhau ngồi lên. Tuyệt đối kéo oanh. Tuy là chính hắn có thể bay. Làm nào có tỏa kỵ tới có bức cách. Thần điêu điên cuồng thời điểm đầu. Đối với lưu tiêu hào cảm nhộn nhịp. Dương quá tâm tắc không ngớt. Chính mình mang về thần điêu. Đừng lâu chủ cho đoạt. Ta cũng muốn kéo oanh một cái à. Lâu chủ. Điêu huyên là ta mang về. Dương quá không cam lòng. Cùng tiểu hài tử cướp đồ. Ngươi hảo ý nghĩ sao? Lưu tiêu nói. Thần điêu bây giờ là võ thánh. Biến đến cực kỳ nguy hiểm. Ngươi nắm chặt không được. Làm cho lâu chủ tới. Dương quá lần nữa tâm tắc. Thần Điêu nguy hiểm nữa. Cũng sẽ không làm thương tổn ta à. Ngươi tiếng la Thần Điêu. Ngươi xem hắn để ý đến ngươi không phải. Thần Điêu nếu như nguyện ý cùng ngươi. bổn lâu chủ không có ý kiến gì. Lưu tiêu đại khí không gì sánh được dương quá vui vẻ. La lên. Điêu huyền. Điêu huyền màu tới đây. Thần Điêu tại chỗ không nhúc nhích. Giống như là không có nghe được Dương quá lời nói giống nhau Tới đây là huyết bồ đề So với ngươi ăn phụ thực khúc xà đảm ngưu bức mấy trăm lần Dương quá phát hiện Lâu chủ cái kia không biết xấu hổ ra họa Dĩ nhiên cái kia huyết bồ đề như vậy thần vật tới đút thần điêu Cứ như vậy Thần điêu có thể để ý đến hắn mới là lạ Dương quá Nhận tại A Đúng vậy à Lâu chủ như thế tâm hắc. Người cư nhiên ngây ngốc đem thần điêu mang đến. Lâu chủ đức hạnh gì? Người mới biết được sao? Mọi người đều ở đây khuyên dương quá. Cái này ngốc tử, cư nhiên đều còn chưa phản ứng kịp. Người mang tới tiểu long nữ, bây giờ là lâu chủ. Người mang tới Trình anh, cũng thay đổi thành lâu chủ. Cái gì tâm? Người mới đưa thần điêu cũng mang đến. Dương quá sầu dĩ không vui. Chính mình vừa lừa vừa rộ gạt đến thần Điêu. Lập tức đã không có. Mấu chốt là phía trước thần Điêu lại xấu. Còn sẽ không phi. Nhưng bây giờ thần Điêu. Được tiêu là một cái phong cách. Dương quá trong lòng. Tại chỗ gì máu. Lưu tiêu nói. Đừng tức giận. Thần Điêu theo ta. Đó là bảo kiếm tặng anh hùng. Tên khốn này. Được tiện nhi còn khoe mã. Dương quá trong lòng nhổ nước bọt. Cùng lắm thì. Về sau ngươi nghĩ trang bức. Ta làm cho thần điêu mang mang ngươi. Sau một khắc. Dương quá mừng như điên. Đa tả lâu chủ. Hắn trong nháy mắt quên trong lòng không vui cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi mang thần điêu xuống phía dưới. Cầm vài hú tốt du chiêu đãi nó. Thần điêu đam mê uống rượu. Điểm này. Lưu tiêu không có quên. Điêu huyên mau tới. Ta dẫn ngươi đi hồng rượu. Dương quá vui vẻ gật đầu. Đối với thần điêu vấy tay. Nghe được có thể uống rượu. Một người một điêu điên rắm điên cổ rời đi. Mọi người không còn gì để nói. Dương quá cái này kẻ ngu si. Không phản ứng kịp lâu chủ chỉ là một câu ngân phiếu khống. Chính hắn biến thành một cái nuôi chim gã sai vặt rồi sao. Bất quá. Coi như là gã sai vặt. Dương quá cũng là không ít người nóng mắt đối tượng. Lâu chủ. Một hồi ngươi làm cho thần điêu trở ta phi đoạn đường. Trung Linh nóng lòng muốn thử. Kích động vô cùng. Lúc này nàng cũng không cảm thấy thần điêu xấu. Ta cũng muốn. Vương ngữ yên đám người đồng dạng là kích động dị thường. Tuy là bọn họ đều mình có thể bay. Nhưng từng cách vẫn là muốn cho thần năm. Bà ba nhảy mang theo phi. Quá một bà thần tiên nghiện. Lưu tiêu gật đầu. Một bằng lòng. Lâu chủ. Nói tiếp bằng danh sách ác. Thấy toàn bộ kết thúc. Có người vô lên. Bởi vì bọn họ. Không muốn lại nhìn thấy lưu tiêu tiếp tục đắc sắc. Lại để cho lưu tiêu hát sắc xuống phía dưới. Bọn họ sợ chính mình sẽ nhìn không được xuất thủ cướp đoạt thần điêu. Tốt. Nói tiếp bằng danh sách. Lưu tiêu là tâm tình thật tốt. Có thần điêu. Sau này xuất hành. Liền không dùng chính mình khổ bức phi hành. Nhân Việt bảng nhíp anh. Khai sáng võ học ngạo hàn lục quyết. Băng tâm quyết. Văn danh thiên hạ thần binh huyết ẩm cuồng đao. Cũng là một tay chế tạo. Hiện tại ngàn năm còn chưa chế tạo suốt thế tuyệt thế hào kiếm. Hắn cũng tham dự chế tạo. Thiên phú của người nò. Ngạo thị cổ kim. Nhíp ra tổ tiên nhíp anh. Mọi người nghe được cảm xúc dâng trào. Thành tựu đời sau nhíp phong. Càng là kích động đến không được. Nhíp ra tổ tiên một lòng vì thương sinh mưu phúc. Nhân kiệt bảng. Là đối với tổ tiên chiến công khẳng định. Đáng tiếc ta công lực không đủ. Không cách nào bỏ lấy về nhà truyền trí bảo. Nhíp phong trong lòng âm thầm tự trách. Chỉ cảm giác mình xin lỗi tổ tiên hùng phong. Lưu Tiêu nói, từ xưa đến nay, muốn đi giết hỏa kỳ lân trừ hải nhân không ít, nhưng có thể gây tổn thương cho hỏa kỳ lân nhân. Một tay cũng không đủ số lượng. Nhích anh người này, năm đó có thể tổn thương hỏa kỳ lân. Có thể tưởng tượng mạnh mẽ bao nhiêu. Hắn càng là ở lây dính hỏa kỳ lân ma huyết sau đó. Khai sáng băng tâm huyết như vậy bất thế tâm pháp trấn áp ma tính. Đem hỏa kỳ lân ma huyết. Biến thành nhíp ra cường đại can cơ. Thành tựu nhìn năm qua cao thủ xuất hiện lớp lớp nhíp ra. Một bên. Hùng bá gật đầu. Nhân vương tung Hoàng thiên hạ. Không mấy đối thủ. Thế nhưng nhíp nhân vương bị hỏa kỳ lân kéo vào lăng vân ý thời điểm. Giống như là một con gà con giống nhau không có lực phản kháng chút nào. Mà hắn. Càng là nhúng tay cũng không dám. Chạy càng xa càng tốt Bởi vậy có thể thấy được có thể gây tổn thương cho họa kỳ lân nhít anh Tu vi khủng bố đến mức nào Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 161 4 kỳ thư Tuyệt thế kỳ thư chiến thần đồ lục Từ hàng tính trai là ma môn chi nhánh Phần 1 Nhân kiệt bảng đoạn chính hiền Khai sáng thần công Thực nhật kiếm pháp Chế tạo thần binh Hỏa lân kiếm Nhân kiệt bảng võ vô địch Khai sáng thần công Thập cường võ đạo huyền võ chân công Nhân kiệt bảng mộ dung long thành Khai sáng thần công Đấu chuyển tinh di Tham hợp chỉ Nghe đến đó Có người không nhìn được nói Lâu chủ Cái này mộ dung long thành Nhưng là cô tô mộ dung gia thủy tổ Lưu tiêu gật đầu Không sai Mộ dung long thành Chính là mộ dung gia thủy tổ Người này năm đó cũng mưu đoạt thiên hạ Đáng tiếc thời vận không đủ Bị Đại Tống Hoàng Triều Thái Tổ Triều khung dần dành trước một bước đoạt thiên hạ Hắn hậu nhân cũng vì vậy Vẫn luôn không có quên việc này. Cần muốn phá vỡ Đại Tống Hoàng Triều Giang Sơn. Sau đó bởi vì ngươi yêu sách. Toàn bộ bị hại chết. Có người trong lòng nhổ nước bọt nói. Lưu Tiêu nói. Nhân Việt bảng đoàn Tư Bình. Khai sáng thần công. Lục mạch thần kiếm. Nhất Dương Trị. Khu Mộc Thiền Tông. Đoàn Thị Tổ Tiên lên bảng. Đoàn Dự Đại Hỷ. Đèn Đại Sư. Cũng là nhìn không được lộ ra một luồng nụ cười. Đoàn thị tổ tiên đoàn tư bình. Chính là vô địch một thời đại cao thủ tuyệt đỉnh. Tư tưởng của hắn cảnh giới cũng là cực cao. Đại lý đoàn thị hoàng đế mỗi đảo lúc tuổi già đều sẽ đi thiên long tự xuất ra. Chính là chịu đoàn tư bình ảnh hưởng. Đèn gật đầu. Trên cơ bản. Đại lý mỗi đại hoàng đế. Cuối cùng quy túc đều là thiên long tự. Đương nhiên. Cũng là bởi vì đại lý đem Phật môn định vị quá quốc giáo có quan hệ. Nhà sư địa vị ở. Ở đại lý cực cao. Có quyền uy nhất. Không phải đại lý hoàng đế. Mà là thiên long tự chủ chỉ Nhân kiệt bảng địa ni. Khai sáng thần công từ hàng kiếm điển. Từ hàng tính trai tổ sư lên bảng mọi người không có gì ngoài ý muốn. Địa ni khai sáng từ hàng tính trai. Không nói là cửa châu nhất cổ xưa môn phái cũng không xê xích gì nhiều. Chính là vô danh chỗ ở Kiếm Tông. Chuyện thừa ngàn năm lâu. Nhưng cùng từ hàng tính trai vừa so sánh với. Cũng còn muốn muộn bên trên không ít thời gian. Thật phải cẩn thận tính. Cũng chỉ có ma môn trải qua bai từ hàng tính trai lâu. Hơn nữa cái này môn phái sinh tồn chi đảo cũng phi thường đặc biệt. Mỗi loạn thế... Bọn họ là có thể liếc mắt tìm ra nhân gian đế vương, thuận lợi đặt cửa đối phương. Đang không có loạn thi thời điểm, các nàng cũng 12 có thể cùng đệ nhất thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh có không minh bạch quan hệ. Này đây vô số năm qua, chính là Ma môn mấy lần xuất thủ, đều không có tiêu diệt nhụy hàng tính trai. Lâu chủ, ngươi trước nói ta từ hàng tính trai từ hàng kiếm điển cùng hai huyền khác kỳ thư, Đều là xuất xứ từ chiến thần đổ lục. Nói thế giải thích thế nào? Bởi vì căn cứ môn phái ghi chấp. Ta từ hàng tính trai sáng thế tổ sư địa ni. Cũng không có trải qua chiến thần điện. Càng là vô duyên nhìn thấy chiến thần độ lục. Sư phi huyên một bên khéo léo cho lưu tiêu nắn vai. Một bên hỏi trước đây thì có nghi hoạt. Trước kia quan hệ. Hắn không có ý tứ hỏi lưu tiêu. Nhưng là bây giờ. Nàng gan lớn dậy rồi. Đúng vậy a lâu chủ. Nếu còn lại ba quyển kỳ thư đều là xuất xứ từ chiến thần đồ lục. Có phải hay không nói ba quyển kỳ thư người sáng lập. Đều trải qua chiến thần điện đi quan sát chiến thần đồ lục. Kết thúc lui cũng không nhìn được hỏi lên. Ta ma môn đời thứ nhất sư tổ tạ thiếu. Có ghi chép hắn đích xác ở dưới cơ duyên xảo hợp. Vào chiến thần điện vội vã xem chiến thần đồ lục. Còn có trường sinh quyết người sáng lập quảng thành tử. Có người nói cũng là ở chiến thần điện lính ngộ phá toái hư không bí ẩn phía sau. Mới chỉ có ngộ. Ra trường sinh quyết lưu truyền thế người. Đến mức từ hàng tính trai thủy tổ điện ni. Dường như không có trải qua chiến thần điện. Hướng vũ điện nhìn không được mở miệng. Thành tựu ma môn đắc từng tà đế. Sống hơn 200 tuổi. Hắn biết đến liên quan tới võ lâm bốn kỳ thư đồ vật càng nhiều. Nhưng đối với thiên cơ lâu từ hàng kiếm điển cũng tới nguyên với chiến thần đồ lục thuyết Pháp. Hắn có chút không ủng hộ. Hơn nữa, địa ni truyền thuyết cũng là phá toái hư không rời đi nhân vật. Muốn chế một bộ từ hàng kiếm điển, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Phải biết rằng, ở A Thanh không có yêu sách phía trước. Điện ni nhưng là đã biết suy nhất cái phá toái vư không nữ tính. Ở Cửu châu trong lịch sử kinh diễm không gì sánh được. Lưu mãn gật đầu. Các ngươi hoài nghi bình thường. Các ngươi tỉ mỉ nghe. Ta sẽ giải thích. Nhân kiệt bảng ma môn đời thứ nhất tà đế. Tà thiếu. Khai sáng thần công. Đạo tâm trùng ma đại pháp. Nhân kiệt bảng quảng thành tử ba. Khai sáng thần công. Trường sinh quyết. Mọi người đều biết, phỏng trừng Lưu Tiêu sau đó phải nói sự tình, biết liên quan đến mấy người này. Hắn mới chỉ có một hơi thở đem mấy người này tất cả nói, mới chậm rãi nói. Lưu Tiêu nói, chiến thần điện, từ viến cổ di lưu, vẫn không ngừng ở cửu châu đại địa phía dưới ré qua. truyền thuyết, chỉ có người hữu duyên mới có thể ở dưới cơ duyên xảo hợp đi vào chiến thần điện. Quan sát không ai bị nổi kỳ thư chiến thần đồ lục. Chiến thần điện. Chiến thần đồ lục. Mọi người trong lúc nhất thời đều là nóng mắt không gì sánh được. Bởi vì cửu châu ghi chép ở giữa. Bất luận cái gì tiến nhập chiến thần điện quan sát chiến thần đồ lục nhân. Cuối cùng đều nhịp thiên. Phá toái hư không rời đi. Vô số võ giả. Tha thiết ước mơ đúng là tiến nhập chiến thần điện xem một chút chiến thần đồ lục. Võ lâm 4 kỳ thư Kỳ thực còn lại ba quyển Cùng chiến thần đổ lục hoàn toàn không cùng một cấp bậc Các đời tới nay Vô số đế vương Giang hồ hào hiệp Vẫn luôn đang đeo đổi chiến thần điện hình bóng Thậm chí thiên cơ lâu Cũng không mấy lần có người tới hỏi Liên quan tới chiến thần điện vị trí tình báo Chỉ là lưu tiêu báo ra tới giá cả Chính là ngũ cường hoàng triều đều biến sắc Mua không nổi Đương nhiên, cũng không phải thật mua không nổi, mà là đồn đãi chiến thần điện bên trong có ma long thủ hộ, không phải người hấu duyên tiến nhập, chỉ là một con đường chết. Những thứ này tới hỏi thăm người nghe được giá cả rất cao, liền không máu hiểm. Lưu tiêu nói, võ lâm bốn kỳ thư, chân chính nguyên với chiến thần đồ lục, kỳ thực chỉ có trường sinh quyết, chỉ có trường sinh quyết. Là quảng thành tử tiến nhập chiến thần điện sau đó sáng chế. Mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi. Phía trước không phải nói ba huyền đều là xuất xứ từ chiến thần đồ lục sao? Tại sao lại nói chỉ có trường sinh quyết? Lâu chủ. Nói thế giải thích thế nào? Lưu tiêu nói. Đừng nóng vội. Hai huyền khác. Mặc dù không là trực tiếp từ chiến thần đồ lục lính ngộ. Nhưng đầu nguồn cũng là đến từ chiến thần đồ lục. Trường sinh quyết xuất xứ từ chiến thần độ lục Điểm ấy không thể nghi ngờ Kế tiếp Ta và đại gia nói một chút này thiên ma sách lai lịch Thạc chi hiên Hướng vũ điền lập tức tinh thần tỉnh lại đi Bọn họ một cách ma môn đã từng tà đế Một cách đương đại tà vương Nhưng mà ma môn lịch sử xa xưa Càng là mấy lần tao ngộ chính đảo vây giết Rất nhiều trong môn điển đều thất truyền Đối với cái này ma môn trí cao vô thượng điển tịch thiên ma sách Bọn họ đều là biết không nhiều lắm Cũng xin lâu chủ chỉ điểm Hướng vũ điển cung chính Cái này tương đương với đang cho hắn ma môn bổ sung một cái thất truyền đồ đạc Có thể nói là thiên đại an tình Các ngươi tỉ mỉ nhớ kỹ lâu chủ lời nói Một hồi ghi chép xuống Lấy cung cấp hậu bối đệ tử giải khai ta ma môn lịch sử Thạch chi hiên càng đối với bên cạnh dương hư ngạn phân phó. Lưu tiêu nói. Thiên ma sách. Là do để nhất nhiệm ma môn thánh quân thiên ma thương hào thu thập các loại kỳ điển dị tịch. Cuối cùng đi vu tồn tinh. Quy nạp vì thiên ma sách quyển. Nói cách khác. Ban sơ thiên ma sách. Cùng chiến thần đồ lục là không hề có một chút quan hệ. Ban sơ thiên ma sách 10 quyển. Chỉ là một vị tuyệt đại ma đảo kiêu hùng nhất thống ma đảo mỗi cái cửa sau đó. Thu thập các loại ma đảo điển tịch chỉnh lý quy nạp đi ra kỳ thư. Thiên ma sách là như thế này tới sao? Hướng vũ điển cùng thạc chi hiên đều là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng lưu tiêu nói. Sau lại. Ma môn thánh quân thiên ma thương hảo nhất thống ma môn thời đại kết thúc. Ma môn lần nữa chia lìa vỡ tích từng người tự chiến. Lần nữa trở thành không ai phục ai hỗn loạn thiết lực Cho tới sau này Lần nữa nhất thống ma môn đời thứ nhất tà đế tà thiếu xuất hiện Tà thiếu cũng là có hạnh Tiến nhập chiến thần điện nhìn thoáng qua chiến thần đồ lục Cũng vì vậy Tà thiếu sáng chế ra đảo tâm trùng ma đại pháp Cái này ma đảo đệ nhất kỳ công Cũng đem tăng thêm vào thiên ma sách bên trong Cũng là lúc này Thiên ma sách mới bắt đầu cùng chiến thần đồ lục dính líu quan hệ. Phá toái hư không phía trước. Đời thứ nhất tà đế tà thiếu. Đem chính mình ở chiến thần điện bên trong kỳ ngộ ghi chép ở ma đảo tùy tưởng lục bên trong. Phía sau người mới biết nguyên lai đời thứ nhất tà đế còn có như vậy kỳ ngộ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Kể từ đó. Thật muốn mạnh mẽ nói thiên ma sách không có quan hệ gì với chiến thần đồ lục. Cũng nói được. Dù sao ban sơ thiên ma sách Cùng chiến thần độ lục không có quan hệ gì Chỉ là sau lại đời thứ nhất tà đế tà thiếu đem đảo tâm trùng ma đại pháp gia nhập vào thiên ma sách Giữa hai người mới có một ít quan hệ Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 161 Bốn Kỳ Thư Tuyệt Thế Kỳ Thư Chiến Thần Đồ Lục Từ Hàng Tính Trai là Ma Môn Chi Nhánh Phần 2 Chiến Thần Đồ Lục ngưu Xoa Lại là một cách bởi vì Chiến Thần Đồ Lục phá toái hư không nhân vật Nghe được đời thứ nhất tà đế tà thiếu phá toái hư không Mọi người một hồi cảm thán Chiến Thần Đồ Lục Thần Kỳ Phạm La Tiếp Xúc Không phải phá toái hư không ngươi đều không có ý tứ đưa ngươi trải qua chiến thần điện sự tình nói ra. Không phải phá toái hư không. Không chỉ ngươi mất mặt. Chiến thần đồ lục cũng theo mất mặt. Những thứ này nhân vật cái thí. Đều là xác định mình có thể phá toái hư không. Mới có thể ở cuối cùng lặng lẽ sẽ tiến vào chiến thần điện nhìn chiến thần đồ lục sự tình nói ra. Lâu chủ. Như vậy ta từ hàng tính trai từ hàng kiếm điển đâu? Chẳng lẽ là giống như thiên ma sách? Là sau lại bổ sung? Sư Phi Huyên hỏi. Lưu Tiêu gật đầu. Không sai biệt lắm. Sư Phi Huyên nghe vậy sưởng sốt. Giật mình nói. Ta từ hàng tính trai thủy tổ địa ni sư tổ. Thật đúng là trải qua chiến thần điện nhìn chiến thần đồ lục. Lưu Tiêu nói. Không có. Từ hàng kiếm điển đời trước nên là bị ngạn kiếm quyết. Bị ngạn kiếm quyết. Sư Phi Huyên một ức dấu chấm hỏi. Căn bản chưa có nghe nói qua cái nào loại bí văn. Ta từ hàng tính trai vẫn hưng thịnh. Chưa từng xuất hiện cái gì mấy vào diệt môn đại họa. Môn phái từ thành lập thứ nhất. Sở hữu điển tịch đều là hoàn hảo bảo tồn. Vì sao cái này bị ngạn kiếm quyết? Ta chưa từng nghe nói. Sư Phi Huyên lăng lăng phát thần. Loại chuyện như vậy, theo lý mà nói sẽ phải có ghi lại a có thể bị ngán tên kiếm quyết. Nàng cách này từ hàng tính trai đương đại thánh nữ, cư nhiên chưa bao giờ nghe. Lưu tiêu nói, đó là bởi vì ngươi tổ sư địa ni, không có ý tứ đem chuyện này viết ra nói cho hậu nhân. Ba từ hàng tính trai đời trước là bị ngạn kiếm quyết, không tốt nói cho thế nhân. Mọi người trong nháy mắt đánh máu gà giống nhau Cảm giác lại muốn nghe đến rồi không phải đại sự Sư Phi Huyên Càng là sắc mặt khó coi Xem bộ dáng như vậy Lâu chủ là muốn bảo nổ từ hàng tính trai hắc đoán Hơn nữa Còn là các nàng khai phái tổ sư địa nghi hắc đoán Sư Phi Huyên muốn nói lại thôi Biết lưu tiêu muốn nói gì Ai cũng cắt đứt không được Quên đi Từ hàng tính trai cũng không phải lần thứ nhất bị bảo nổ hắc đoán. Rất nhanh. Sư Phi Huyên liền không lại quấn quyết. An tính nghe. Lưu Tiêu nói. Đời thứ nhất tà đế phá toái hư không sau đó. Không bao lâu. Thiên hạ lại ra khỏi một người tên là địa ni nhân vật tuyệt thế. Nàng tu luyện bị ngán kiếm quyết. Mặc dù không phải thiên hạ nổi danh thần công. Nhưng ở địa ni tuyệt thế thiên phú dưới. Thông thường võ học ở trong tay của nàng cũng tản mát ra tuyệt thế tia sáng chói mắt. Làm vì đệ nhất thiên hạ cao thủ. Địa Ly cách này tự nhận là là chính đạo người. Đối với ma môn không có hảo cảm gì. Không mấy đối thủ nàng. Thiêu phiên ma môn. Đem ma môn tất cả điển tịch đều đoạt lại mà đến. Đây cũng là hậu thế. Ma môn vì sao một mực cùng tử hàng tính trai ăn oán gút mắt nguyên nhân. Cũng là bởi vì địa ni đã từng kém chút diệt ma môn truyền thừa. Sư Phi Huyên cùng loan loan đối diện. Nguyên lai like ma môn cùng tử hàng tính chai ăn oán. Là tổ sư địa ni liên kết lại. Sau đó thì sao? Có người nhìn không được hỏi. Lưu tiêu nói. Sau lại địa ni đem thu được trở về ma môn điển tịch chậm rãi quan sát. Phát hiện đời thứ nhất tà đế tà thiếu ở ma đảo tùy tưởng lục bên trong liên quan tới chiến thần điện cùng chiến thần đồ lục ghi chấp. Càng là vì vậy, địa ni tử ma đảo tùy tưởng lục bên trong biết phá toái hư không bí mật. Cùng với biết đảo tâm trùng ma đại pháp là xuất xứ từ chiến thần đồ lục. Khổ tâm nghiên cứu phía dưới. Điện ni tử bên trong ngộ ra đảo thai tử quan phương pháp. Kết hợp với tuyệt học của mình bị ngán kiếm quyết. Cuối cùng sáng chế ra bốn kỳ thư chi 311 từ hàng kiếm điển. Lưu tiêu cười hắt hắt. Là lấy nghiêm chỉnh mà nói. Từ hàng tính trai truyền thừa. Cũng là xuất xứ từ chiến thần đồ lục. Xuất xứ từ ma môn đạo tâm trùng ma. địa ni tử xưng là chính đạo. Đối với ma môn sâu vét cay vét đắng tuyệt. Như thế nào lại đem tuyệt học của mình. Là tử thiên ma sách bên trong biến hóa mà đến sự tình ghi chấp. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ hàng tính chai lai lịch. Lại là hấp thu ma môn chất dinh dưỡng mà mọc ra từ. Địa ni ngư xoa à. Học đồ của người ta. Còn bàn giao phía sau để tử vẫn chèn ớt nhân ra. Lâu chủ. Vừa nói như vậy. Chẳng phải là từ hàng tính chai. Xem như là ma môn một cái chi nhánh sao. Từ hàng tính chai. Cái này xem bọn hắn làm sao đối mặt ma môn. Ông Pháp đều là xuất xứ từ nhân ra. Mọi người một mảnh xôn sao. Chính là sư phi huyên. Cũng là mục trừng khẩu ngốc. Làm sao nói xong lời cuối cùng. Nàng từ hàng tính trai cũng thay đổi thành ma môn rồi hả? Từ hàng tính trai. cư nhiên cùng ta ma môn có quan hệ. Hướng vũ điền cùng thạc chi hiên đều là ngây ngốc. Đây quả thực là kinh thiên bí văn. Đường đường địa ni. Một đời phá toái hư không nhân vật tuyệt thế Cư nhiên nhìn trộm hắn ma môn điển tịch Lưu tiêu nói Từ hàng tính chai Nói là ma môn một cách chi nhánh cũng không quá đáng Trên thực tế Không nói lối làm việc không sai biệt lắm Chính là bọn họ từ hàng kiếm điển Cái nào loại cần mẫn diệt tình cảm pháp môn Cái này nhìn một cái chính là ma đảo thủ đoạn Thuộc về kiếm tẩu thiên phong Chỉ bất quá Địa ni không nguyện thừa nhận mà thôi. Từ địa ni sau đó. Từ hàng tính trai mấy nghìn năm qua. Không có một truyền nhân có thể đem từ hàng kiếm điển luyện đến đại thành. Không phải truyền nhân của bọn hắn không đủ kinh diếm. Bên ngoài nguyên nhân căn bản. Là các nàng không có ai đạt được ma chủng Đây vốn chính là xuất xứ từ đạo tâm trùng ma pháp môn. Không có ma trùng phù trợ. Ai có thể luyện thành. Lập tức. Sư phi huyên hô hấp dồn dập Lâu chủ lại nói lên tới luyện thành từ hàng kiếm điển điểm mấu chốt. Lâu chủ. Như thế nào đạt được ma chủng Sư phi huyên đôi mắt chiếu sáng. Lưu tiêu nhìn đệ nhất tà hoàng liếc mắt. Nói. Chờ đệ nhất tà hoàng thời điểm chết. Người nếu như may mắn liền tải bên cạnh hắn. Có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đoạt vật kia trồng ở đệ nhất tà hoàng trong cơ thể ma chủng Hoặc là ngươi có thể đi hướng tà đế hướng Vũ Điền thỉnh giáo. Làm cho hắn dạy ngươi trùng ma trùng phương pháp. Chính ngươi đi tìm cách đảo tâm đảo thể nhân trùng dưới ma trùng. Để nhất tà hoàng trong nháy mắt sát khí bất thiện nhìn về phía Sư Phi Huyên. Hướng Vũ Điền cũng ở lắc đầu. Hắn là vô luận như thế nào. Cũng không đem đảo tâm trùng ma giáo cho người khác. huống chi. Sư Phi Huyên vẫn là từ hàng tính trai thánh nữ. Sư Phi Huyên hô hấp bị kiềm hãm. Ta mặc dù tự nhận không phải là cái gì người quá hiền lành. Nhưng nếu như vì luyện công đi hải nhân. Vạn vạn không được. ngươi muốn là người như vậy. Ta sớm một cước đưa ngươi đá bay. Lưu tiêu thầm nghĩ. Sư Phi Huyên. Vẫn là cùng các đời từ hàng tính trai trai chủ không cùng một dạng. Chỉ bất quá nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Rất nhiều thứ còn không có sửa đổi tới mà thôi Nguyên tắc bên trong Nàng sẽ không có thái thú từ hàng tính trai quy củ Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Chương 162 Long tượng bản nhược công người sáng lập Thiên thu đại kiếp Vạn cổ tồn tại diệt thế tai nạn từ hàng tính trai cùng ma môn quan hệ. Ra ngoài dữ liệu của mọi người. Bởi vì. Này hai cái thế lực trong lúc đó. Vẫn luôn là đối địch. Đà xanh đà tử. Ai cũng không nghĩ tới. Từ hàng tính trai lại là cùng ma môn có quan hệ như vậy. Hai phe thế lực người. Đều có chút mộng bức. Trên thực tế. Ở rất nhiều võ lâm nhân sĩ trong mắt. Từ hàng tính trai chính là ma đảo môn phái. Chỉ là bọn hắn chính mình. Vẫn lấy chính đảo tự cho mình là mà thôi. Tại tranh đoạt thiên hạ thời điểm. Những thứ kia không phải từ hàng tính trai chọn giống nhân. Cuối cùng cũng đều không có có kết quả gì tốt. Đều tới đây. Người nợ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nợ. U. Vinh. Quy. Quy. Ú, uh, nít nít làm cái gì? Bỗng nhiên một giọng nói từ thiên cơ lâu bên ngoài vang lên. Vậy người cũng không có phản ứng gì. Chỉ là riêng phần mình tu vi cũng không tục. Chính là ở nhỏ thanh âm. Bọn họ cũng có thể nghe được. Bất quá. Lão ngoan đồng. Nhất đăng đại sư cùng hoàng dược sư cùng với hồng thất công lại bất đồng. Thanh âm vang lên trong nháy mắt. Bốn người đồng thời đứng lên. Ánh mắt soạt nhìn về phía thiên cơ lâu bên ngoài chủ nhân của thanh âm. Sau đó, bọn họ thấy được hai cái vĩnh viễn cũng sẽ không quên thân ảnh. Chói mắt, qua mấy thập niên, trong trí nhớ hai người. Vẫn là y hệt năm đó bộ dạng. Lâm Triều Anh, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, Sư Huỳnh. Mấy người thất thanh vô to. Thiên cơ lâu không có thổi ngưu bức. Trung thần thông vương trùng dương cùng lâm triều anh. Thực sự còn sống. Hơn nữa dung mạo vẫn không thay đổi. Vẫn là mấy thập niên dáng vẻ. Bọn hắn thực sự đột phá trở thành võ thánh cao thủ. Cái gì? Vương trùng dương cùng lâm triều anh. Uống lập tức. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Bất kể là ai. Đều ở đây xem cái này đã từng ngũ tuyệt đứng đầu. Lưu tiêu cũng ở xem. Hắn cho rằng Vương Trùng Dương Sẽ không tới thiên cơ lâu Dù sao cái gia hỏa này tình nguyện giả chết Cũng không làm cho người trong thiên hạ biết hắn cùng Lâm Triều Anh sự tình Tiên thiên công tới Lưu tiêu trong lòng vui vẻ Vương Trùng Dương tới Tiên thiên công chính là của hắn tới Cố sức ba lạc yêu sách Còn không cũng là vì đưa tới những thứ này người mang tuyệt thí thần công cao thủ Phía trước hướng Vũ Điền Đưa tới đảo tâm trùng ma đại Pháp. Hiện tại vương trùng dương tới. Tiên thiên công xem như là tới tay. Cho tới bây giờ. Tâm pháp thiên bảng ở trên thần công. Còn kém đế thích thiên hoàn chỉnh thánh tâm quyết. Bất quá coi như không hoàn chỉnh. Cũng ở lạc tiên nơi đây chiếm được bộ phận. Tính danh Lâm triều anh. Thân phận. Phái cổ mộ khai phái tổ sư. Tu vi. Võ thánh sơ kỵ. Tuyệt học, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, lưu tiêu nhìn một cách Lâm Triều Anh tin tức. Trong lòng không khỏi đối với Vương Trùng Dương cái này sư phạm mắc to. Cái gia hỏa này tiên thiên công bất truyền sư đệ, cũng không truyền đệ tử. Cùng Lâm Triều Anh xong túc xong tê sau đó, cư nhiên truyền cho Lâm Triều Anh. Nếu là hắn sớm một chút truyền tiên thiên công cho đệ tử của mình hoặc là sư đệ. Tiên thiên công chính mình sớm đoạt tới tay. Sư huyền. Lão ngoan đồng giống như một lão ngoan đồng. Chạy vội hướng tiến vào vương trùng dương. Các loại trở chạy đến vương trùng dương trước mắt thời điểm. Hắn đã lệ rơi đầy mặt. Hai cách đại nam nhân. Giờ khắc này ôm nhau cùng một chỗ. Khâu xử cơ đám người. Cũng là vội vàng đứng dậy. Chạy đến cạnh cửa đi quỷ đi ra ngay tiếp vương trùng dương. Nhất đăng đại sư đám người. Đứng dậy đi tới ôn chuyện. Một lát sau. Những người này cuối cùng cũng ôn chuyện kết thúc. Gặp qua thiên cơ lâu lâu chủ. Ôn chuyện kết thúc. Vương Trùng Dương hướng về phía Lưu Tiêu hành lễ. Đa tả thiên cơ lâu bắt được mấy cái bất hiếu đệ tử. Hiển nhiên Vương Trùng Dương. Cũng biết triệu chí kính đám người sự tình. Lưu Tiêu nói. Trùng Dương chân nhân không cần đa lễ. Gật đầu một cái. Vương Trùng Dương mang theo lâm chiều anh đám người ngồi vào lão ngoan đồng bên người. Vương Trùng Dương lão ca. Ta là Tôn Bạch Phát. Cùng ngươi sư để lão ngoan đồng chính là anh em ghét nghĩa một. Vương Trùng Dương ngồi xuống qua đây. Thiên cơ lão nhân lập tức nghiêm mặt giới thiệu chính mình. Mọi người không còn gì để nói. Đường đường binh khí phổ đề nhất nhân. Vẫn là đại tôn sư. Cứ nhiên không biết xấu hổ như vậy. Thần tê, mơ, dơ, vương trùng dương lão ca. Ngươi có thể lại muốn điểm khôn mặt sao? Lưu tiêu bên cạnh tôn tiểu hồng. Cũng không nhìn được che mặt. người tốt. Vương trùng dương lễ phép đáp lại. Làm cho thiên cơ lão nhân trong lúc nhất thời thổ sủng nhược kinh. Sư huyền. Cái này tôn lão để rất hợp khẩu vị của ta. liền là có thời điểm. Quá không theo sách. Đối với thiên cơ lão nhân Chu bá thông vẫn là phi thường thích Cảm thấy cái này tiểu lão Để cũng sống như mình Đều là cái loại này Người không có tim không có phổi Nhân Việt bảng bành tổ Lúc này Lưu tiêu thanh âm vang lên Mọi người trong nháy mắt cân miệng Đem lực chú ý từ vương trùng dương Trên người rời đi qua đây Khai sáng thần công Long tượng bàn nhựa công Lưu tiêu nhớ kỹ Nguyên tắc bên trong không có bàn giao là ai sáng lập long tượng bàn nhược công Bất quá lúc này thiên cơ lâu suy tính Là một gọi tổ cao thủ cách thế sáng chế Cách này long tượng bàn nhược công Vốn là cửu châu tuyệt học Chỉ là bị Tây vực nhân học Cuối cùng thành Tây vực mật tôn hộ giáo thần công Lâu chủ Ở bành tổ Nhưng là trong truyền thuyết sống 800 tuổi cách kia cao nhân Vương Trùng Dương hô hấp vấn Hắn vốn là truy cầu trường sinh Đối với sống được lâu người quan tâm càng nhiều Ở rất nhiều người đối với bành tổ mộng bức dưới tình huống Hắn lại là biết nói tới ai Nguyên do bởi vì cái này bành tổ Chính là đạo ra một vị tổ sư truyền thuyết sống 800 tuổi Có thể nói lục địa thần tiên nhất Lưu Lưu tiêu gật đầu Chính là người này Cũng chính là hắn sống được dài đủ. Mới chỉ có sáng chế long tượng bàn nhược công cách nào loại cần dựa vào thời gian tới mài biến thái thần công. Thế gian không người luyện thành 13 tầng long tượng bàn nhược công. Phóng nhãn cổ kim. Cũng chỉ có bành tổ một người luyện thành. Phía trước nghe qua lưu tiêu bảng danh sách nhân đều biết. Long tượng bàn nhược công mạnh mẽ treo mạnh mẽ. Nhưng cần thời gian rất biến thái. Luyện đến 13 tầng. Cần sống hơn 1.000 năm mới được. Ngoại trừ đế thích thiên cách loại này lão điệu quy. Ai có thể sống lâu như thế lưu tiêu nói. Nhân kiệt bảng đại kiếm sư. Đại kiếm sư. Vô sanh chấn động. Ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Đây là khán kiếm tông thủy tổ. Cũng không thể vô lễ. Khai sáng thần công. Mạc sanh kiếm pháp. Vạn kiếm tông. Chế tạo truyền thi thần minh. Cộng hùng kiếm. Đại kiếm sư, người này là chế tôn thủy tổ. Cái thế kiếm khách, kiếm đảo của hắn, mặc dù không có đạt được kiếm tiên lý thái bạch, kiếm ma độc cô cầu bại cùng Việt nữ A thanh cao độ. Thế nhưng nhìn chung Cầu Châu, có thể cùng bên ngoài sánh vai kiếm khách, tuyệt đối không ra số lượng một bàn tay. Bên ngoài đối với chế kiếm đảo phát triển, đồng dạng có không thể xóa nhòa công tích. Vô danh điên cuồng thời điểm đầu. Mọi người gật đầu. Kiếm tung mạnh bao nhiêu. cửu châu giang hồ nhân sĩ đều biết. Từ trước trên giang hồ tuyệt đỉnh kiếm khách. Kiếm tung vẫn luôn có chuyện nhân chiếm giữ một chỗ đứng chân. Bây giờ võ lâm thần thoại. Thiên kiếm vô danh. Cũng là xuất từ kiếm tung. Lâu chủ. Ta kiếm tung sư tổ đại kiếm tiền lưu lại bản chết tay. Nói chế tạo anh hùng kiếm. Là vì ứng phó cổ châu Thiên Thu Đại Kiếp. Xin hỏi lâu chủ. Cái này Thiên Thu Đại Kiếp là chỉ chuyện gì? Lúc này. Vô danh bỗng nhiên mở miệng. Thiên Thu Đại Kiếp. Với Kiếm Tông vẫn có chuyện lưu. Trăm ngàn năm qua. Kiếm Tông cũng ở vẫn trí lý hóa giải trong lời tiên đoán Thiên Thu Đại Kiếp. Có thể từ đầu đến cuối. Ai cũng không có minh bạch Thiên Thu Đại Kiếp là chỉ cái gì? Bây giờ. Vô danh ngược lại là biết hắn mình chính là Đại Tông Sư trong lời tiên đoán chậm lại Thiên Thu Đại Kiếp mấy trăm năm Thiên Kiếm. Nhưng đối với Thu Đại Kiếp, hắn vẫn không có minh bạch. Hơn nữa nguyện vọng của hắn, không phải dường như trong lời tiên đoán đem Thiên Thu Đại Kiếp chậm lại mấy trăm năm. Mà là muốn Thiên Thu Đại Kiếp lao vĩnh viễn dập giải quyết. Lúc này thấy Lưu Tiêu nhắc tới Sư Tổ Đại Tông Sư, hắn không thể không nhân cơ hội hỏi lên. Bây giờ vừa thần bí lâu chủ. Nơi đây còn có cửa châu nhất tuyệt đỉnh nhân vật giang hồ. Có ngũ cường Hoàng Triều đại biểu ở. Nếu là có thể làm rõ ràng thiên thu đại kiếp là chỉ cái gì. Chưa chắc không thể tập hợp mọi người lực nhất cùng trí tụ Đem thiên thu đại kiếp cho giải quyết triệt để. Thiên thu đại kiếp. Một dạng giang hồ tầng dưới chót. Vẻ mặt mộng bức nghe cách này xa lạ từ ngữ. Thế nhưng nhiều cách cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng là vào thời khắc này thốt nhiên biến sắc. Thiên thu đại kiếp. Treo phiền toái lớn phủ cập khoa học một cái. Vô danh đại lão. Xin hỏi cái này thiên thu đại kiếp là một tình huống gì? Thiên thu đại kiếp. Cái này vừa nghe không phải chuyện tốt lành gì. Ta phản phất có chút diệt thế tai nạn cảm giác giống nhau. Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao. Chính là quách tính. Yến Nam Thiên những thứ này cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng là vẻ mặt mờ mịt. Bất quá. Nghe chữ này mặt ý tứ. Cũng biết cách này thiên thu đại kiếp không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không. Dùng cách này khắc vô danh tâm tình. Sẽ không cố ý hỏi nhất kiện không phải quá chuyện trọng yếu. Thiên thu đại kiếp. Lão bị từng tải tăng hoàng bản chép tay nhìn lên quá. Nói xong rất mơ hồ. Nhưng hắn vẫn nói thiên thu đại kiếp không thể tránh được Nhất đăng đại sư nói Để cho chúng ta biến sắc Nhất đăng đại sư Tăng Hoàng có từng nói thiên thu đại kiếp là chỉ chuyện gì món Vô danh hô hấp dồn dập Nếu như biết là cái gì Ở sự tình không có phát triển phía trước giải quyết Tuyệt đối là biện pháp tốt nhất Đèn đại sư lắc đầu Tăng Hoàng trước khi lâm trung May mắn được dòng ngó tương lai một góc Căn bản không có lưu lại cụ thể đồ đạc Ta muốn hắn cũng như ngươi kiếm tôn sư tổ đại kiếm sư một dạng Chỉ là dự kiến đại kiếp Cũng không biết đại kiếp là chuyện gì Tên là gật đầu Ta thật là nhớ cũng ở ma môn bản chép tay ở giữa Thấy qua thiên thu đại kiếp ghi chép Hướng vũ điện ngưng trọng mở miệng Ghi chép cũng như là các ngươi nói giống nhau chỉ là đôi câu vài lời. Vương Trùng Dương cũng ở mở miệng, nghe nói là một hội thiên kiếp, đại hiếp cùng nhau, Tịch quyển Cửu Châu, thiên hạ rung chuyển, chính là vượt ngoại, cũng không sống yên ổn. Vài câu đối thoại làm cho tất cả mọi người tại chỗ chấn động. Có thể chứng kiến, bất kể là vô danh vẫn là hướng Vũ Điện, cũng hoạt lạc là, là Vương Trùng Dương Đều là ngưng trọng vô cùng dáng vẻ Xem Trái tim tất cả mọi người Đều để lên Cầu cạnh nhìn về phía lưu tiêu Lưu tiêu cười Nói Cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi Mọi người sưởng sốt Vô số đắp đại cao thủ trước khi Lâm Trung giữ ngôn thiên thu đại kiếp Là cố làm ra vẻ huyền bí Vậy bọn họ vì sao Còn từng cách từng cách lưu lại Chuẩn bị ở sau Chợ hậu thế chống lại thiên thu đại kiếp. Cũng xin lâu chủ giải thích nghi hoặc Vô danh đứng dậy cung kính hành lễ. Hán kiếm tông truyền lưu ngàn năm. Làm toàn bộ. Đều đang vì đối kháng thiên thu đại kiếp chuẩn bị. Anh hùng kiếm. Mạc xanh kiếm pháp. Vạn kiếm quy tông những thứ này. Đều là sư tổ vì đối kháng thiên thu đại kiếp lưu lại. Lúc trước kiếm tông hắn chính vì sư phụ. Dấu có chết cũng muốn thu hắn làm đồ truyền hắn tuyệt thế kiếm đạo Chưa chắc đã không phải là bởi vì hắn là thiên kiếm Là trong dự ngôn có thể chậm lại đại kiếp mấy trăm năm nhân Coi như là hắn Có tử phế võ công dũng khí Tu luyện vạn kiếm quy tông Làm ra quyết định này rất lớn một bộ phận nguyên nhân Cũng là bởi vì mình là trong dự ngôn nhân Muốn hóa giải thiên thu đại kiếp Hắn mới chỉ có có loại này dũng khí. Bằng không. Hắn vô danh đắt võ lâm thần thoại. Làm sao cần phải tự phế võ công. Lưu tiêu nói. Thiên thu đại kiếp. Toàn bộ Cửu châu. Ngày nào đó không phải thiên thu đại kiếp. Trăm năm trước đế thích thiên cần muốn phá vỡ võ lâm. Nếu không là bị võ vô địch. Đấu tiểu tăng đám người cao thủ tuyệt đỉnh đẩy lùi. Ngươi nói cái này có phải hay không thiên thu đại kiếp? liền nói phía trước. Ngươi tử phế võ công. Tuyệt vô thần cái này đông doanh sĩ tiếp quản thiên hạ hội. Nếu như hắn không muốn chết tới nhúng chàm ta thiên cơ lâu. Nguyên châu đội chủ. Cửu châu chi dân bị quý khấu nô dịch. Có phải hay không thiên thu đại kiếp? Nói không chừng ngày mai ngũ cường hoàng triều liền khai chiến. Đến lúc đó tử thương đâu chỉ trăm vạn. Cái này có phải hay không thiên thu đại kiếp? Là lấy sự ngôn ở giữa. Cái này cái gì làm rất cao thu đại kiếp chỉ có thể chậm lại. Không thể tiêu tan ngăn trở. Vậy làm sao hóa giải? Vực ngoài các nước vẫn đối với cửa châu nhìn chầm chầm. Cửa châu nổi loạn vẫn không ngừng. Chính là trí cường giả nhất thống Cửu châu sau đó cũng còn biết chia lìa phiến tích. Tranh đấu không ngừng. Thiên thu đại kiếp vĩnh tồn. Vô danh nghẹn họng nhìn chân trối Nguyên lai like cách này tê, mơ, dơ Mới là thiên thu đại hiếp chân chính hàm nghĩa Biết được thiên thu đại hiếp mấy Người mục trừng khẩu ngốc Quá tỉ mỉ nghĩ lại Thật đúng là đạo lý này Mỗi cá nhân sự ngôn thiên thu đại hiếp Đều lập lờ nước đôi Khiến người ta mặc danh kỳ diệu Nguyên lai like là cách gọi là đại hiếp Căn bản không phải cụ thể chỉ một chuyện nào đó Lưu Tiêu nói, bất quá, nghiêm ngặt lai like, Cửu châu thật là có một hồi vạn cổ tới nay vẫn tồn tại kiếp nạn không có tan giải khai. Cái này kiếp nạn nếu không hóa giải. Nói không chừng ngày nào đó toàn bộ Cửu châu đều muốn trở thành một mảnh nhỏ tuyệt địa Nhân khẩu chết hết. Nhân khẩu diệt tuyệt. Mọi người sợ hãi cả kinh. Sắc mặt cùng phải biết rằng, chính là ngũ cường hoàng triều liều mạng tranh đấu. Cũng không khả năng nhân khẩu diệt tuyệt á. Cái này cần cái gì kinh khủng kiếp nạn. Mới có thể hình thành nhân khẩu diệt tuyệt hậu quả đáng sợ. Lâu chủ. Ta hy vọng ngươi là đang hồ dọa chúng ta. Nhân khẩu diệt tuyệt. Chẳng lẽ là thương không phá toái. Thế giới hủy diệt sao? Không phải. Cũng có thể là trong truyền thuyết thời viễn cổ hồng thủy đầy trời. cửu châu bên ngoài đại hải tướng Cửu châu bao phủ. Cách này cũng khả năng nhân khẩu diệt tuyệt chiếm. Mọi người đều tạc hoa. Liều mạng thảo luận lưu tiêu trong miệng có thể để cho cửa châu diệt tuyệt đại họa. Trương Tam Phong. Vô danh đám người. Từng cách vẻ mặt nghiêm túc. Phía trước quen thuộc thiên thu đại kiếp bản chất. Từng cách đều thở phào nhẹ nhóm. Không muốn sau một khắc. Lưu tiêu liền tuôn ra như vậy nghe giỡn cả người sự tình. Cái gì thiên thu đại kiếp? Cùng cách nào loại diệt thế tai nạn vừa so sánh với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. Chương 163 hiếp nạn chỗ. Muốn vào chiến thần điện đồ long. Thiên hiếp chiến giáp tới tay. Vạn cổ tồn tại hiếp nạn. Lâu chủ ngươi là nói kiếp nạn này. Ở ngàn năm vàn năm trước liền tồn tại. Đến nay không có ai hóa giải. Vô danh vẻ mặt ngưng trọng. Có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không có thiên thu đại kiếp. Đã có so với với thu đại kiếp càng kinh khủng hơn đồ đạc. Thời gian. Toàn bộ thiên cơ lâu bầu không khí ngưng trọng. Vô sớ người đều là cảm giác tay chân lạnh bút. Lo lắng. Lâu chủ. Chúng ta tới rồi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm. Làm cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía thiên cơ lâu phía lối vào. Đạp đạp. Dày đặc tiếng bước chân của. Tới không chỉ một vị. Mà là một đám người. Phóng nhắn nhìn một cái. Tiến nhập thiên cơ lâu nhân không dưới 3 ba thập tử số lượng. Chủ yếu nhất là. Tu vi tinh thâm người cảm ứng đi qua. Nhóm người này. Tu vi kém nhất đều là tôn sư. Mạnh mẽ giả. Chính là hùng bá những người này đều nhìn không ra sâu cạn tới. Tà Đây là nơi nào chạy tới như thế một tổ cao thủ. Tất cả đều là tôn sư. Phòng trừng chính là hiệp khách đảo hủy diệt sau đó. Chạy đến cái kia một tổ cao thủ. Phải là. Xem cầm đầu hai cái lão giả. Giống như là lâu chủ hình dung long một nhị đảo chủ. Có người lập tức liền liên tưởng đến gần nhất xuất thế hiệp khách đào. Cũng chỉ có cái kia một đám ổ đứng lên lính ngộ thái huyền kinh người may mắn. Mới có mạnh như vậy tuyệt tu vi. Nữ tử. Ta động lòng. Cái này giống như là thủy tố sống nhau. Buông ra cô gái kia để cho ta tới. Đây mới là nữ tử nên có sáng vẻ. ôm quyền. Nhu tình. Thạch phá thiên cũng mang theo A tú tới. Lập tức, A Tú liền hấp dẫn không ít sư phạm ánh mắt, làm cho thiên cơ lâu trung trận kêu rên. Thiên cà, chứng kiến những thứ này sơ, dơ, giống như là muốn ánh mắt ăn sống người. A Tú có chút sợ tới gần thạch phá thiên. A Tú đừng sợ, có thiên ca ở đây. Thạch phá thiên vội vàng thoải mái A Tú. A Tú, mọi người bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, lại là vẫn nổi tiếng. Là một đã gặp tình nhân bản đệ nhất A Tú. Lúc này vừa thấy. Mọi người đều là trọng mắt đấu kỵ được đỏ lên. Cái loại này tiểu ra bít ngọc sáng vẻ. Quả thực làm cho lòng người đều muốn hóa. Hoàn nghịnh. Lưu tiêu cười đứng dậy. Vội vàng làm cho thành thị phi đám người đi bắt chuyện. Thiên cơ lâu quả nhiên thần bí. Sau khi ngồi xuống. Long mộc nhị đảo chủ âm thầm kinh hãi. Dưới sự chỉ điểm của lưu tiêu Bọn họ lính ngộ chân chính thái huyền kinh Còn đột phá võ thánh Tự cho là bước xa giang hồ sau đó Nhất định là cao cấp nhất cao thủ Có thể giờ khắc này ở thiên cơ lâu trung nhìn một cái Bọn họ chỉ có thể coi là cường đại Bên trong thật là nhiều người khí cơ thân thúy nổi liếm Căn bản cũng không phải là hắn 113 nhóm có thể suy đoán Ta hiệp khách đảo đệ tử Sau này liền dựa vào lầu chủ Long đảo chủ trình trọng ung quyền Bọn họ những đệ tử này Từ nhỏ ở hiệp khách đảo lớn lên Nếu là không tìm một chỗ an bài Phóng tới trên giang hồ người nào không biết tốt hay xấu Lưu tiêu nói Đắt là ta thiên cơ lâu đệ tử Làm đối xử bình đẳng Bình thường Cũng chính là đoan bưng nước trà Cho khách nhân bên trên chút đồ ăn Hai người mừng như điên, cũng là bởi vì thiên cơ lâu siêu nhiên, không tranh đánh đấm giang hồ. Bọn họ mới chỉ có nguyện ý mang đệ tử tìm nơi nương tựa, còn không nhanh hỗ trợ. Hai người vội vàng phân phó sau lưng cái kia một đám đệ tử, lưu tiêu đưa tay đưa tới bộ kinh vân. Làm cho bộ kinh vân mang hiệp khách đảo đệ tử đi làm quen thiên cơ lâu hoạt động phương thức, cùng long một nhị đảo chủ hàn huyên vài câu. Lưu tiêu phản hồi chính mình vị trí nói tiếp đứng lên bằng danh sách tới. Chúng ta tiếp tục mà nói vạn cổ kiếp nạn sự tình. Nhắc tới việc này. Mọi người lần nữa ngưng trọng. Lâu chủ. Cái này vạn cổ kiếp nạn. Chẳng lẽ là chỉ có thiên cơ lâu biết được. Trương Tam Phong nghi hoặc Hắn vậy mà không biết cái gì thiên thu đại kiếp sự tình. Bất quá cái này vạn cổ kiếp nạn nếu tồn tại hồi lâu. Vì sao chưa từng nghe nói Liện ma môn Từ hàng tính trai cách nào loại tồn tại mấy nghìn năm môn phái Xem ra cũng chưa từng nghe nói Lưu tiêu lắc đầu Không phải Cửu châu từ trước trí cường giả Kỳ thực đều biết những chuyện này Chỉ bất quá đám bọn hắn Không có để lại ghi chép mà thôi Mọi người sưởng sốt Ngay sau đó là hoàng sợ Bất khả tư nghị Nếu bọn họ biết Vì sao không giải quyết Vô danh ngây ngẩn cả người Cái nào loại đại kiếp Những trí cường giả đó vì sao mặc kệ Lưu tiêu nói Không phải bọn họ không giải quyết Mà là không có năng lực giải quyết Lời này vừa nói ra Mọi người tê cả ra đầu Trong lòng run Trí cường giả biết vạn cổ kiếp nạn tồn tại Bọn họ không phải nghĩ giải quyết mà là không có cốt loại này năng lực, dạng gì khủng bố kiếp nạn, liền trí cường giả cách loại này phá toái hư không ngưu nhân đều không thể giải quyết. Phá toái hư không ngưu nhân đều không thể giải quyết. Cái kia toàn bộ Cửu Châu, ai có loại này bản lĩnh? Trong nháy mắt, mọi người đều ở đây cuồng hấp lánh khí, kinh hãi gần chết. Phá toái hư không chí cường giả đều không thể giải quyết. Cửu Châu nhân Chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết. Dầm dạp dối bù rất nhiều người trực tiếp thất thố. Chân khí bạo động đánh thẳng vào. Không có khả năng. Phá toái hư không cường giả bực nào mạnh mẽ tuyệt đối. Làm sao có khả năng có bọn họ không giải quyết được vấn đề. Vô danh sắp điên rồi. Khó có thể tin. Phá toái hư không cường giả. Ở cửu châu võ giả trong lòng. Thiên thần một dạng tồn tại. Trong con mắt của mọi người. Bọn họ là không gì không thể. Phá toái hư không cường giả biết lại không có năng lực giải quyết. Lâu chủ đây là cái gì kinh thiên đại kiếp ạc. Hướng vũ điền một mạch vui lánh khí. Ngẩn ngơ yêu hùng. Lúc này cái gì những thứ kia thông thường giang hồ nhân sĩ không có bao nhiêu phân biệt. Hoàng sợ biến sắc. Vương trùng dương. Trương tam phong những người này. Không có một sắc mặt đẹp mắt. Giờ khắc này chính là dã tâm bừng bừng người, đều liên tiếp thất thú. Lưu Tiêu nói: "Các ngươi liền không có nghĩ qua, vì sao võ hoàng nhất thống thiên hạ sau đó muốn đúc cầu đỉnh trấn áp Cửu Châu, còn có thủy tổ Long hoàng, hắn bỗng nhiên phá toái hư không rời đi, đưa tới thiên hạ lần nữa đại loạn, đại tần chia lìa vỡ tích, cần biết phá toái hư không." cũng là bị người khống chế. Thủy Tổ Long Hoàng vậy chờ cường giả. Nếu không phải tự chủ phá Toái hư không tối thiểu còn có thể cửu Châu sống mấy trăm năm mới có thể bị ép ly khai. Liền hai vấn đề. Không ai trả lời được. Đặc biệt năm đó Thủy Tổ Long Hoàng vội vã phá Toái hư không ly khai Cửu Châu, đưa tới thiên hạ lần nữa đại loạn. Càng là trở thành Cửu Châu mấy nghìn năm khó hiểu bí ẩn hơn nữa, lúc này vừa nghe Dường như liền võ hoàng đúc cổ đỉnh phân chia liền châu. Cũng là có mục đích riêng. Những thứ này chí cường giả. Hầu như trên đều biết cổ châu trận này đại nạn sớm muộn có một ngày biết bảo phát. Cũng đều ở lấy thủ đoạn của chính mình. chờ hậu thế vượt qua trận này đại kiếp. Như độc cô cầu bại. Để lại có thể phá toái không giữa trí bảo vô song âm dương kiếm. Kiếm tiên lý thái bạch. Không có thu đồ đệ. Cũng là ở xa xôi hải ngoại. Khắc xuống thần công thái huyền kinh. Chuyện này. Lưu tiêu cũng là gần nhất ở đệ nhất tà hoàng tới thiên cơ lâu sau đó. Suy tính phía dưới mới phát hiện đầu mối. Sau đó hắn dùng thiên cơ lâu vừa suy tính. Rất nhanh phát hiện cửu châu thế giới cho tới nay. Chính là chí cường giả đều không có giải quyết hết nguy cơ. Lâu chủ. Nhưng có giải quyết chuyện này biện pháp. Vương Trùng Dương hỏi Lời này vừa nói ra Mọi người nhắn thả tinh quang Nhìn về phía lưu tiêu Trí cường giả đều không thể giải quyết Như vậy toàn bộ cửu châu thế giới Hy vọng duy nhất chính là thiên cơ lâu Nếu như thiên cơ lâu đều không thể giải quyết Cái kia cửu châu liền thực sự chỉ có chờ chết rồi Có lẽ có thể ở tai nạn bạo phát phía trước tu Vi đạp được trí cường Thoát đi cửa châu Lưu tiêu cười Đơn giản Ta phía trước nói cho đế nhất ta hoàng trồng ma trùng đồ vật Chính là cách này lần đại họa đầu nguồn Chí cường giả không giải quyết được Đối với ta thiên cơ lâu mà nói dễ như trở bàn tay mà thôi Lưu là dự định làm chuyện đại sự Hơn nữa còn là một công nhiều việc Bởi vì hắn gần nhất phát hiện Danh khí không chút gia tăng rồi Hắn yêu sách được nhiều hơn nữa Danh khí cũng chỉ là ở giang hồ nhân sĩ trong miệng truyền lưu Cho tới bây giờ Không biết thiên cơ lâu võ lâm nhân sĩ Có thể nói cơ hồ không có Mà thiên cơ lâu thần kỳ đi nữa Đối với cổ châu dân chúng bình thường mà nói Căn bản sẽ không quan tâm Này đây hắn danh tiếng đề thăng Đã đạt đến một cách bình cảnh Nếu muốn đề thăng Chỉ có thể liền quan tâm thiên cơ lâu đoàn người chuyển rời đến số người nhiều nhất dân chúng bình thường. Mà trong miệng hắn tai nạn đầu nguồn. Không đặc biệt chỗ. Chính là chiến thần điện bên trong cái kia ma long. Cái kia ma long nói là thủ hộ chiến thần điện. Nói không bằng nói là bị chấn áp. Vạn cổ tới nay. Cái kia ma long vẫn đứng ở chiến thần điện không cách nào ly khai. Sớm đã ma hóa. Điên cuồng. Chính là cái này đồ đạc Lấy cùng loại đảo tâm trùng ma thần thông Ở ma hóa khống chế để nhất tà hoàng Nghĩ triệt để khống chế để nhất tà hoàng sau đó Làm cho để nhất tà hoàng tiến nhập chiến thần điện thả nó đi ra Giết ma long Thu được chiến thần đồ lục Giải quyết cựu châu chí cường giả vẫn luôn không cách nào giải quyết đại họa Thiên cơ lâu danh khí sẽ chân chính bảo tăng Khi đó Thiên cơ lâu danh khí liền không dừng cực hạn với võ lâm nhân sĩ, mà là cỡ châu bách tính đều sẽ biết. Một lần hành động, nói không chừng có thể giải khóa ra nghịch thiên đồ đạc tới. Mọi người ầm ầm chấn động. Ngay sau đó chính là mừng như điên. Thiên cơ lâu quả nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Lâu chủ! Người hù chết chúng ta! Lâu chủ! Dư sơn! Lâu chủ! Ít dâm đáng sơn! mọi người đánh máu gà giống nhau điên cuống hết lên phía trước Lưu tiêu nói chí Cường giả đều không giải quyết được thời điểm mọi người đều là một mảnh tuyệt vọng lâu chủ tại hạ nguyện tan một phần lực lượng Vương trùng Dương hôp hướng vũ Điền đám người cũng gật đầu biểu thì phải giúp một tay các ngươi thôi được rồi vật kia hung mãnh không gì sánh được Chí Cường giả cũng không là đối thủ Võ Thánh, chính là động hư cao thủ đều không có trở thành người giúp tư cách. Đương nhiên, có hứng thú. Các ngươi có thể theo ta thiên cơ lâu cùng đi gặp xem náo nhiệt. Lưu tiêu lời nói, làm cho tất cả mọi người xấu hổ. Càng là càng phát ra cảm thấy khủng bố. Động hư cảnh giới cao thủ, thậm chí ngay cả trở thành người giúp tư cách đều không có. Bất quá sau một khắc. Mọi người liền cảm giác tê cả ra đầu Cái này há chẳng phải là nói Thiên cơ lâu trung sẽ vượt qua trí cường giả cao thủ tay Nếu không Lâu chủ ở đâu ra sức mạnh phải giải quyết cửa châu thế giới vạn cổ còn để lại đại họa Thời gian Mọi người chấn động không ngớt Phá toái hư không cường giả Thiên cơ lâu không có Nhưng có một đống tu luyện thiên cơ vạn tượng công Đã thoát ly thế giới này võ học phạm trù mãnh nhân. Trương Tam Phong đám người. Vẫn luôn không có xuất thủ qua. Căn bản không biết bọn hắn bây giờ. Rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bọn họ những người này. Vẫn còn ở lấy cái thế giới cảnh giới võ học để cân nhắc chính mình. Nhân Việt bảng độc cô cầu bại. Khai sáng thần công. Độc cô cầu kiếm. Khuyên vực chi yêu kiếm pháp. Nhân Việt bảng lý thái bạch. Khai sáng thần công, quá kinh, nhân kiệt bảng tiêu giao tử, khai sáng thần công, thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công, thiên giám thần công, Bạch hồng trưởng lực, nhân kiệt bảng đạc ma lão tổ, khai sáng thần công, la hán phục ma thần công, dịp cân kinh, tẩy tuổi kinh, 70, kỹ năng, lưu tiêu một hơi thở. Đem những nhân vật còn lại toàn bộ nói xong Những thứ này đều là cửu châu thiên hạ đều biết người Hắn cũng không có cái gì tốt giới thiệu Bằng danh sách kết thúc Tin tức bắt đầu truyền vang Cửu châu Đặc biệt phá toái hư không cường giả đều không thể giải quyết đại kiếp Càng là chấn động thiên hạ Lần này Tìm không thấy là giang hồ nhân sĩ Chính là dân chúng bình thường Cũng đều biết Cửu châu đối mặt một hồi diệt thế nguy cơ. Toàn bộ cửu châu. Đều ở đây chờ đợi thiên cơ lâu giải quyết vạn cổ đại kiếp. Đồng thời. Vô số người cũng ở hiếu kỳ Thiên cơ lâu nói vạn cổ đại kiếp. Đến tổt cùng là vật gì. Chàng sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Bắt đầu ở toàn bộ cửu châu nổi lên vô số ánh mắt. Đều nhìn về thiên cơ lâu. Chậm chút thời điểm. Một đảo người xuyên áo giáp thân ảnh đi vào thiên cơ lâu. Chính là mẫu san tới chậm thiết cuồng đồ. Lâu chủ. Ta muốn mua thiết lan tin tức. Thiết cuồng đồ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. a Nghe nói như thế. Mọi người lập tức nhìn lại. ngọa Tào Đó chính là thiên kiếp chiến giáp sao. Thiên kiếp chiến giáp thoạt nhìn rất bình thường. a Làm sao sử dụng lúc thức dậy có thể cùng Võ Thánh giao phong. Đây chính là thiết cuồng đồ. Lòng dạ hẹp hòi chết người a. Mọi người đều biết, thiết cuồng đồ bỏ lỡ tình cảm chân thành, ruột sợ là đều hối hận thanh. Đối với thiên cơ lâu trung nhị luận thanh âm, thiết cuồng thuộc mắt điếc tai ngơ, chính là khó chịu. Hắn cũng không dám phát tác. Có thể. Lưu Tiêu gật đầu. Bất quá tình báo đại giới Là người trên người thiên kiếp chiến giáp. Lưu tiêu không quá vui vẻ thiết cuồng đồ cái này tên hẹp hỏi. Thiết cuồng đồ bi dịch. Hoàn toàn là chính bản thân hắn một tay tạo thành. Hắn càng là muốn nhìn một chút. Ở biết cắt căn nguyên phía sau. Thiết cuồng đồ là tuyển trạch thiết lan tin tức. Vẫn là tuyển trạch thiên kiếp chiến giáp. Thiên kiếp chiến giáp. Thiết cuồng đồ sườn sốt. Sắc mặt trong nháy mắt không ngừng biến hóa. Thiên cơ lâu. Cư nhiên không lấy tiền. Chuột mấy thiên kiếp chiến giáp. Mọi người ngừng thở. Cũng muốn xem thiết cuồng đồ biết lựa chọn ra sao. Nếu như thả khí thiên cướp chiến giáp. Mọi người thật đúng là cao hơn liếc hắn một cái. Ta giải khai không xuống. Cuối cùng. Thiết cuồng đồ thở dài. Hắn tối như vậy mới đến đến thiên cơ lâu. Chính là thiên kiếp chiến giáp xảy ra vấn đề. Thứ này vẫn chưa hoàn thiện. Hung tính bảo phát. Bây giờ đã qua gắt gao cắn máu thịt của hắn. Lưu không có ngoài ý muốn. Thiết cuồng đồ tiến đến phía trước. Hắn đã hiểu rõ toàn bộ. Không sao cả. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta có thể gỡ xuống tới. Lại là một trận trầm mặn. Tốt. Cuối cùng thiết cuồng đồ. Vẫn là tuyển trạc thả khí thiên cướp chiến giáp. Không sai. Thiết cuồng đầu ngươi coi như một đàn ông. Thiết cuồng đầu ngươi có như thế giác ngộ. Không uổng tông tan nát tâm can một hồi. Thiết cuồng đồ tuyển Trạch Thu được mọi người vẫn tán thưởng. Lưu tiêu tự mình xuất thủ. Lấy thần võ huyền công hoàng kim chân khí toàn bộ bao phủ thiết cuồng đồ. Cuối cùng từng điểm từng điểm đem thiên giếp chiến giáp bóc xuống. Chờ thiên giếp chiến giáp hóa thành một cái hộp xuất hiện ở lưu tiêu trên tay. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh Lúc này thiết cuồng đồ trên người Khắp nơi đều là động nhỏ Hung tính không chấn áp được thiên kiếp chiến giáp Đang một mực hút vào huyết dịch của hắn Thứ tốt Lưu tiêu nhìn lấy thiên kiếp chiến giáp Ý cười đầy mặt Đi qua thiên cơ lâu Hắn đã suy tính làm xong thiện thiên giếp chiến giáp Tiêu trừ hung tính phương pháp xử lý Hơn nữa hoàn thiện phía sau Thiên kiếp chiến giáp có thể so với trước đây còn khủng bố. Các loại khuyết điểm cũng sẽ bị che đẩy. Ta có hoàn thiện thiên kiếp chiến giáp phương pháp. Ngươi có thể nguyện ý giúp ta. Thiết cuồng đồ sườn sốt. Trong nháy mắt mắt lộ ra kinh quang. Sợ hãi nói. Lời này là thật. Thiết môn mấy đời người đều chưa hoàn thiện thiên kiếp chiến giáp thiết kế. Thiên cơ lâu lại có hoàn thiện phương pháp. Lưu tiêu gật đầu. Có thể, chờ ta gặp được thiết lan, chắc chắn trở về chợ lâu chủ hoàn thiện thiên kiếp chiến giáp. Hắn vốn là chế tạo thiên kiếp chiến giáp công tượng. Nghe được có hoàn thiện thiên kiếp chiến giáp phương pháp, nơi nào sẽ còn chịu được loại cám dỗ này. Hắn cũng muốn nhìn hoàn thiện sau thiên kiếp chiến giáp. Ui lực biết khủng bố cỡ nào. Ngươi nghĩ dưỡng thương. Ngày mai ta lại đem thiết lan tin tức cho ngươi. Lưu tiêu đưa tay. Đưa tới thành thị phi cho thiết cuồng thuộc an bài căn phòng Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10 Trường 164.000 năm bí ẩn Phá toái hư không Cầm xuống hỏa kỳ lân Lăng vân quật Lưu tiêu mang theo thiên cơ lâu cao thủ Cùng với rất nhiều theo tới xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ chạy tới nơi này. Đây là hỏa kỳ lân thành thật lăng vân quật A Chẳng lẽ lâu chủ nói diệt thế đại kiếp. Là hỏa kỳ lân. Có thể. Dù sao mấy ngàn năm nay. Nhiều cao thủ như vậy tre già măng mọc. Đều không thể giết chết hỏa kỳ lân. Không sai. Nếu như hỏa kỳ lân bỗng nhiên cải biến thói quen. Ly khai lăng vân quật. Ai là xuất sinh này đối thủ. Chứng kiến lưu tiêu đứng vững. Mọi người đều nghị luận. Bên cạnh. Nhích phong tâm tư tung bay. Phản phất thấy được phụ thân bị hỏa kỳ lân kéo vào lăng vân quật cắn chết một màn. Lâu chủ. Vạn cổ đại kiếp. Là hỏa kỳ lân đưa tới. Vô danh tiến lên hỏi. Đối với hỏa kỳ lân cái tai họa này. Hắn sớm có diệt trừ tâm tư. Thế nhưng thế nhưng phía trước, coi như hắn là võ lâm thần thoại, võ thánh tu vi, cũng không dám tới lăng vân quật chịu chết. Bao năm qua tới cõng hỏa kỳ lân cắn chết võ thánh cao thủ, tuyệt đối là ở hai chữ số ở trên. Lưu Tiêu lắc đầu, nói, lăng vân quật xuất hiện, so với Thủy Tổ Long Hoàng nhất thống Cửu châu thế gian còn sớm. Nói cách khác, ở Thủy Tổ Long Hoàng thống cửu châu thời điểm. Lăng vân quật hỏa kỳ lân liền tồn tại. Các ngươi liền không có nghĩ qua. Vì sao Thủy Tổ Long Hoàng Tu Vi Kinh Thiên Động Địa. Không đến giết hỏa kỳ lân cái tai họa này. Còn có Lý Thái Bạch bọn họ những thứ này phá toái hư không cường giả. Muốn giết hỏa kỳ lân cũng là trong lúc trở tay sự tình. Bọn họ những thứ này phá toái hư không cường giả. Vì sao không một người tới trảm sát hỏa kỳ lân. Làm cho cái này tai họa ở Cửu châu tồn tại mấy nghìn năm Đúng vậy Tai họa Những phá toái hư không đó cường giả Vì sao đều không có người ở phá toái hư không phía trước Tới ra tay giết họa kỳ lân cái này mọi người chân mày suy nghĩ sâu xa Thật sự là phá toái hư không cường giả Mấy trăm năm cũng không ra một cái Coi như ra khỏi Cũng là không muốn người biết Này đây ở rất nhiều người tư duy ở giữa Theo bản năng đều bỏ quên phá toái hư không cường giả tồn tại Lâu chủ Là bởi vì họa kỳ lân không thể giết Vương ngữ yên nhẹ giọng nói Lưu tiêu gật đầu Đích xác là không thể giết Hơn nữa họa kỳ lân cùng thần Long Long quỳ Phượng hoàng cùng xưng tứ thần thú Còn lại ba người dòng máu Cũng có thể khiến người ta trường sinh bất lão Có thể duy chỉ có cái này hỏa kỳ lân dòng máu Không ngừng không thể để cho người trường sinh không phải giả Ngoài ý muốn tiếp xúc Còn có thể nổi điên nhập ma liền tải lưu tiêu rứt lời trong nháy mắt Xa xa một giọng nói vang lên Thiên cơ lâu lâu chủ Quả nhiên là thần bí Lão phu cho rằng hiện nay Cửu châu Cũng chỉ có lão phu một cái người biết bí mật này Không muốn Còn có người thứ hai biết. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa một đảo thân ảnh phá không bay tới. Hơn nữa cùng trước đây Trương Tam Phong thanh thế thật lớn phi hành bất đồng. Đối phương giống như là một mảnh lông vũ giống nhau. Tư không hành tẩu. Mọi người hít vào một hơi. Cái nào loại giống như là không có trọng lực phi hành. Nhìn một cách liền so với Trương Tam Phong cách loại này gần bên trong lực phi hành cao minh nhiều lắm. Tiếu tam tiếu. Lưu tiêu khói miệng một trống. Trong nháy mắt nhận ra cái này bay tới người là ai. quanh đoàn người lập tức không bình tĩnh. Lại là so với đế thích thiên sống được còn lâu tiếu tam tiếu. Đây chính là động hư tu vi thần kỳ sao. Lưu tiêu trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Tiếu tam tiếu phi hành. Cũng không phải là vận dụng sâu không lường được nội lực. Mà là dùng một loại càng thêm thần kỳ thiên địa lực lượng. Nâng thân thể hắn vận động, tu luyện của hắn, nghiêm chỉnh mà nói đã cùng cổ châu truyền thống tu luyện chi Pháp không giống nhau. Dùng tiên hiệp mà nói, tiếu tam tiếu cùng với cổ châu thế giới người đi Pháp tắc chi đạo, mà hắn đi là dĩ lực chứng đạo. Bởi vì lưu tiêu, cũng không có cảm ngộ cái gì thiên địa đại đạo, hắn vẫn tiến bộ, là càng ngày càng biến thái khí lực cùng hoàng kim chân khí. Hơn nữa hắn cũng cố vấn quá hệ thống Muốn phá toái hư không Chỉ cần thế lực mạnh mẽ tuyệt đối Không cần dựa vào tiểu thế giới chi lực cũng có thể Hỏa kỳ lân Chính là tứ thần thú bên trong thủy thú Có thể hàng ma Năm đó vây hoàng cơ duyên xảo hợp tiến nhập chiến thần điện học chiến thần đồ lục Liền nhận thấy được chiến thần điện bên trong ma long không thích hợp Sớm muộn cũng có một ngày biết không khống chế được Trở thành Cửu châu đại họa, trở thành trí cường giả, ở phá toái hư không phía trước. Võ Hoàng nếm thử lần nữa tiến nhập chiến thần điện. Cần muốn trảm sát Ma Long vì Cửu châu giải quyết mối họa. một Không muốn Ma Long tồn thế lâu đời. Chính là Võ Hoàng đều sai nấu năm ở Ma Long trong tay. Cửu tử nhất sinh từ chiến thần điện chạy ra. Võ Hoàng liền tìm tới họa kỳ lân đúc cậu đỉnh hóa giải ma long lệ khí, kéo dài ma long mất khống chế thời gian. Tiếu Tam Tiếu một bên rút súng mà đến, vừa lái hình ảnh a nói ra, làm cho Lưu Tiêu bên ngoài người toàn bộ biến sắc. Vô số năm trước, dĩ nhiên võ hoàng đều kém chút chết ở chiến thần điện, mà bọn họ cho rằng mối họa đầu nguồn là Hỏa kỳ Lân, không nghĩ tới sẽ là chiến thần điện bên trong đầu kia ma long Hỏa kỳ lân Lại là ở chỗ này hóa giải ma long lệ khí Minh bạch rồi Hỏa kỳ lân trọng yếu như vậy Thảo nào những chí cường giả đó cũng không ra tay giết hỏa kỳ lân Đây chính là hỏa kỳ lân tràn ngập ma tính nguyên nhân sao Nguyên lai hết thảy đầu sỏ gây nên Là ma long Hoảng sợ đồng thời Mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng Lưu tiêu nói Võ Hoàng lo lắng người đời sao không biết ma long khủng bố. Cũng lo lắng bị ma long ma khí ô nhiễm đưa tới tính tình đại biến hỏa kỳ lân bị hậu thế không biết chuyện cao thủ chảm sát. Vì vậy tìm kiếm long quy tinh huyết chế tạo ra một vị trường sinh bất tử người. Để cho hắn một mực tại thế gian sống sót. Thủ hộ bí mật này. Thủ hộ hỏa kỳ lân. Hậu thế phàm là có thực lực kích sát hỏa kỳ lân nhân. Sau khi đi tới nơi này, đều bị cái kia sở hữu trường sinh bất tử năng lực người khuyên đi. Cái kia trường sinh bất tử người, chính là ngươi Tiếu tam tiếu chấn động. Hắn long quy tinh huyết khởi nguồn. Chính là đối với người thân cận nhất. Hắn đều nói dối là ngoài ý muốn được đến. Không nghĩ tới cách này thiên cơ lâu lâu chủ. Liền chỉ có hắn cùng võ hoàng biết đến bí mật đều biết. Bội phục kiên cơ nâu thông suốt Cửu Châu. Lão phu là tin. Tiếu Tam Tiếu nói: "Sau lại thủy tổ Long hoàng cũng như phó hoàng một dạng muốn tới trạm sát Ma Long trừ hại. Lúc đó ta cũng khuyên rới hắn. Cuối cùng, thời gian qua đi ngần năm, Ma Long lương khí nặng hơn. Thủy tổ Long hoàng ở chín thần điện bên trong không chỉ có bị Ma Long trọng thương, còn dính dính vào Ma Long lệ khí." Bất đắc dĩ Thủy Tổ Long Hoàng tuyển trạch lập tức phá toái hư không ly khai Dựa vào phá toái hư không lúc lực lượng phát tiết trong cơ thể Ma Long lệ khí Cũng là đến tầng cao hơn thế giới Đi tìm kiếm giải quyết Ma Long phương pháp xử lý Không muốn mấy nghìn năm qua Võ Hoàng Thủy Tổ Long Hoàng đều không tiếp tục trở về Món món thiên cổ câu đố bị tiếu tam tiếu nói ra Chấn động mọi người Trở về ác, ngươi chỉ là nhập hư tô vi. Có xếp hỏa kỳ lân thực lực. Nhưng hỏa kỳ lân không thể giết Hỏa kỳ lân vừa chết. Lệ Long không khống chế được. Chiến thần điện từ dưới nền đất đi ra. cửu châu chi dân sẽ đối mặt với diệt tuyệt tai nạn. Hắn không cho là thiên cơ lâu giết hỏa kỳ lân sau đó. Có thể chống đỡ ma Long. Đừng nói hắn cảm ứng được. Lưu tiêu trong cơ thể liền tiểu thế giới truy mở đều không có Coi như lưu tiêu tiểu thế giới đã hoàn thiện Đạt được phá toái hư không tình trạng Cũng không có giết ma long thực lực Họ hoàng cùng thủy tổ long hoàng bực nào nhân vật Nhưng mà tiến nhập chiến thần điện giết ma long sau đó Đều là kém chút chết ở bên trong Tu vi của ta chỉ là nhập hư ngươi xác định không có nhìn lầm Lưu tiêu chân mày cao lại Mặt tươi cười Dựa theo cửa châu thế giới phân chia Hắn đích xác chỉ là nhập tư cảm ngộ thiên địa cảnh giới Có thể công lực của hắn Vậy cần cảm ngộ cái gì thiên địa Tiếu tam tiếu trong lòng một đột Nhân ra nếu biết những thứ này Sẽ không ngốc đến phóng suốt ma long chịu chết Sau một khắc Tiếu tam tiếu trong mắt kém chút đều trợn lên Chỉ thấy lưu tiêu đưa tay hư không nhấn một cái Bàn tay một mảnh vàng ống ánh, không giống huyết nhục chi khu, oành, tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy hư không bị lưu tiêu bàn tay như thế nhấn một cái, giống như là khối băng giống nhau nổ lên. Một mảnh trong suốt tinh thể, trên không nổ thành một mảnh bột phấn. Cùng lúc đó, bị lưu tiêu bàn tay đè vào mặt đất, xuất hiện một mảnh thân thúy đen nhánh thâm không. Cổ kinh khủng hấp lực tử tư không phá toái địa phương phát sinh. Trong lúc nhất thời trung quanh cuồng phong bắt đầu khởi động. Vô số cuộc đá bị hấp lực nút đen nhánh thâm không xoắn nát. Phá toái hư không. Tiếu tam tiếu dít gào lên tiếng. Ra đầu đều muốn nổ tung. Hắn thu được quá lâu. Mà là bởi vì thủ hộ chiến thần điện bí mật. Cùng không ít phá toái hư không cường giả đều muốn tiếp xúc. Ở giữa mấy cái. Ở phá toái hư không lúc rời đi, đã từng để cho hắn đi quan sát. Trước mắt lưu tiêu nhẹ nhàng một trưởng đè, toái hư trống không một màn. Cùng chí cường giả phá toái hư không ly khai Cửu Châu một màn sao mà tương tự. Không phải chốc lát, phá toái không gian tự động khép lại, toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng người ở chỗ này cũng là không có mấy cách bình tĩnh xuống tới. Cách này một mực cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ lâu chủ. Dĩ nhiên là tôn phá toái hư không nhân vật kinh khủng. Những thường thường đó xưng hô lưu tiêu sư phạm nhân. Lúc này từng cái cuồng nuốt nước miếng. Sợ bị tính sổ. Có điểm nhãn lực. Lưu tiêu rất hài lòng tiếu tam tiếu phản ứng. Hắn thời khắc này thực lực. Kỳ thực đã vượt qua cửu châu thế giới phá toái hư không cấp cao thủ. Chỉ cần hắn nhớ... Tuy là có thể chân chính đánh vỡ hư không. Tiến nhập càng cao tầng thứ thế giới. Chỉ bất quá cái thế giới này chỗ tốt hắn đều còn không có toàn bộ thu hoạch. Tạm thời không muốn phá toái hư không ly khai. Còn có một chút. Hắn một thân lực lượng. Hoàn toàn là của mình. Cũng không phải là cửa châu truyền thống cách loại này dựa vào sáng tạo tiểu thế giới tới thu được lực lượng. Vì vậy chỉ cần hắn nguyện ý. Liện có thể một mực tại cửu châu sống sót. Sẽ không giống một dạng trí cường giả giống nhau. Tiểu thế giới hoàn thiện sau đó. Không phải phá toái hư không ly khai đều không được. Cầu. Hoa tươi. Hắn cũng không phải mãng chàng mà đến. Mà là đi qua thiên cơ lâu xác nhận. Chính mình có năng lực giết chết ma long. Mới đến nơi này. Tới. Làm cho hắn nhìn thiên cơ lâu. Có hay không giết chết ma long thủ đoạn. Lưu tiêu xuất thủ sau đó. Còn muốn làm cho Trương Tam Phong mấy người cũng đi ra hiển thánh một phen. Bằng không. Những người này còn không biết bọn họ tu luyện thiên cơ vạn tượng công. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Lâu chủ. Chúng ta cũng có thể sao. Trương Tam Phong nuốt nước miếng. Lâu chủ ý tứ. Là bọn hắn cũng có phá toái hư không thực lực. Giờ khắc này. Không chỉ hắn bối rối, chính là vô danh Tiêu Phong đám người cũng bối rối. Chúng ta đã có thể phá toái hư không rồi hả? Ngươi dùng một thành công lực đánh một trưởng thử xem. Lưu Tiêu không dám người trương Tam Phong ra tay toàn lực. Lão đảo này thời khắc này tu vi gần với hắn. Nếu như ra tay toàn lực, sợ là muốn trực tiếp phá toái hư không ly khai Cửu Châu. Tốt Trương Tam Phong nóng lòng muốn thử sau một khắc. Hắn phách không một trường vỗ ra. Một màn kinh khủng xuất hiện. Trường sau đó. Trên tay của hắn âm dương lưu chuyển. Một đảo hát bạch dây dưa nổi lực phun ra. Ngay sau đó. Thư không vỡ nát. Giới bích nổ tung. Điều dài hơn 10 thước tư không vết sách. Mình bị hát bạch dây dưa nổi lực trên không cắt đi ra. Cách đó không xa. Một ngọn núi tại chỗ nổ nát vụn. Trực tiếp tiêu thất. Đây là một thành công lực đánh ra hiệu quả trương Tam Phong xem liếu lưới. Chính hắn đều bị tự mình ra tay uy lực dò sợ. Ngoa tạo. Đây là một thành công lực. Tam Phong chân nhân ngưu bức. Một thành công lực. Quá tê, mơ, dơ, dò người. Vô sớ người kinh hãi gần chết. Tiếu Tam Tiếu. Vô danh đám người đều ở đây cuồng hấp lánh khí Duy nhất chấn định Cũng chỉ có lưu tiêu Thiên cơ vạn tượng công Siêu Việt cửu châu đại lục công pháp Vượt qua hắn mấy ngàn không phải tâm pháp dung hợp đi ra thần võ huyền công võ học Cái này đã thoát ly võ học phạm vi Lưu tiêu tin tưởng thiên cơ vạn tượng công Coi như là đi những trí cường giả đó phá toái hư không phía sau đi cao tầng thế giới Thiên cơ vạn tượng công đều ở đây cao cấp nhất công pháp. Dù sao hệ thống cao như vậy bức cách. Giải tỏa đi ra chuyên trúc công pháp. Tuyệt đối là chư thiên đều mạnh tuyệt công pháp. Tốt. Tiếu tam tiếu nhìn không được giống to hơn. Kích động đến cả người run rẩy Giết ma long. Vì cửu châu nhất lao vĩnh giật giải quyết mối họa. Lúc này. Hắn là tin tưởng thiên cơ lâu có thực lực giải quyết ma long. Lưu tiêu nói, còn cần bọn họ xuất thủ sao? Lưu tiêu điểm chỉ học thiên cơ vạn tượng công tiêu phong. Vô danh, vương ngữ yên đám người. Ma Long cường thịnh trở lại. Thủy chung là tên súc sinh, còn bị vây ở chiến thần điện bên trong. Nhiều như vậy siêu việt phá toái hư không cao thủ. Còn tàn sát không được một cái Ma Long. Thật muốn Ma Long nhịp thiên như vậy, cũng sẽ không vấn vây ở chiến thần điện. Võ Hoàng. Thủy Tổ Long Hoàng đám người giết không được ma. Đó là bởi vì thế giới cùng với hệ thống tu luyện hạn chế. Bọn họ ở cửu châu thế giới thực lực tâm cũng chỉ có thể đạt được cái mức kia. Không cần. Tiếu tam tiếu kích động đến đánh máu gà một. Sắc mặt đỏ lên. Cái kia còn dám hoài nghi thiên cơ lâu thực lực. Bất quá ta hy vọng các ngươi buông tha hỏa kỳ lân. Hắn vốn là thủy thú út. Chỉ là ở chỗ này hóa giải ma long lệ khí lây ma long lệ khí mới chỉ có biến thành một con hung thú. Chờ ma long chết rồi. Nó dĩ nhiên là có thể khôi phục thành dáng vẻ vốn có. Lưu tiêu gật đầu. Nhìn chung quanh tả hữu. Ngoại trừ thiên cơ lâu nhân. Mọi người lui lại mời rậm. Đại chiến muốn bảo phát. Những thứ kia người tới xem náo nhiệt trong lòng dùng mình. Thi triển khinh công cấp tốt thối lui. Chính là vương trùng dương Hướng vũ điền cao thủ như vậy Đều không có cử ly gần xem Náo nhiệt tư cách Đang điên cuồng lui lại Tu luyện thiên cơ vạn tượng công nhân lưu lại Những người khác cũng rút đi Bộ kinh vân Hùng bá Thiên đao tống khuyết đám người nghe vậy Cũng theo ly khai Không phải chốc lát Lưu tiêu bên người cũng chỉ có Trương Tam Phong vô danh mấy người Cùng với vương ngữ yên đám người. Ai đi đem họa kỳ lân bắt giữ. Ta tới. Tiêu phong thanh âm vang lên. Người đã chạm vào lăng vân quật chung. Lưu tiêu không nói cái gia hỏa này quá nóng lòng. Nguyên bản hắn còn muốn nhắc nhở tiêu phong chú ý bên trong huyết bồ đề. Đừng cho phá hủy. Không nghĩ tới hắn nói đều không nói. Tiêu phong liền giết vào lăng vân quật chung. Ún Ún. Mấy cái hô hấp sau đó. Lăng vân quật chấn động. núi đá lăn xuống. Phương viên mười dặm. Giống như là phát sinh dung giống nhau. Động tính khổng lồ. Làm cho xa xa người xem náo nhiệt hoảng sợ. Lại một lát sau. Lưu kiêm đám người liện chứng kiến tiêu phong cả người chân khí dâng trào. Một tay cầm huyết ẩm cuồng đao cùng hỏa lân giếm tay cầm huyết bồ đề. Đến mức hỏa kỳ lân. Bị hắn trực tiếp đập ngôi sao. Chân khí chói buộc đi ra xuyên. Núi sâu có đảo quan. Hương hỏa sớm tàn lụi. Kẻ hèn bất tài. Tuổi vừa mới 19. Đề cử đọc bán tiên. Thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng 10. chương 165 võ hoàng cỡ đỉnh di chuyển Cửu châu. Vô song âm dương kiếm. Khủng bố ma long. Hỏa kỳ lân bị đánh cho bất tỉnh khiêng đi ra. Ngoài mười giảm đích thực người võ lâm chấn đồng không ngớt. Vô số năm qua. Vô số cao thủ thành danh. Võ lâm bá chủ che già mang mọc tới giết cũng giết không được hỏa kỳ lân. Ngày hôm nay cư nhiên bị đánh cho bất tỉnh khiêng đi ra. Cái này độ khó. Có thể sánh bằng kích sát lớn hơn. Tiêu phong đại hiệp. Sợ là cũng có phá toái hư không thực lực. Thậm chí càng mạnh. Nghĩ đến đây. Mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt Tiêu phong đến bây giờ Vẫn chưa tới 30 tuổi Không đến 30 tuổi trí cường giả Thật là nhiều người kinh hãi gần chết Kém chút bị sợ chết Mà hết thảy này Đều là bởi vì thiên cơ lâu Tiêu phong tiến nhập thiên cơ lâu thời điểm Còn chỉ là tôn sư hậu kỳ A Thời gian ngắn ngủi Dĩ nhiên khủng bố đến rồi loại tình trạng này Không phải Không ngừng tiêu phong đại hiệp. Ta phỏng chừng lúc này ở lại lâu chủ bên cạnh. Mỗi người thấp nhất đều là phá toái hư không thực lực lời này vừa nói ra. Mọi người lần nữa chấn động. Đúng rồi. Ma Long kinh khủng như vậy. Mấy ngàn năm trước thiếu chút nữa giết chết võ hoàng cùng thủy tổ Long Hoàng. liền về sau độc cô cầu bại. Kiếm tiên lý thái bạc những đại lão này. Cũng không dám vào chiến thần điện giết Ma Long. Lúc này lưu lại Nếu là không có phá toái hư không thực lực Sợ là giao thủ đi khí cơ đều chống lại không được Tìm không thấy chính là tiếu tam tiếu Cách nào loại động hư cao thủ Đều lui ra cách xa mười dặm Không dám lưu lại sao Nghe vậy Mọi người nhìn về phía lưu tiêu nơi nào Lần nữa bị sợ ngốc Tiêu phòng Vô danh Trương Tam Phong Lý Tầm Hoan Lâm Bình Chi, Cổ Tam Thông, còn có Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ, Trình Anh, Trung Linh các loại trờ, không dưới mười mấy người, mà những cách này người, đều cũng có hánh tiến truyền thừa tháp, học thiên cơ vạn tượng công. Mười mấy thấp nhất đều là phá toái hư không tu vi, quả thực vạn cổ duy hữu, sợ là võ hoàng đám người nhìn thấy, đều muốn chấn động cổ trông vô tận lịch sử, đều chưa từng xuất hiện mười mấy chí cường giả cùng tồn tại một đời rầm rộ. Thiên cơ lâu, vĩnh viễn thần, thiên cơ lâu, vĩnh viễn thần. Mọi người khó khống chế điên cuồng gào thét đứng lên. Quá xung động. Cho tới hôm nay, mọi người mới giật mình thiên cơ lâu đáng sợ. Phải biết rằng, sớm nhất gia nhập vào thiên cơ lâu Tiêu Phong đám người Cũng mấy thời gian mấy tháng Vậy lâu chủ tu vi Được khủng bố đến mức nào Chính là buông ra tư duy suy nghĩ Bọn họ cũng không tưởng tượng ra Lưu tiêu nhìn về phía tiêu phong Cái gia hỏa này cuối cùng cũng vẫn biết Thứ tốt chớ lãng phí Huyết ẩm cuồng đao cùng, cùng hỏa lân chiếm đều là khó có được thần binh Phá hủy không khỏi lãng phí Huyết bồ đề Cũng có thể dùng đến uy thần điêu Nơi đây quả nhiên không thích hợp Thảo nào những năm gần đây Hỏa Kỳ Lân tuy là thường thường nổi điên Nhưng vẫn luôn không hề rời đi Lăng Vân Quật Trương Tam Phong ngưng trọng Theo Tiêu Phong khiêng Hỏa Kỳ Lân cách xa Lăng Vân Quật Lăng Vân Quật bên trong xuất hiện một cỗ khiến người ta kinh dị kinh hãi lệ khí phản phất có một cái tuyệt thế kinh khủng hung vật Theo Hỏa Kỳ Lân cách này Thủy Thú Ly Khai đang từ từ thức tỉnh Bình thường người không cảm giác được này cổ hung hãn lệ khí. Thế nhưng lúc này ở lại chỗ này. Đều đã nhưng siêu phàm thoát tục. U-V-Q-Q-M Bỗng nhiên Tiêu Phong nhứng mày. Cảm thấy có một cố lực lượng mạnh mẽ. Ở lôi kéo hỏa kỳ lân phản hồi lăng vân quật. Lâu chủ. Tiêu Phong nhìn lại. Lưu Tiêu nói. Lăng vân quật phía dưới. Liền chôn cửu châu đỉnh một trong. Mấy năm nay nhập ma hỏa kỳ lân không phải là không muốn ly khai lăng vân quật. Mà là không thể. Đã hiểu. Tiêu phong gật đầu một cái. Trong nháy mắt công lực bạo động. Cùng cổ lực lượng kia đối kháng. Âm ấm, ấm. Trong khoảnh khắc. Núi rung địa chấn. Ngay sau đó. Chỉ thấy lăng vân quật bên trong. Hiện ra vô tận quang mang. Tạch tạch tạch. Cùng lúc đó. Toàn bộ lay đồng đỉnh núi bắt đầu xuất hiện khe nước to lớn. Phát sinh cái gì? Người ở ngoài xa lấy làm kinh ngạc. Một ngọn núi bực nào khổng lồ? Phải cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Mới có thể làm cho bên ngoài nước ra. Bọn họ căn bản không biết nước ra đỉnh núi. Là bởi vì tiêu phong phát lực đang cùng chôn ở lăng vân quật cửu châu đỉnh đối kháng. cửu châu đỉnh phải ra khỏi tới. Tiếu tam tiếu chấn động. Thiên cơ nâu quả nhiên đều là một đám mạnh mẽ. Hắn tự mình nhìn lấy võ Hoàng Mai phục cửu Châu đỉnh, thậm chí đem ma long hạn chế ở chỗ này vô số năm. Cửu Châu đỉnh cường hãn, không thua nhất tôn chí cường giả. Nhưng mà Tiêu Phong cùng cửu Châu đỉnh đối kháng, cửu Châu đỉnh căn bản cũng không phải là đối thủ, cũng bị từ dưới nền đất kéo ra ngoài. Cái gì? Cửu Châu đỉnh Võ Hoàng Lưu lại cửa châu đỉnh một trong. Liện tải lăng vân quật. Người chung quanh nghe vậy. Thất kinh. Sau một khắc. Chỉ thấy đỉnh núi nổ lên. Một tòa khổng lồ cự đỉnh phá tan trên núi. Đằng hướng không chung. Thực sự là cửa châu đỉnh. Vô sớ người thép chói tay. Ánh mắt tham lam nhìn về phía nổi bồng bềnh giữa không chung cửa châu đỉnh. Đây là Võ Hoàng Lưu lại trí bảo. Có thể chấn áp ma long Hết sức ánh sáng chói mắt. Từ phía trên chiếc đỉnh lớn phát sinh. Giống như là một cái thái dương hoàng chuyển trên không trung một dạng. Thứ tốt. Lưu tiêu cũng là nóng mắt nhìn về phía cửu châu đỉnh. Thứ này chất liệu tuyệt đối bất phàm. Mấy nghìn năm chôn sâu dưới nền đất. Hấp thù cửa châu thiên địa năng lượng. Giống như là thông linh giống nhau. Đại đỉnh bức. Quấn quanh nồng nặng năng lượng thiên địa Thậm chí ở lưu tiêu tinh thần ý chí trong cảm ứng Bên trong chiếc đỉnh lớn có một bãi dịch thấu trong suốt dịch thể Phát sinh năng lượng kinh khủng khí tức Chiến thần điện Đi xa à Lưu tiêu bước ra một bước dựng thẳng trường chém thẳng vào Một đảo thô to nói khó có thể tưởng tượng đau khí trong nháy mắt hình thành Hướng về phía nổ tung nửa đoạn lăng vân quật đánh xớp ư không băng liệt, bị dao khí mở ra, kinh khủng cương phong, làm cho Lăng Vân quật bốn phía vô số đại thủ bể gãy, lập tức vẫn còn ở tỏa ra hấp lực muốn đem Hỏa Kỳ Lân kéo về Lăng Vân quật Cửu Châu đỉnh cùng Hỏa Kỳ Lân giữa liên tiếp, lập tức bị chặt đứt. Ngọa Tảo, lâu chủ xuất thủ, con bà nó, lâu chủ cái này còn là người sao? Mấy trăm trưởng dao khí Lại là thuận tay liền bổ đi ra. Lâu chủ vĩnh viễn thần. Lâu chủ vơ ít dâm đáng sơn Vô số người điên cuồng giống to hơn. Kim hoàng đao khí như muốn ngưng thật. Giống như là một bả hoàng kim cử đao chém rụng. Không ngừng cắt đứt cổ châu Đỉnh cùng hỏa kỳ lân liên tiếp. Càng là trực tiếp cắt ra lăng vân quật. Răng rắc. Sơn xuyên chấn động. Phát sinh cuồng nộ. Đại địa nước ra rồi. Bị màu vàng kim đao khí bổ ra một cái khó có thể tưởng tượng vết sách tới Chiến thần điện Vô số người la hoảng lên Ánh mắt nhìn tròng trọc vào vết nước Kẽ hở phía dưới Là một cái có chút cùng loại phao phao hình cầu cực lớn Có thể chứng kiến khắp nơi cử đại phản phất phao phao trong gì đó mặt Giống như là một mảnh thế giới Có núi xuyên thảo nguyên Cùng với một tòa cử đại cao ngất thần điện Một cách ma Long Bị một căn cử đại xích sắt khóa lại. Liền ngủ say ở thần điện phía trước. Cùng lúc đó. Vết nước ở giữa. Từ ma long trên người. Một cố hung áp khí cơ phóng lên cao. Lệnh sơn hà run dậy. Phong vân biến sắc. Úm um bỏ ọ. Một thanh cử đại mà ngẩm cao long ngâm vang vọng. Lưu tiêu bổ ra tới vết nước lần nữa bị xé nước mở rộng. Ma Long, Thức tình, cùng lúc đó, đại địa đang run rẩy điên cuồng lay động, yên lặng trong lòng đất cử đại phao phao, đính khai chung quanh bùn đất, bắt đầu ra bên ngoài bay ra, thông thông, phản phất là bởi vì chiến thần điện suốt thế, cảm ứng nói ma long thức tỉnh cử đại chiến minh tiếng, từ cửu châu đỉnh bên trên phát sinh, một cố ba đồng kỳ dị, trong nháy mắt tịch quyển. Triệt để đến toàn bộ cửu châu Giờ khắc này Toàn bộ cửu châu đều ở đây chấn động Phát sinh âm vang Ở chỉ có tư cảnh cao thủ mới có thể cảm thụ địa phương cửu châu năng lượng thiên địa đều ở đây bảo động Trung châu đề nhất xanh núi Tung sơn Lúc này bỗng nhiên quang mang đại tác Âm âm chấn động Địa dung Chạy mau Một đám hòa thượng liều mạng thi triển khinh công Điên cuồng chạy xuống núi. Âm ấm. Đột nhiên. Chấn động tung sơn đình chỉ chấn động. Chỉ thấy ở vô số đá lớn trùng thiên ở giữa. Một cách đại đỉnh phá vỡ bay lên. Mang theo vô tận quang mang biến mất ở viễn không. Đó là. Võ Hoàng trấn áp Cửu châu cửu châu đỉnh. Tạo địa tăng hoàng sợ thất thanh. Võ Hoàng lưu lại cửu châu đỉnh. Cư nhiên đang lúc bọn hắn chân núi lại không có phát giác. Tương đồng một màn còn phát sinh ở còn lại đại Châu đạii nguyên Hoàg Tri chỗ ở côn Lôn Sơn côn lôn phái Trưởng Giáo mộng bức nhìn lấy bay đi Cửu Châu Đỉnh cùng với bị đánh thành một vùng phế tích Tam môn khóc không ra nước mắt Đại Minh Hoàng Triều Ngũ nhạt đứng đầu Thái Sơn cũng là bỗng nhiên một ngọn núi nổ lên một cách đại đỉnh trong nháy mắt phá vỡ tiêu thất toàn bộ Cửu Châu trong khoảnh khắc liền sôi trào Vô số người Đều thấy tỏa ra vô cùng tia sáng đại đỉnh ngang trời bay qua Kiếm thánh ẩm cư sơn tốc Đột cô kiếm vẫn không có buông tha nghiên cứu vô song âm dương kiếm Thế nhưng khác các loại thủ đoạn đều xuất hiện Chính là không giải được vô song âm dương kiếm bí mật Ông ông Bỗng nhiên Đột cô kiếm bị kiếm ngân vang tiếng hấp dẫn Cùng lúc đó Hắn cảm giác được một cố khó có thể tưởng tượng kiếm khí ở xuất hiện sau lưng, bá, quay người lại. Độc cô kiếm chứng kiến nguyên bản bị treo lơ lưỡng lên vô song âm dương kiếm. Lúc này phát sinh kinh người kiếm khí cùng với vô cùng quang mang. Tư không nhìn nát. Kiếm thánh hoàng sợ. Chỉ thấy vô song âm dương kiếm chu vi. Không gian cùng với nhìn nát. Xuất hiện một mảnh làm người sợ hãi đen nhánh, hưu Sau một khắc, vô song âm dương kiếm phá không bay lên Trực tiếp đem kiếm thánh ẩm cư nhà tranh chấn đồng thành một mảnh bột phấn Vô song âm dương kiếm chính mình đi Kiếm thánh ngẩn ngơ Mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc Chẳng lẽ như thiên cơ lâu lâu chủ theo như lời Vô song âm dương kiếm là cầu bại lão tổ lưu lại đối phó ma long Đi xem Tâm niệm cùng nhau Kiếm thánh độc cô trong nháy mắt đuổi theo vô song âm dương kiếm bay đi. Có thể kiếm quang chỉ là một cái thoáng. Vô song âm dương kiếm liền biến mất ở tư tưởng của hắn ở giữa. Lăng vân quật. Vô số người mộng bức nhìn lấy từ từng cái phương hướng bay tới cử đỉnh. Đây chính là võ hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Lưu tiêu ánh mắt sáng sùa. Xứng đáng là người thứ nhất nhất thống Cửu châu ngư nhân. Cái này cửa đỉnh nhịp thiên. Phân tán Cửu Châu các nơi, chấn áp Chiến Thần Điện trong lòng đất đồng thời, cũng là hấp thủ Cửu Châu thổ địa năng lượng mạnh mẽ. Lúc này cảm ứng được Chiến Thần tháp xuất thí, lại là từng cách từng cái từ Cửu Châu các nơi bay tới, chờ Cửu đỉnh tề tù sau đó, càng là trực tiếp sát tiến Chiến Thần Điện. Công sát Ma Long, chỉ thấy Cửu đỉnh nghiêng đổ ra đồ vật bên trong, cháy sạch Ma Long gào khóc kêu to. Huyết nhục sụp đổ. Cùng lúc đó. Cởu đỉnh giống như là bị người lấy bàn tay vô hình khống chế sống nhau. Không ngừng đụng vào ma long trên người. Các ngươi những thứ này vong ăn phổ nghĩa đồ đạc. Ta cho các ngươi vào chiến thần điện học được chiến thần đồ lục. Các ngươi không báo ăn cứu ta. Còn muốn giết ta. Chờ ta đi ra ngoài. Nhất định phải giết chết các ngươi đồng tục. Ở đi giết các ngươi. Khiến người ta hoảng sợ là. Ma long cả người ma khí chấn động. Đem cẩu đỉnh đánh bay đồng thời. Nó lại là phát ra tiếng người. Ma long trên người. Ma khí trùng thiên. cẩu đỉnh khuyên đổ ra năng lượng đêm dường như trả xương chi hỏa. Vẫn thiêu đốt không ngừng. Đem cột ma long xích sắt. Đều đốt đỏ. Nhưng mà như vậy dạng. Ma long cũng không có chết. Huyết nhục bị thiêu hủy. Cũng là đang không ngừng mọc ra Giờ khắc này Mọi người đều hiểu cái gia hỏa này Vì sao chính là chí cường giả đều không giết chết Ngoại trừ sức khôi phục Ma long lực lượng cũng rất biến thái Thời gian ngắn ngủi Có mấy cái đại đỉnh đều bị hắn móng vuốt cho phách dẹp Kém chút bị đánh xuyên Rất nhanh Tiếng xé gió vang lên Vồ song âm dương kiếm cũng giết đến nơi đây Trước tiên sát tiến chiến thần điện. Nói tuyệt thế kiếm khí. Băng liệt vô song âm dương kiếm kiếm thể. Bể nát thư không. Trong nháy mắt chạm sát ở ma long trên người. Xem. Ma long trực tiếp bị chém làm hai khúc. Đáng chết. Ma long phát sinh khí cấp bại phôi cuồng nổ tiếng. Làm như không nghĩ tới cái này bỗng nhiên bay tới kiếm khí kinh khủng như vậy. Đem thân thể của nó đều cho chặt đứt. Vậy mà mặc dù như thế. Ma Long rất nhanh hai khúc thân thể dung hợp lần nữa. Một lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ. Ta là không giết chết. Này phương thế giới bởi vì ta mà sống. Thế giới bất diệt. Ta vĩnh hằng bất tử. Chiến thần điện thế giới bây giờ. Vô số năng lượng bạo động. Làm cho Ma Long tuột xuống khí cơ. Lần nữa khôi phục đỉnh phong. 3. Ba. Sáo vô song âm dương kiếm uy lực Gia nghiêm ma long dự liệu Nhưng mà sinh mệnh lực của hắn Ngoài ý liệu mạnh mẽ Bị chém đứt sau đó Cũng còn có thể khép lại tròng sinh cự đại phao phao thế giới nổi bồng bình giữa không trung Phóng thích ánh sáng vô tận Vô song âm dương kiếm phát sinh khủng bố một kích uống phía sau liền triệt để giải thể tiêu thất Chỉ còn lại có võ hoàng Cửu đỉnh vẫn còn ở cùng ma long va chạm Vậy muốn thế giới này đánh bể giết hắn à? Lưu tiêu nhẹ giọng mở miệng. Chiến thần điện tử thành nhất giới. Cùng trí cường giả lưu phi tiểu thế giới tương tự. Sau một khắc. Bên người của hắn. Trương Tam Phọng Vô danh. Tiêu Phong đám người nhất tê động. Mười mấy siêu Việt phá toái hư không cao thủ tuyệt đỉnh. Lập tức đi tới phao phao phía trước. Tuyệt thiết lực lượng kinh khủng. Lúc này đều trút xuống hướng cử đại phao phao. Chỉ một cú đánh. Phao phao trực tiếp bị đánh diệt. Sơn xuyên đại địa. Giang hà hồ nước tiêu thất. Vô số huyến ảnh tiêu thất. Chỉ có chiến thần điện trước đã sắp tránh thoát khóa ma long kinh hãi nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện đàn cao thủ khủng bố. Hắn điên cuồng ánh mắt ở giữa. Lúc nay xuất hiện một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ Cửu châu thế giới Lúc nào biến đến kinh khủng như vậy Chính mình ngủ say cái này ngàn năm Chuyện gì xảy ra Trong nháy mắt Ma Long hoài nghi Long Sinh Đàn khí tức so với trí cường giả còn cao thủ khủng bố để mắt tới Chính là hung hán Ma Long Cũng là cảm giác tê cả ra đầu Ngoại tạo Khủng bố Người ở ngoài xa kinh hãi gần chết Lại hoàng cửa đỉnh Vô song âm dương kiếm cùng ma long đại chiến đều không có hủy diệt thế giới Cư nhiên bị vô danh đám người một kích liền đánh nát Giết Tiến cách này ma long lên đường Còn cửu châu vạn thế an ổn Quát lên điên cuồng ở giữa Trương Tam Phong đám người từ phương hướng bất đồng tiến công ma long một Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài, tuổi vừa mới 19, đề cử đọc bán tiên, thiên cơ lâu bắt đầu chế tạo âm hiểm bằng 10, chương 166 chuyên trúc thần công, kinh thiên giải tỏa, chư thiên du tẩu, Cửu châu đại sự kiện, phần 1, sờ, rơ, qua đăng nhầm chương sang chuyện khác bằng, ma long không có lưu tiêu tưởng tượng khó khăn như vậy giết, thậm chí hắn không có xuất thủ. Ma Long đã bị Trương Tam Phong đám người tuyệt sát. Bất quá. Ma Long mạnh mẽ cũng là hứa một cộng đổ. Đơn độc một hai người. Tuyệt đối không làm hơn Ma Long. Chân chính giao thủ. Ma Long phòng ngự mạnh mẽ đến đáng sợ. Chờ đến Ma Long bị đánh chết. Trở thành một cố thi thể thời điểm. Chính là mạnh mẽ nhất Trương Tam Phong đều khói miệng thổ huyết. Những người khác. Cũng ít nhiều mang thương. Gánh trở về thiên cơ lâu đi Lưu tiêu cũng không vào chiến thần điện bên trong Hắn ra lệnh một tiếng Trương Tam Phong đám người phân tán hướng mấy bên Trực tiếp khiêng chiến thần điện bay trở về thiên cơ lâu Toàn bộ đóng gói mang theo Võ Hoàng Cửu Đỉnh Hỏa Kỳ Lân Ma Long Thi Thể Không có một người buông tha Rất nhanh Nơi này sự tình truyền khắp Cửu Châu Thậm chí Cửu Châu ở ngoài Bất kể là hỏa kỳ lân, vẫn là chiến thần điện, đều là thế giới này truyền thuyết mấy ngàn năm đồ đạc, lực ảnh hưởng phi thường to lớn, cộng thêm phía trước cửa đỉnh ngang trời sự tình. Lần này, thiên cơ lâu danh tiếng đã không chỉ ở giới hạn trong giang hồ nhân sĩ bên trong, lên tới vương công quý tục, xuống đến dân chúng bình thường, đều biết thiên cơ lâu thu phục hỏa kỳ lân, giết chết ma long. Đem chiến thần điện mang chuyện đi về. Hơn nữa trương tam phong đám người khiêng chiến thần điện một đường từ Nguyên Châu bay trở về Trung Châu. Cũng là không ít người chứng kiến. Thiên cơ lâu trùng. Lưu tiêu ngạc nhiên nhìn lấy liên tiếp bể ra gợi ý của hệ thống. Cách này một lớp trước mặt người trong thiên hạ diệt Ma Long. Nganh ngang gánh trở về chiến thần điện. Quả nhiên mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Chúc mừng ký chủ. Danh khí đề thăng Giải tỏa Đại Tông Sư chế tạo phòng 5 gian Chúc mừng ký chủ Danh khí đề thăng Giải tỏa Võ Thánh chế tạo phòng 1 gian Chúc mừng ký chủ Danh khí đề thăng Giải khai tỏa Thiên Cơ lầu lâu chủ chuyên trúc thần công Ngọa tạo Rốt cuộc giải tỏa ra lâu chủ chuyên trúc thần công Theo sự tỉnh lên men Danh khí tăng lên đồng thời Sớm đã không có đồng tính hệ thống lần nữa chuyển ra đồng tính Hơn nữa lần này Giải tỏa tăng lên tiếng đùng đùng vẫn vang lên Chờ chứng kiến giải tỏa ra khỏi lâu chủ chuyên trúc thần công Lưu tiêu lại cũng vỡ không được Thiên cơ vạn tượng công phi thường biến thái Hắn lâu chủ chuyên trúc thần công lại không giải tỏa đi ra Trương Tam Phong đám người tu Vi đều nhanh đuổi theo hắn Đến lúc đó Hắn cái này lâu chủ mặt mũi để vào đâu a Năm gian đại tông sư chế tạo phòng Lưu tiêu trực tiếp mặt kệ Chính là võ thánh chế tạo phòng Hắn cũng lười đi tìm hiểu Trước tiên Hắn tuyển trạch tiếp thu lâu chủ chuyên trúc thần công Một tỷ tám chục triệu hồng mông đại thiên công Chứng kiến tên này Lưu tiêu tại chỗ cuồng hít một hơi Danh tự này Nghe bức cách trực tiếp đột phá phía chân trời Sau một khắc, vô số tin tức phiên giang đảo hải vậy tuôn ra vào lưu tiêu não hải. Vô số tối tăm khó hiểu. Thâm ảnh vô biên khẩu quyết giống như là thiên âm một dạng vang vọng. Từng canh hốn đồn phù hiểu. Thái sơ thanh âm đánh vào trong ấp của hắn. Lập tức, lưu tiêu tinh thần ngẩn ngơ. Chủ quan ý thức triệt để mê thất ở nơi này ít ngày thanh âm ở giữa. Trong thoáng chốc. Hán chứng kiến hồng mông phá vỡ, hốn đồn hình thành, diễn biến địa thủy phong hỏa, ở giữa nhất hình thành từng cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thế giới. Cuối cùng, những thế giới này lại hợp thành một cái khổng lồ vô biên cử nhân, vô số khó có thể tưởng tượng khổng lồ thế giới, cũng chỉ là lớn trên người một tế bào, lưu tiêu chấn động, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, tu vi của ta. Hắn hoàng sợ phát hiện. Chính mình hoàng kim chân khí tiêu thất. Vô ảnh vô tung. Bất quá. Chân khí tuy là tiêu thất. Nhưng trong cơ thể hắn. Nhiều hơn một cỗ huyền diệu vô cùng đồ đạc. Thứ này trong suốt vô hình. Nếu không phải trong cơ thể hắn. Chịu hắn khống chế. Hắn căn bản không phát giác được này cổ huyền diệu vô cùng đồ đạc. Hắn tâm niệm vừa động. Này cổ huyền diệu đồ đạc suốt cuộc lại hóa thành hoàng kim chân khí xuất hiện. Lại nhất niệm di chuyển. Hoàng kim chân khí tán đi. Lại hóa thành cái này cổ vô hình huyền diệu đồ đạc. Thực lực của ta. Biến đến thật là khủng khiếp. Lưu tiêu lúc này mới tỉ mỉ cảm ớt từ thân tình huống tới. Hắn giờ phút này. Nói không khoa trương chút nào. Có thể một đầu ngón tay chết đông phía trước chính mình. Cái này còn chỉ là tiếp thu công pháp. Không có tu luyện dưới tình huống. Để thực lực của hắn bảo tăng đến rồi loại tình trạng này. Nếu như tu luyện. Hắn đều không biết biết mang đến dạng gì khủng bố biến hóa. Lúc này. Hắn cảm giác trong cơ thể dâng trào lấy đầy đủ tinh khí. Sinh mệnh tinh nguyên. Một cố vô địch mạnh mẽ tín niệm. Bắt đầu trong lòng của hắn sinh sôi. Sinh mệnh ma long. Cách không một đầu ngón tay đều có thể điểm chết. Nếu là hắn nguyện ý. Trong nháy mắt là có thể đem chọn cái cửa châu đánh chìm. Cảm giác khuyết tán phía dưới. Toàn bộ cửu châu thu hết vào mắt. Hắn thấy được ở trên thiên cửa đế thích thiên. Thấy được chạy tới lăng vân quật kiếm thánh. Cũng nhìn thấy ở trong thiếu lâm tự quét sân tạo địa tăng. Càng thấy được đại mạc thiên cơ lâu trung. Lâm Bình Chi cùng A Phi thật ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Chúc mừng ký chủ. Danh khí đề thăng. Giải khai tỏa thiên cơ lầu giai đoạn thứ hai. Có hay không lập tức đối với thiên cơ lâu tiến hành giai đoạn thứ hai giải tỏa. Lưu tiêu ánh mắt đông lại một cái. Cái này bỗng nhiên xuất hiện gợi ý. Làm cho trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Giải tỏa nhiều độ như vậy. Chính mình thiên cơ lâu. Lại còn chỉ là giai đoạn thứ nhất sao? Như vậy Ngưu bức thiên cơ lâu. Cư nhiên chỉ là giai đoạn thứ nhất. Trong lòng nhảy ra ngoài cái giai đoạn thứ hai. Chẳng lẽ còn có đề tam? Giai đoạn thứ tư. Lưu tiêu trong lòng phiên giang đảo hải. Hắn cho rằng trước mắt thiên cơ lâu. Đã quá nghịch thiên. Không nghĩ tới. Vẫn còn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Là. Lưu tiêu không chút do dự. Thu hoạt lần này. Làm cho hắn lần nữa chấn động. Ngược lại là phải nhìn. Thiên cơ lâu giai đoạn thứ hai. Biết ngư bước đến mức nào. Uồn uồn. Sau một khắc. Lưu tiêu trong tay chuyển đến ầm ầm vang dội Cùng lúc đó. Toàn bộ thiên cơ lâu đều ở đây chấn động. Lóa mắt thần quang. Bắt đầu từ các nơi phóng suốt. Gai mắt sáng lạn. Phúc phúc. Vô số tế vi nhẹ vang lên. Từ thiên cơ lâu các nơi chuyển đến. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoạ tạo. Lâu chủ lại đang làm yêu. Bị quang mang che giấu thiên cơ lâu. Khắp nơi đều là giật mình tiếng hô. Thiên cơ lâu các nơi. Đều ở đây nước ra thoát xác một dạng. Vô tận thần quang. Chính là từ nơi này chút nơi nước ra chuyển xuống. Không phải chút lát. Toàn bộ thiên cơ lâu khuôn mặt đại biến. Tiên khí lượn lờ. Ngoại giới nhìn lại. Thiên cơ lâu bị hào quang năm màu bao phủ. Dường như tiên gia cung điện một dạng. Lưu ly kim chuyên. Bích ngọc đình đài. Nhìn một cái. Phản phất hải thị thần lâu. Tư huyến phiêu miêu. Càng làm người ta giật mình chính là. Có thiên cơ lâu bốn phía tiên vũ bên trong. Thỉnh thoảng có tiên hạc bay cao. Thần Long Du Tẩu. Đây là tiên gia nơi ở sao? Thành Lạc Dương lập tức xôi chào. Vô số người kinh hãi nhìn lấy Thiên Cơ lâu biến hóa. Vũ khí bồng lung, tiên quang mịt mù, toàn bộ biến đến không phải chân thực. Chúng ta làm sao trở lại Thiên Cơ lâu rồi hả? Thiên Cơ lâu trùng. A Lâm Bình Chi cùng với Song Long kinh hãi gần chết. Bọn họ nguyên bản ở đại mạch phân lâu Có thể cảnh sắc trước mắt biến đổi sau đó. Bọn họ bao quát Đại Mạc Thiên Cơ Lâu khách nhân. Toàn bộ xuất hiện ở Lạc Dương Thiên Cơ Lâu chung. Cùng lúc đó, Đại Mạc Thiên Cơ Lâu đột nhiên tiêu thất. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Chư Thiên Du Tẩu. Lưu tiêu kinh hãi nhìn lấy cấp thứ hai đoạn Thiên Cơ Lâu hoàn toàn mới công năng. Giai đoạn thứ hai. Thiên Cơ Lâu có Du Tẩu chư Thiên khả năng. Cách mỗi thời gian một tháng, thiên cơ lâu sẽ xuất hiện ở một thế giới khác ở giữa. Nói cách khác một tháng sau, thiên cơ lâu sẽ ly khai cửa châu thế giới, xuất hiện ở một thế giới khác. Năng lực này, nhịp thiên, lưu tiêu dục dịch, bây giờ cửu châu thế giới, hắn cũng ngây ngô không sai biệt lắm. Các loại chỗ tốt cũng hiếm không sai biệt lắm. Hắn đang kế hoạch lúc nào phá toái hư không? Đi cao tầng thế giới nhìn. Không nghĩ tới. Thiên cơ lâu giai đoạn thứ hai sẽ có như thế nhịp thiên năng lực. Du tàu chư thiên. Cái này nhớ tới đều dọa người. So sánh với năng lực này. Thiên cơ lâu bề ngoài biến hóa. Căn bản là tiểu nhi khoa. Một tháng sau. Sẽ tiến hành lần đầu tiên thế giới lữ hành. Thiên cơ lâu còn có thể ở cửu châu thế giới ngây người thời gian một tháng. Lưu tiêu đều có chút không thể chờ đợi. Lần kế thế giới, sẽ là ta quen thuộc thế giới sao? Lưu tiêu trong lòng cuồng loạn. Nói thật, kiếp trước nhiều như vậy quen thuộc thế giới. Cấp thấp nhất chính là thế giới võ hiệp. Mặc dù thế giới này có phá toái hư không. Có thể vào tầng cao hơn thế giới. Lưu tiêu với cái thế giới này hứng thú cũng không lớn Ngoại trừ dếp ma long rời đi thiên cơ lâu một lần Hắn đi một chút cái thế giới này hứng thú đều không có Nếu không có nhiều như vậy Mỹ nữ Thế giới này nhắc tới hắn hứng thú đồ đạc không nhiều lắm Núi sâu có đảo quan Hương hỏa sớm tàn lụi Kẻ hèn bất tài Tuổi vừa mới 19 Đề cử đọc bán tiên